Nàng ánh mắt đặc biệt vô tội, đặc biệt nghi hoặc. Như là thật sự không rõ vừa rồi đã xảy ra cái gì giống nhau. Yến phất quang hiếp mắt nhìn nàng một cái, cuối cùng hắc mặt thu hồi ánh mắt. Ngươi liền ở tại cách vách trong điện. Hảo hảo đi dưỡng thương đi, không có việc gì thời điểm không cần chạy loạn. Hắn nhàn nhạt nói xong liền rời đi, chỉ để lại bạch lang một người đứng ở cửa, kỳ quái vai, vai đầu. Ta là nói sai cái gì sao? Nhưng là không có người trả lời vấn đề này. Tính, không nghĩ. Bạch Lang gặp người đi rồi, cũng liền không rối dám. Nhìn mắt chính mình Tân Châu ở, lập tức nằm tới rồi trên giường. Kia chắc điện chăn không biết hơn thứ gì, mang theo nhàn nhạt hương khí, hết sức dễ ngửi. Bạch Lang vùi đầu hút khẩu, đã quên chính mình tay sưng lên sự tình, muốn xoay người, kết quả ngao thanh. Lại khổ chít chít bỏ lại đây, đi đến nửa đường, lại không nhịn xuống phát quá gương đồng yến phát quang. Tiểu Bạch Long sưng xuống tay ghé vào chăn thượng bộ dáng kêu hắn mày nhảy nhảy, thấy nàng giống chỉ nhộng giống nhau cẩn thận dịch thân. Hắn biểu tình lúc này mới thả lòng lại. Này ngốc long. Hắn liền biết không có hắn quả nhiên không được. Yến Phất Quang nhìn bạch lang tiểu đáng thương bộ dáng, đầu ngón tay hơi điểm, đem chăn lăn vài cái vòng. Cứ như vậy nằm, buổi tối không được núp đích. Bạch lang mới vừa động có chút gian nan, liền nghe thấy được những lời này. Sau đó ngay sau đó, nàng mặc danh cả người đảo lộn lại đây. Sư tôn. Yến Phất Quang nhàn nhạt nói, vị sư có việc, không được phiền ta. Hắn nói xong liền không có thanh âm. Bạch lang ngoan ngoãn gật gật đầu, biết tiến phất quang cái này có thể là muốn đi xử lý chúng độc. Sự tình. Rốt cuộc chuyện này sau lại giống như còn rất nghiêm trọng. Bạch lang nhớ không phải đặc biệt rõ ràng, nhưng cũng nhớ tới một chút. Nàng phía trước ở biết cốt chuyện sau, chỉ đem nàng chính mình kia một đoạn bối thuộc lầu, địa phương khác chỉ là loáng thoáng có cái ấn tượng. Bằng không ở mới vừa bị muỗi cắn thời điểm, cũng sẽ không phản ứng không kịp. Lúc này liều mạng hồi ức, mới nhớ tới trong sách yêu thú chiều sự kiện. Hình như là nói sau núi thiên hiệp trung yêu vật đối Thái Thanh Tông ghi hận trong lòng, ở không biết dùng biện pháp gì được đến cấm thuật sau. Đem cấm thuật hạ ở thực trung thượng. Dẫn tới toàn bộ linh thực viên đều biến thành. Độc viên, Thái Thanh Tông đệ tử cũng tao hương. Bất quá, này cấm thuật chúng độc. Tác dụng phụ chính là làm người đụng tới địa phương xương đại. Bạch Lang nghĩ, túi đầu nhìn mắt chính mình tay, đồng nhiên cảm thấy này đó yêu vật còn rất ngốc. Ngươi nói ngươi đều hạ cấm thuật, không tới cái lợi hại chỉ là đơn giản làm nhân thủ sưng. Khó trách sau lại phải bị người mạnh mẽ chấn áp đi xuống đâu. Nếu là nàng lời nói, trực tiếp liền hạ ác hơn. Bằng không muốn này cấm thuật có tác dụng gì. Bạch lang vô tình vô nghĩa nghĩ, không hề có chú ý tới chính mình chính là cấm thuật người bị hại. Nàng đứng ở đối phương lập trường thượng chỉ điểm giang sơn lúc sau, còn hợp với tình hình phát ra một tiếng đến từ ma Long cười nhạo. Thâm không tàn nhẫn làm không thành đại sự. Liên hại người đều sẽ không hại, thật là ngây thơ. Nàng nghĩ như vậy thời điểm, cũng không có phát giác nàng đổ thuốc mỡ tay hơi hơi có chút nóng lên, ở nàng không có chú ý tới địa phương bắt đầu đã xảy ra biến hóa. Yến phát quang từ hồi xuân đường sau khi trở về, liền ý thức được có chút không đúng. Đặc biệt là ở vừa rồi thu được cố xuân lăng truyền âm sau. Sư tôn. Đệ tử có việc bẩm báo. Thiên hiệp tình huống giống như có chút không đúng. Nguyên bản hẻm núi nội yêu thú không biết chuyện gì xảy ra, đêm nay bỗng nhiên bạo động lên. Đến bây giờ mới thôi sau núi Thủ Sơn đệ tử đã giết vài phê. Phía trước bởi vì quý tu thiết huyết thủ đoạn. Những cái đó yêu thú đều bị sát sợ, lần nữa lui về phía trước ngấy quốc, không dám lại vượt lôi chỉ nửa bước. cố Xuân Lăng đã nhiều ngày thay thế quý tu chấn thủ sau núi, bởi vì có phía trước uy hiếp ở cũng chỉ là tầm thường tuần tra, một cái yêu thú bóng dáng đều không có nhìn thấy. Nhưng là đêm nay không biết chuyện gì xảy ra, yêu thú lại một người tiếp một người. Hắn mở đầu đối này chỉ là đánh đuổi liên hảo. Nhưng lại ai ngờ những cái đó yêu thú lại không thuận theo không bông tha, một hai phải xuống tới. Thậm chí có vài cái chưa khai linh trí đi trước đâm chết ở trên cây. Chính là vì tách ra bọn họ kiếm trận. Nay không đúng, loại tình huống này thực không thích hợp. cố Xuân Lăng mẫn cảm đã nhận ra điểm này. Nếu chỉ là một hai cái còn hảo, chính là tất cả đều như vậy. hắn cao mày, ở cùng thủ sơn đệ tử xin chỉ thị lúc sau, không hề do dự, lập tức truyền âm cho sư tôn. Chúng nó tất cả đều tưởng tiến bảo. Yến Phất Quang hiếp hiếp mắt. Này đó yêu thú phần lớn thông nhân tính, khai linh trí càng cùng thường nhân vô dị, ở biết thực lực của chính mình không bằng chúng ta thời điểm, sẽ không tùy tiện liều mạng tánh mạng như vậy xúc động, trừ phi. trừ phi chúng nó lần này xác định có thể chạy ra tới. Cố Xuân Lăng cũng phản ứng lại đây. Chính là là cái gì kêu này đó yêu thú có như vậy tin tưởng đâu. Hai người đáy lòng đều dừng một chút. Yến Phất Quang so Cố Xuân Lăng biết đến càng nhiều một ít, lập tức liền liên hệ tới rồi linh thực viên. Độc vật trên người, mà kế tiếp, cũng quả nhiên bị hắn đoản trúng. ở cắt đức truyền âm phụ sau, yến phất quang liền thu được tu hạ dựa quân cầu cứu tín hiệu. hắn đuổi tới hồi xuân đường khi, lại chậm một bước. tu hạ, yến phất quang không khỏi ánh mắt dừng một chút, tuần tra nội đường một vòng, mới ở tháp hạ phát hiện ngất xỉu đi tu hạ dựa quân. bất quá hai cái canh giờ, hắn cũng đã không còn nữa phía trước sắc mặt hồng nhuận, cả người sắc mặt trắng bệnh. nếu không phải yến phất quang phát hiện, còn không biết muốn ở tháp hạ đảo bao lâu. Yến Phất Quang đem người cứu tỉnh sau, mới nhíu mày, đến tuột cùng chuyện gì xảy ra. Tu Hạ Dược Quân bị cứu tỉnh nhìn đến Yến Phất Quang khuôn mặt khi, cơ hồ muốn hỉ cực mà khóc, hắn lao đem nước mắt gấp không chờ nổi nói, chân quân, đã xảy ra chuyện. Phía trước những cái đó chúng độc, bị đưa y tới đệ tử, biến dị, biến dị. Yến Phất Quang không có phản ứng lại đây. Tu Hạ Dược Quân thấy như vậy cũng nói không rõ, rứt khoát tay háo vung lên mở ra khóa chặt cửa hông. Chân quân xem một cái sẽ biết. Trân quân còn nhớ rõ ta nói rồi, phía trước còn có thật nhiều cái bởi vì chúng độc, bị đưa vào hồi xuân đường khám bệnh người sao. Bên trong cái này chính là hôm qua nhân chúng độc, đưa tới cái kia chấp pháp đường đệ tử. Ta vốn gì đã cho hắn trị hết, theo lý mà nói, chiều nay là có thể rời đi. Nhưng là không biết vì cái gì, một canh giờ trước, hắn miệng vết thương địa phương đống nhiên trở nên phát ngứa, nhưng cái đó nguyên bản bình phục xuống dưới địa phương lại trở nên sưng đỏ lên. Bất quá một nén nhang thời gian, liền biến biến thành cái dạng này. Môn bị mở ra, tiến Phất Quang theo hắn ánh mắt xem qua đi, lúc này mới chú ý tới người này, trên người toàn thân trên dưới đều mọc đầy thứ, thậm chí ngay cả tóc cũng biến thành trường thứ hình dạng. Tức xui bặm mép, thập phần kỳ lạ. Liếc mắt một cái nhìn lại, trừ bỏ trên mặt không thay đổi ngoại, trực tiếp chính là một cái phóng đại xương rồng bà. Đây là? Hắn chần chờ một chút, có chút không xác định. Kia đệ tử lớn đầu lười nói, "Chân quân, ta kê chi phát đường đệ tử Triệu Từ A." Hắn há mồm ghi Ngay cả đầu lười thượng cũng mọc đầy thứ. Chắc chính mình đầy miệng huyết, để lại hai hàng huyết lệ. Tiễn phát quang. Triệu, triệu tứ. Hắn phân biệt nửa ngày lúc này mới phân biệt ra tới, đây là đã từng cùng hắn hội báo quá tông vụ cái kia chấp pháp đường đệ tử. Ngay thương còn tính anh Tuấn, pha đến thái thanh tông nữ đệ tử nhóm niềm vui, chính là như thế nào hiện tại đông nhiên biến thành như vậy. Tiễn phát quang khó hiểu nhăn lại mi. Tu hạ dược quân thấy thế nói, chân quân có điều không biết. Này đệ tử phía trước là bởi vì bị xương rồng bà chắt chung. Độc, hiện tại bệnh phát lúc sau, liền mạc danh kế thừa một ít xương rồng bà đặc tính, cả người mọc đầy thứ. Này con hảo chút. Còn có một cái đệ tử là con nện, trên người cũng mọc ra tám chân, phát bệnh lúc sau liền khống chế không được tập tính, chạy đến bên ngoài dẹt vong bắt chúng đi. Vừa rồi chính là kia con nện đệ, đệ tử khống chế không được chính mình, đả thương ta. Ý của ngươi là nói, những cái đó chúng độc. người tất cả đều bởi vì. Độc. Vật biến dị. Yến Phất Quang nghe minh bạch mặt sau sắc khó coi. Này đó phát bệnh đệ tử sẽ kế thừa gọi bọn hắn trúng độc. Thực trùng trên người một cái đặc tính. Vô pháp khống chế tư duy đi theo thực trùng chạy. Tu hạ dược quân gật gật đầu. Không chỉ như vậy, còn có một cái càng đáng sợ phòng đoán. Ta nghe đệ tử nói linh thực viên thực vật hiện tại đều biến dị, cho nên ta hoài nghi, này trúng độc. Người có lẽ còn không chỉ là trước mắt mấy cái. Những cái đó đi qua linh thực viên người khả năng đều trúng độc, chỉ là hiện tại chưa phát tác, còn không biết mà thôi." Hắn giọng nói rơi xuống, Yến Phát Quang liền dùng linh thức ở Thái Thanh Tông đi rồi một vòng. Quả nhiên gặp được trừ bỏ hồi xuân đường ở ngoài rất nhiều biến dị người. Có chút thậm chí ở trên đường trước công chúng, liền bắt đầu biến nhan sắc. Tắt cái hoa, Yến Phát Quang trĩu trĩu khóe miệng, rời đi ánh mắt. Toàn bộ Thái Thanh Tông lập tức rối loạn bộ. Hắn nơi nhìn đến chỗ, một mảnh tiếng kêu sợ hãi. Yến Phát Quang cuối cùng là biết thiên hiệp những cái đó yêu thú vì cái gì muốn thừa dịp lúc này tới. Hắn thu hồi thần thức tới, không biết nghĩ tới cái gì, lại nhìn về phía cô sơn kinh vân các phương hướng. Hắn nhớ rõ bạch lang cũng bị cắn trúng độc, hơn nữa vẫn là, Mối mỗi bạch lang còn không biết có người dình coi nàng. Ở trên tay một trận nóng lên lúc sau, phành phạch ngồi dậy thân, nàng nhíu nhíu mày, không biết sao lại thế này, đống nhiên bắt đầu toàn thân phát ngứa. Sau đó ở ngồi dậy sau, đống nhiên toàn bộ long rút nhỏ 20 lần, biến thành một con mini bản tiểu bạch long. Ngay sau đó. Nàng phía sau lưng một trận ngứa, chậm rãi mọc ra một đôi trong suốt cánh. Kia đôi cánh không thể dạy cũng hiểu bắt đầu không ngừng chấn động, phát ra mùi ong ong ong thanh âm. Bạch lang. Ta thu nhỏ. Ta trưởng cánh. Bạch lang trong khoảng thời gian ngắn có chút mở mịt. Chuyện này không có khả năng, chúng ta cả nhà đều không có cánh, ta sao có thể trưởng cánh? Chẳng lẽ ta không phải thân sinh? Long tộc chân thân giống nhau ở sau trưởng thành liền định hình, trừ phi lần thứ hai phát dụng, bạch lang nhìn chính mình vậy phủ định chính mình không phải thân sinh suy đoán. Chẳng lẽ nàng không thể tin tưởng, nhìn trong gương cặp kia trong suốt lại quen thuộc cánh, chỉ cảm thấy toàn bộ long bỗng nhiên chi gian trời sập đất lún. Ta liền nói vì sao phụ vương tổng không nói cho ta mẫu thân là ai? Chẳng lẽ ta chưa từng gặp mặt mẫu thân thế, nhưng là chỉ mỗi. Chương 17 chương 17. Bạch Lang suy đoán đến nơi này sau, cả người đều lâm vào thế giới sụp đổ hoàng hốt chung, thẳng đến bên thai truyền đến một đạo nghiến răng nghiến lợi thanh âm. Câm miệng. Hiện tại lập tức, lập tức bay đến hồi xuân đường tới. Yến Phất Quang cơ hồ phải bị này tiểu bạch long cấp khí cười. Hắn phía trước còn lo lắng nàng xảy ra chuyện gì, hiện tại xem ra là hắn nhiều lo lắng. Này tiểu bạch long sao có thể xảy ra chuyện? Nàng đều mau đem chính mình mẫu thân cấp ảo tưởng ra tới. Còn mũi, Yến Phất Quang tưởng tượng đến long cùng mũi hình thể liền khoẹt miệng run rẩy. Hắn lời nói rơi xuống lúc sau, rốt cuộc đem bạch lang cấp bừng tỉnh. Bạch lang nghe thấy Yến Phất Quang thanh âm, theo bản năng muốn đem sau lưng cánh giấu đi. Nàng lần thứ hai phát dục bộ dáng tuyệt đối không thể bị túc địch thấy. Đối, tuyệt đối không thể. Nàng không thể đi ra ngoài gọi người cười nhạo. Một con còn có chút phát sưng tiểu long chảo cố sức che khuất sau lưng. Bạch lang không có nghe Yến Phất Quang nói, chỉ là nghiêm túc mặt nói. Sư tôn, ngươi có việc liền trước vội đi, ta đã ngủ. Chúng ta đại buổi tối liền không cần gặp mặt. Ai muốn cùng ngươi gặp mặt? Yến Phất Quang đẻ đẻ cái chán, nhìn Bạch lang thu nhỏ lại về sau mà vô bạc 300 lượng bộ dáng, hít vào một hơi nói. Đầu tiên, mẫu thân ngươi không phải chỉ mối, tiếp theo, ngươi hiện tại bộ dáng là bởi vì dư. Độc. Chưa thanh. Cho nên, muốn hay không tới hỏi xuân đường xem ngươi. a Nguyên lai like không phải lần thứ hai phát dục a Bạch lang có chút ốc. Còn không đợi nàng nói chuyện, tiến phất quang bên kia cũng đã cắt đứt truyền âm phủ. Bạch lang hậu chi hậu rắc buông tay ra, nhìn nhìn chính mình sau lưng tiểu cánh. Nhẹ nhàng thở ra vô vô ngực, làm ta sợ muốn chết. Ta còn tưởng rằng ta thật là mỗi sinh hạ tới đâu. Ta cao quý long tộc huyết mạch cũng không có bị làm bẩn, thật tốt. Bên hai tiểu cánh còn ở ong long long chấn, Bạch lang nghị đến yến phất con nói, tức giận nhíu như mày, loạn trọng đứng lên thể. Này đàn đáng chết yêu thú, ta nhất định phải đưa bọn họ toàn bộ nướng ăn. Nàng lúc này hoàn toàn đã quên chính mình phía trước còn nói đối phương ngốc đến liền người đều sẽ không hại, nhắc tới yêu thú liền hận đến ngỡ răng. Nhưng mà sự thật chứng minh, Bạch lang đối những cái đó yêu thú, không có hận nhất chỉ có càng hận. Một canh giờ sau, ngoài miệng mắng Thiên Hiệp đám kia hại người rất nặng yêu thú Bạch Lang, bởi vì Thái Thanh Tông bách thú đêm hành, ra vô số lần ngoài ý muốn. ở phi xuống núi sau Bạch Lang chính tìm kiếm hồi xuân đường phương hướng, liền đống nhiên bị một cái thật dài đầu lưỡi rùi ra, thiếu chút nữa kéo vào trong miệng. Nàng tiểu cánh phiến bay lên, Tả Diêu hữu bãi đơn chân đạp lên trên cây mới tránh thoát một kiếp. Quay đầu lại đi liền thấy được một cái trên người lập loè màu sắc rực rỡ quang sư huynh có chút bực bội bưng kín miệng. Mẹ nó, đây là cái gì? Độc, thiếu chút nữa làm hại lão tử ăn sống rồi một con muỗi. Bạch Lang, muỗi cái gì muỗi? Ta còn không có mắng ngươi đâu. Ta hêm đẹp phi, ngươi cắn ta làm gì? Bạch Lang từ trên cây quay đầu, thở hồng hộc một cánh liền phiến qua đi. Kỹ sư huynh nguyên bản cho rằng chính mình ăn chính là một con bình thường muỗi, không nghĩ tới còn có thể nói. Kinh ngạc mở to hai mắt, vẫn là không có nhận ra tới trước mặt đồ vật là cái gì. Thằng đến Bạch Lang ngừng ở hắn chót mũi thượng. Hắn mới thấy rõ kia cánh phía dưới là một con toàn thân tuyết trắng trong suốt tiểu bạch long, thanh âm còn đặc biệt quen thuộc. Ngươi là? Bạch sư muội. Hắn có chút không thể tin tưởng. Bạch lang tức chết rồi. Ngươi nhìn lâu như vậy, cư nhiên cũng chưa nhận ra ta tới. Tắc kệ hoa sư huynh. Thật không dám dò dám. Nếu không phải ngươi đứng ở ta chót mũi, ở trong mắt ta phóng đại vô số lần, ta thật đúng là phát hiện không được. Rốt cuộc phía trước bình thường long lớn nhỏ tiểu sư muội đống nhiên biến thành một con nguội. Ai đều rất khó phát hiện. Hắn có chút ngượng ngùng gãi gãi đầu. Sư muội, ngươi như thế nào cũng biến thành cái dạng này. Hắn nói lại ngừng thở, khoang miệng ngao ngẹt rụt dịch. Bạch Lang thậm chí còn nghe thấy ồn ồn một tiếng nuốt thanh. Nàng, ngươi mẹ nó còn muốn năn ta? Bởi vì thu nhỏ sau thanh âm phóng đại vô số lần, kia tắc kè hoa này một tiếng ở nàng lỗ thay quả thực chính là trần trụi khiêu khích. Bạch Lang tức giận cái đuôi nhỏ vùng, lập tức chịu sau khi đi qua, liền nhanh chóng huy tiểu cánh rời đi. Chỉ còn lại có tắc kẻ hoa sư huynh một người ngốc tại tại chỗ có chút tiếng đối. Suốt dùng hai cái canh giờ, Bạch lang mới bay đến hồi xuân đường. Yến phất quang vì phòng ngừa hồi xuân đường trúng độc. Đệ tử chạy ra đi, cố ý thiết trí kết giới. Bạch lang không có phát hiện, đột nhiên không kịp phòng ngừa dưới, lập tức đánh vào kết giới thượng, chạm vào đầu váng và mắt hoa. Thanh âm này lại kinh động phía trước biến thành con nhện một cái khác đệ tử. Hắn phung thi, hơi hơi nheo nheo mắt, ánh mắt chuyển hướng về phía kết giới chỗ. Bạch lang nhảy bén chú ý tới tân nguy hiểm, lắc lắc đầu sau, đối thượng con nhện sư huynh mất khống chế ánh mắt. Mọi người đều biết, con nhện thích ăn mùi ổi. Cho nên, ở kia nhện người một chút một chút bỏ lại đây, trong miệng bạch ti triển hướng bạch lang sau, bay một đường bị không ngừng coi như đồ ăn trong mâm bạch lang trùng, với, nhẫn, không trụ. A, têu ngươi trên ta, tiêu ngươi trên ta, đem ti cho ta nuốt trở về. Nàng tiểu long nha mắng mắng, ra sức nhảy dựng lên lập tức cắn ở sư huynh trên mặt, kia con nhện sư huynh chỉ cảm thấy một cổ mạnh mẽ lực lượng phá vỡ hắn da thịt, trên mặt nháy mắt sưng nổi lên một cái đại bao. Nguyên bản còn chuẩn bị ra tay đem nàng xé tiến vào yến phất quang hiếp hiếp mắt, có chút ghét bỏ. Ngay sau đó, liền ở bạch lang chuẩn bị đại chiến con nhện người thời điểm, nàng đột nhiên đã bị một con thon dài tay bắt sau cổ nhấc lên, sau đó bị bắt tạo ra miệng. Ngươi thật đúng là đường chính mình là mối Bạch lang hút một miệng bao huyết, bị méo lập tức phun ra. Yến phất quang chửi chửi khoe miệng lấy ra khăn tới thế tiểu bạch long lao tiểu long nha thượng vết máu lại ghét bỏ nhìn nàng một cái a ta cắn người bạch lang lúc này mới phản ứng lại đây nàng vừa rồi cư nhiên đầu vóc một hồn giống môi giống nhau đi hút máu nàng tựa như ngũ lôi vinh đỉnh nhưng là thảm hại hơn vẫn là vị kia bị nàng cắn sư hình ở nàng cắn đối phương lúc sau hắn vốn là quá thấy không rõ ngũ quan mặt càng là gọi người vô pháp phân biệt rồi tay con nện chân phương hướng không trung hoành đâm vài cái Đông nhiên biến thành trọi gà quáng mắt qua đi. Bạch lang. Hắn đây là làm sao vậy? Nàng lau khô miệng sau, lúc này mới chú ý tới đối phương biến hóa. Không biết. Tiễn Phất quang dẫn theo nàng, ý bảo tu hạ dược quân đi xem. Hắn một tay cầm kiếm, mũi kiếm chỉ vào kia đệ tử, tu hạ dược quân nhìn đến không có nguy hiểm, lúc này mới chậm rãi tiến lên. Ôn hòa linh lực ở trong cơ thể đi rồi một chuyến. Hắn thấy kia phía trước đã thương người con nhện đệ tử không có phản ứng, lại mày lỏng chút tiếp tục. Một nén nhang sau, Tu Hạ Dược Quân thu tay, sắc mặt có chút cổ quái. "Như thế nào?" Yến Phất Quang trầm giọng hỏi. Tu Hạ Dược Quân nhìn Thu nhỏ lại bản bạch lang liếc mắt một cái, như là đang xem cái gì không thể tưởng tượng đồ vật giống nhau. Mí môi mở miệng nói, "Ta phát hiện trong thân thể hắn đến từ con nhện bạo ngược chi khí, giống như bị một loại khác thuộc tính tương đồng hơi thở ngăn chặn, kia cổ hơi thở vẫn luôn ở hấp thu trong thân thể hắn." "Độc khí áp chế hắn thân phục." "Thân phục?" Yến Phất Quang nhíu nhíu mày. Vừa rồi cũng chỉ có bạch lang cắn nhẹ người. Nếu cổ lực lượng này là nhiều ra tới nói. hắn tựa hồ nghĩ tới cái gì, biểu tình hơi hơi có chút khó coi. Đem bạch lang đưa cho tu hạ chân quân, ngươi cấp tiểu bạch nhìn nhìn lại, nhìn xem. Nàng trong cơ thể linh lực có phải hay không gia tăng rồi. Tu hạ dược quân tuy không rõ, nhưng vẫn là theo lời làm theo. Quả nhiên, bạch lang trong cơ thể linh khí càng thêm nồng đậm, thật giống như là vừa rồi thải bổ xong rồi giống nhau. So với phía trước muốn lợi hại rất nhiều. Này thật đúng là kỳ quái Như thế nào này Độc Còn có thể mạnh yếu thay đổi Bị đối phương hấp thu sao Tu hạ dược quân vẫn là lần đầu tiên thấy loại này hiện tượng Nghĩ trăm lần cũng không ra Ngay cả bạch lang cũng không làm minh bạch chuyện gì xảy ra Sư tôn Rốt cuộc làm sao vậy Nàng nhìn về phía Yến Phất Quang Yến Phất Quang bắt được nàng cánh Mím môi nói Ta đã từng ở một quyển sách cổ trung nhìn thấy quá một cái cấm thuật Đó là thông qua thực trùng tới đem cổ Thẳng trên cơ thể người nội, trung cổ người liền sẽ kế thừa kia. Độc. Vật một loại đặc tính, thời gian một lâu liền sẽ thần trí không rõ, lý trí toàn vô. Tu hạ dược quân gật gật đầu. Hiện tại các đệ tử đó là như vậy, kia chân quân nhưng có ở sách cổ thượng nhìn đến này cổ. Độc. Như thế nào giải trừ? Hắn nhịn không được hỏi tiếp. Đây mới là yến phất quang nhíu mày nguyên do. Loại này cổ. Độc. Mấu chốt ở cổ vương trên người. Những cái đó chúng độc. Người đều không phải là đơn giản biến hóa. Bọn họ ở gặp được lẫn nhau lúc sau còn sẽ cho nhau công kích, thế kẻ yếu sẽ đem. Độc. Tinh toàn bộ tụ tập cấp thế cường giả. Dân già, những cái đó kẻ yếu sinh ra. Độc. Tính linh khí liền thành cường giả chất dinh dưỡng, tại đây loại lặp lại truyền vận hạ, liền sẽ ra đời tân cổ vương. Cho đến cuối cùng, sở hữu. Độc. Cung linh lực đều tập trung ở một người trên người. Có lẽ, đây mới là những cái đó các yêu thú chân chính mục đích. Bọn họ muốn thông qua cấm thuật cổ Độc Tới tuyển một cái vương Lấy này đến mang lãnh chúng nó lao ra thiên hiệp Hoa Nga Bạch lang nghe quả thực như là chuyện xưa giống nhau Nhìn không được vấn đề Kia chúng nó như thế nào biết kia cổ vương sẽ mang theo chúng nó rời đi đâu Vạn nhất nhân gia căn bản không để ý tới nó đâu Nàng hỏi thập phần nghiêm túc Lần này lại là tu hạ dược quân trả lời Từ ý lý đi lên nói Cổ Độc Đều là hỗ trợ lẫn nhau Những cái đó yêu thú nếu có thể thông qua cấm thuật tới khống chế thái thanh tông đệ tử trở thành cổ vương, liền nhất định có thao tác cổ vương biện pháp. Đây cũng là chúng nó không có sợ hãi nguyên nhân. A, kia kia cổ vương cũng quá xui xẻo đi. Bạch lang nhìn không được đồng tình một tay đem tới vị nào không biết tên sư huynh sư tỷ nhưng mà, ngẩng đầu lại phát hiện sư tôn cùng tu hạ dược quân ánh mắt đều nhìn nàng. Ngươi, các ngươi nhìn ta làm cái gì? Bạch lang trong lòng đống nhiên có loại dự cảm bất hảo. Ngươi nhìn xem ngoài cửa Tiến phất quang trầm giọng nói. Bạch lang cương. Ngạnh. Quay đầu đi, liền nhìn đến ở nàng hút con nhện sư huynh huyết sau. Ngoài cửa không biết khi nào nhiều một đám biến dị hoa hoa thảo thảo. Rồi trưởng cổ thẳng tắp nhìn nàng. Bạch lang. Có lẽ, ngươi chính là cổ vương. Tu hạ dược quân kích động nói. Nếu nhân sinh còn có một lần cơ hội nói, Bạch lang nhất định sẽ lựa chọn quản được miệng mình. Tuyệt không bởi vì nhất thời thèm ăn mà cho chính mình tìm phiền toái, Nhưng là sự thật chứng minh. Trên thế giới này cũng không có thuốc hối hận Nàng hiện tại không chỉ là cái ma long Còn sắp trở thành mới nhậm chức cổ vương Thống lĩnh bên ngoài một đám gào khóc đòi An biến dị các sư huynh đệ Tuy rằng những cái đó thực vật biến dị Sư huynh nàng xem một cái đều cảm thấy cay mắt Sư tôn Như vậy thật sự có thể thành sao Bạch lang ở hắn mở ra kết giới trước không xác định hỏi Tiến phất quang thu kiếm nhàn nhạt nói ngươi chỉ lo đi hút Có vi sư ở chỗ này Sẽ không xảy ra sự cố Bạch lang bay đến cửa lại do dự mà quay đầu, ấp úng, ngượng ngùng. Sư tôn, kia nếu là ta thật sự hút thành cổ vương, phản quá mức tới đem ngươi giết làm sao bây giờ? Nghe phía trước Yến Phất Quang miêu tả, cổ vương giống như rất lợi hại bộ dáng. Gom đủ các đệ tử. Độc. Khí cùng linh lực ở một thân, Bạch Lang thật đúng là sợ hai chính mình một không cẩn thận khống chế không được chính mình, đem sư tôn cấp xử lý. Nàng trên mặt lo lắng biểu tình thật sự là quá mức rõ ràng. Tu hạ chân quân muốn nói lại thôi. Tiến phất quang trên mặt lộ ra một mặt thập phần ôn nhu tươi cười. Hán tuấn Mỹ vô chủ khuôn mặt ôn nhu xuống dưới khi, rất ít không gọi người hoàng thần. Bạch lang bị sắc đẹp lung lay một chút, phục hồi tinh thần lại khi, đã bị người nhắc tới sau cổ. Bên thai thanh âm lạnh lạnh, tiểu bạch, đừng nằm mơ. Ngươi chính là biến thành mười cái cổ vương, vi sư cũng có thể một bàn tay nắm lên ngươi tới, ngươi nói có phải hay không. Hắn đôi lông mày cười như không cười. Bạch lang không kịp trả lời. Liên một đầu thua tại cửa muốn ăn môi các loại hoa trùng biến dị nhân thân thượng. Ở bị một cây dây đằng nâng ngông thời điểm, lập tức hai cái cánh ngăn trở, hung ba ba chừng qua đi. Bạch lang nguyên thân là long cho dù là biến thành mini phiên bản, nhưng là thân thể lực lượng cũng vẫn là nghiền áp này đó vô pháp bình thường sử dụng linh lực sư huynh một mảng lớn. Nàng bên trái phi phi, bên phải căn cắn. Một nén nhang lúc sau, trong cơ thể linh lực thế nhưng cấp tốc tăng trưởng, đã dung viên nhất thể. Trân quân, ta nhớ không lầm nói. Ngươi này tiểu đồ đệ không lâu trước đây mới đến bài trần cảnh rồi a." Tu Hạ Dược Quân không khỏi có chút kinh ngạc cảm thán. Yến Phất Quang nhìn Bạch Lang thân ảnh, ánh mắt bất biến. "Tiểu Bạch Thiên Phú dị bẩm, thân thể cực hạn so ngươi ta tưởng tượng còn muốn lại lợi hại chút." Hắn tuy rằng ngoài miệng vô tình, nhưng lại nhưng vẫn chú ý Bạch Lang, sẽ không kêu nàng ra nửa điểm sai lầm. Lần này kêu nàng đi trở thành cổ vương, cũng là biết này tiểu long có thể. Mà Bạch Lang quả nhiên hút đầy buồn đầy chén. Cùng lúc đó, Thiên Hiệp trong vòng Yêu thú một đám lại một đám hướng lên trên dũng. Cố Xuân Lăng đã giết đỏ cả mắt rồi, ngay cả thanh ý gì cũng bắn thượng vết máu. Trường môn minh di chân quân với một canh giờ trước, phái quý tu mang theo chấp pháp đường còn không có chúng động. Đệ tử tiến đến chi viện. Nhưng mặc dù là như thế, lần này thú triều cũng vẫn là chưa bao giờ từng có khó giải quyết. Này đó yêu thú hoàn toàn giống như là không muốn sống nữa giống nhau. Chúng nó trong miệng rầm rầm rầm rầm phát ra gào giống thanh, ở mệnh lệnh dưới tựa như sơn triều giống nhau dũng manh vào thái thanh tông quý tu sắc mặt lạnh sù dưới ánh mắt chuyển hướng yêu thú mặt sau đứng thẳng đứng dậy gấu đen Kia hắc sơn hùng cùng Hổ lộc là lần này tiến công thái thanh tông người phụ trách này hai chị yêu thú đã sinh ra linh trí trí lực cùng thường nhân vô dị cũng thông nhân ngôn lúc này thấy thái thanh tông mọi người ở thú triều đánh sâu vào hạ quân lính tan rã hắn trong miệng không khỏi phát ra đắc ý tiếng cười to các ngươi cho rằng như vậy liền xong rồi sao lần này chúng ta chính là có bị mà đến Các ngươi dẫn dắt đệ tử tại đây chấn thủ sau núi, lại không có nghĩ đến, Thái Thanh Tông nội đã thất thủ đi. Hắc Sơn hùng hùng hậu thanh âm có chút đắc ý. Đã một ngày đi qua, nói vậy những cái đó chúng độc. Cổ ngươi chung, tân cổ vương đã ra đời. Chỉ cần ta ra lệnh một tiếng, cổ vương liền sẽ mang theo các ngươi Thái Thanh Tông đệ tử cùng ta trong ngoài ra công. Các ngươi chèn ép yêu thú nhiều năm, giết ta tộc nhân vô số, hôm nay đó là các ngươi ngày chết. Hắn ánh mắt lánh khốc. Tưởng tượng thấy chính mình tỉ mỉ chọn lựa cổ vương mang theo thái thanh tông cổ người dết qua tới. kia cổ vương nhất định này đây một địch trăm, vô số tinh anh đệ tử trung ưu tú nhất. Hắn có lẽ kế thừa. Độc xà lênh khốc, có lẽ là con nhện tàn bạo. Lại hoặc là, là hoa ăn thịt người, ăn thịt người không nhà xương. Tóm lại, có thể từ nhiều như vậy cổ người trung trổ hết tài năng, nhất định là ưu tú nhất. Dùng nhân tộc nói tới nói, đó là trời sinh uy vũ vương giả. Hắn đắc ý rào rạng. Theo hắn giọng nói rơi xuống, một đám thiên kỳ bách quái cổ người nghe thấy triệu hoàn sau, ở cổ vương dẫn dắt hạ chỉnh tề đã đi tới. Hắc sơn hùng trên mặt tươi cười càng lúc càng lớn. Hắn hét lớn một tiếng, đứng dậy, song trưởng hưng phấn chú y chính mình ngực. Dùng tiếng gầm gừ đáp lại cổ vương. Xem đi, uy vũ cao lớn cổ vương liền phải tới. Cổ vương uy mạnh thân hình nhất định có thể vì các yêu thú khởi động một mảnh thiên. Gấu đen kích động vô cùng, nhưng mà ngay sau đó đông nhiên chi gian hắn tươi cười liền cương ở than đen trên mặt. Bởi vì ở những cái đó cổ mọi người tản ra lúc sau, từ trung gian bay ra tới một con củng y mánh cao lớn một chút cũng không dính dáng. Mối ối! Trưng 18 trưng 18. Dương Bạch Lang bay ra tới khi, toàn bộ sau núi đều sợ ngây người. Hắc Sơn Hùng chụp đánh tay ngừng ở không trung, không thể tin tưởng mở to hai mắt nhìn. Không, chuyện này không có khả năng. Hắc Sơn Hùng nhanh chóng an ủi chính mình. Cổ vương nhất định là ở phía sau. Cái này mỗi nhất định là loạn nhập mà thôi. Hắn thật cẩn thận ngưng tay, ánh mắt nhìn về phía Bạch Lang phía sau, chờ mong có thể xuất hiện chính mình trong lý tưởng cổ vương tới. Lại vô dụng, chính là một cái bình thường người cũng đúng a hắc Sơn Hùng nuốt nuốt nước miếng, cưỡng bách chính mình chờ. Nhưng mà... Bạch Lang mở miệng lại vô tình đánh nát hắn ảo tưởng. Là ngươi triệu hoán ta. Trường cánh tiểu Bạch Long từ cổ người Trung ra tới, bay rất cao. Giờ phút này chính trên cao nhìn xuống nhìn hắc Sơn Hùng. Bên cạnh hổ lộc cũng sợ ngây người. Ngươi, ngươi là cổ vương. hắn khiếp sợ liền lời nói cũng nói không hoàn chỉnh. Trên mặt biểu tình cùng hắc sơn hùng giống nhau vỡ vụn vô cùng. Ta có phải hay không cổ vương ngươi nhìn không ra tới a? Bạch lang cũng không kiên nhẫn. Này đó yêu thú chuyện gì xảy ra, chính mình tuyển cổ vương chính mình nhận không ra sao? Nàng phi càng cao chút, dùng cánh huy những cái đó theo nàng xuất hiện dừng lại các yêu thú, đều tẳng ra, đều tẳng ra, quả thực tế đã chết các ngươi trưởng bối không dạy qua, các ngươi không cần tùy tiện xem náo nhiệt sao? còn học nhân gia linh trí khai tạo phản, các ngươi tưởng tàng bảo các khai trường đánh gậy A, bất chấp tất cả chỉ dựa vào tê là được. nàng miệng nhỏ ba nói, ngẫu nhiên một bộ chủ nhân bộ dáng. hắc sơn hùng. bất quá cũng xác thật bị bạch lang nói chúng rồi. lần này tạo phản xông vào phía trước đều là chút vô linh trí yêu thú, cho dù chết, nhưng cái đó chỉ huy yêu nhóm cũng không đau lòng. nay cũng đúng là hắc sơn hùng đã sớm kế hoạch tốt bất quá, bị Bạch Lang nói như vậy ra tới vẫn là có chút xấu hổ. Bạch Lang tức giận mắng rằng có một nén nhang thời gian, không chỉ là Hắc Sơn hùng thống lĩnh cái chán nhảy dựng lên, ngay cả Quý Tu cũng nhịn không được cười thành. hắn một thân huyết y kia, mặt mày lạnh lẽo, như vậy mang theo chảo phúng cười khẽ khi, mặc danh gỡ người khiếp đến hoảng. Bạch Lang chính tình cảm mãnh liệt diễn thuyết, nhịn không được đông nhiên giật giật bả vai, quay đầu lại nhìn thoáng qua, ở Đại sư huynh lắc lắc đầu khi, dương lên cánh, hòa âm dường như nhếch môi nói. Hảo, vô nghĩa cũng liền không nói, nên khuyên ta đều khuyên xong rồi, các ngươi hiểu ta ý tứ đi. Nàng chớp chớp đôi mắt, nhìn về phía chúng yêu ý tứ đã thực rõ ràng. Nhưng mà ở nàng giọng nói rơi xuống lúc sau, trung quanh một mảnh yên tĩnh, lại không có một con yêu có động tác. Các ngươi thật sự không hiểu ta ý tứ. Bạch lang nhíu nhíu mày, đáy lòng có chút thất vọng, quả nhiên là một đám không có khai linh trí yêu thú. Nàng ánh mắt chuyển hướng dẫn đầu Hắc sơn hùng cùng hổ lộc, một giây thay đổi mặt, hung ác nói. Nếu các ngươi không thức thời vụ nói, vậy đừng trách ta không khách khí. Hắc Sơn Hùng xem như đã nhìn ra. Không chỉ có cái này vất vả dưỡng ra cổ vương thất bại, ngay cả nàng tâm cũng là hướng về nhân loại kia một bên. hắn hiếp hiếp mắt, nhìn như hàm hậu trong ánh mắt hiện lên một tia âm. Độc. Chúng ta đã tới nơi này, liền sẽ không lui về. Nếu cổ vương là ngươi, kia mặc kệ ngươi có hay không năng lực, chỉ cần có thể đường cái hiệu lệnh thái thanh tông tân cổ công cụ là được. Hắn bàn tay trung linh lực lập lòe. Đã hạ quyết tâm không cùng Bạch Lang vô nghĩa, trực tiếp tiến công. Hắc Sơn Hùng nghĩ thầm, may mắn ở biết cổ vương có khả năng không chịu khống chế sau, hắn còn để lại một tay. Hắn dựa theo cấm thuật, trực tiếp niệm ra linh chú, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm không trung tiêu ngạ muỗi, nhìn nàng biến thành con rối. Cùng lúc đó, liên ở Hắc Sơn Hùng trong miệng chú ngữ ra tới thời điểm, Bạch Lang phành phạch cánh động tác đống nhiên chậm lại. Nàng nhíu nhíu mày, còn không có phản ứng lại đây. Liền cảm giác một cổ không thể nói tới đồ vật thông qua âm phong leo lên nàng thân thể. Ngay sau đó, trong đầu liền một trận đau đớn. Tựa như một cây dây thường gắt gao thít chặt nàng, kêu nàng nhịn không được ngao một tiếng ở không trung quay cuồng. Từ từ, môi không phải như vậy kêu đi. Hắc Sơn Hùng trong đầu mới vừa hiện lên cái này nghi hoặc, đã bị Bạch Lang biểu diễn hấp dẫn. Không quan hệ mặt khác. Thật sự là này môi quá dẫn nhân chú mụ. Này vốn là một kiện thực nghiêm túc sự tình, nhưng là Bạch Lang lăn lại hòa khí phân không quá phủ. Ở Linh chú rừng ở trên người sau. Nàng giống như là ở nướng bờ bờ cờ giá thượng giống nhau, thập phần tự rắc lộn ngược ra sau, tả hữu đều đều, cánh thượng cũng tới điểm nhi nướng. Tóm lại chính là thập phần. Vui mừng. Giống như này chú cào tới rồi nàng ngứa thịt giống nhau. Hiện trường không khí có chút kỳ quái. Thái Thanh Tông đệ tử ở nghe được tu hạ dược quân truyền âm sau, đã sớm biết hết thể đều chỉ là diễn kịch. Chỉ là vì phối hợp Bạch lang mới nhịn cười ý, không có không cho mặt mũi cười ra tới Bất quá dù vậy, đại gia vẫn là một đám nghẹn sắc mặt có chút cổ quái. A, Bạch Lang sư muội hảo đáng yêu a. Trước kia như thế nào không phát giác nàng như vậy thú vị. Chấp pháp đường mặt lệnh sư huynh nghĩ như vậy, ánh mắt lượng không nghĩ lời nói. Ngũ cốc đường sư tỷ cũng không tự giác ánh mắt lén lút nhìn phía Bạch Lang. Hảo tưởng dưỡng một con sư muội a, như vậy thu nhỏ lại hoạt bát lên sẽ chơi bảo sư muội thật sự quá mê người. Thật sự hảo tưởng mỗi ngày đầu uy sư muội các loại tiểu linh quá. À. Đây là ở đây sở hữu Thái Thanh Tông đệ tử tiếng lòng. Đại gia ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm bạch lang, nhìn nàng bắt trước nướng bờ bờ cờ giá, ở trước mắt bao người nướng chính mình, một đám ánh mắt đều kích động chịu mến không được. Ngay cả Cố Xuân Lang cũng đầu ngón tay hơi hơi giật giật, nhớ tới phía trước sở sư muội cái chán tiểu Long rắc khi cảm thụ. Bọn họ loại vẻ mặt này biến hóa, xã hội kinh nghiệm còn thiện các yêu thú tự nhiên là nhìn không ra tới. Khai Linh trí yêu thú tuy nói cùng thường nhân chỉ số thông minh vô dị nhưng là cũng chỉ là vô dị mà thôi. Chí lực bằng nhau không đại biểu năng lực cũng bằng nhau, lịch duyệt thượng kém quá nhiều cũng là đơn thuần chỉ số thông minh đền bù không được. Các yêu thú nhìn thấy người quá ít, chỉ biết người biểu hiện ở cụ thể mặt bộ thượng biểu tình. Tỷ như sắc ý, không bằng khinh thường gì đó, lại không biết nhân loại còn có một cái không thể dạy cũng hiểu năng lực tê ơ, diễn kịch. Nhìn một màn này, chỉ có hắc sơn hùng mơ hồ cảm thấy giống như có chút không đúng lắm. Nhưng là hắn cũng là lần đầu tiên thực thi cái này cấm thuật cũng không biết thi triển linh chú thời điểm cụ thể biểu hiện là thế nào, tuy rằng cảm thấy trước mặt mỗi cùng Thái Thanh Tông đệ tử biểu hiện có chút khoa trương, nhưng vẫn là thực tin tưởng cấm thuật uy lực. Hắn hừ lạnh một tiếng, không hề cùng những người này vung nghĩa, trực tiếp truyền âm mệnh lệnh của vương. Hiện tại, đi đem sau núi cấm chế mở ra, thừa dịp Thái Thanh Tông đệ tử không có phòng bị, mang theo cổ mọi người chế trụ những người này. Kia truyền âm chỉ có hai người nghe thấy. Muốn chính là một cái đột nhiên không kịp phòng ngừa. Hắc Sơn hùng mặt lộ vẻ đắc ý nhìn bạch lang một chút, quay cuồng trung thân thể bỗng nhiên ngẩng lên, hai cái cánh vừa lật, ở đại gia còn không có phản ứng lại đây, thời điểm nhanh chóng vọt tới cấm chế bên cạnh. sư muội, không cần. theo một cái sư huynh kêu gọi, kia màu lam lôi điện cấm chế bị mở ra, ở mọi người trước mắt hóa thành trong suốt. này quả thực là trời cho cơ hội tốt. hắc sơn hùng không hề do dự. lần này từ bỏ phía trước vẫn luôn coi như sung phong cấp thấp yêu thú, trực tiếp làm hắn che giấu đã lâu tinh nhuệ đội ngũ đi phía trước lưỡng thừa dịp Thái Thanh Tông sau núi thất thủ cấm chế mở rộng ra thời điểm vội vàng đi vào trên mặt hắn đắc ý tươi cười cùng Sung Phong mệnh lệnh hỗn hợp ở bên nhau giống toàn bộ sau núi đất rung núi chuyển nhưng mà đương hắn cùng cao giai các yêu thú vọt vào trong suốt cấm chế sau một trận lôi điện theo không trung đánh nút lại nháy mắt liền đem hắn ra lông nướng tiêu hát sân hùng từ từ này như thế nào có chút không rất hợp a hắn cùng liên can yêu đem nhóm bị cấm chế điện ngã xuống trên mặt đất lúc này liền nghe thấy bên thai truyền đến một đạo nôn nóng thanh âm, ngươi đứng ở nơi đây đừng cử động, ta đây liền mang theo cổ người tới cứu ngươi. tốt, hắn bất động. Hắc sơn hùng gật gật đầu, nhẹ nhàng thở ra, trong lòng nghĩ cũng may còn có cổ vương cùng cổ người, hắn hoàn toàn yên lòng, lại không nghĩ rằng cấm thuật sẽ ra vấn đề, cho hắn mang đến một hồi ác ngợp. Thẳng đến hắn, cảm nhận được phía sau lưng một trận hàn ý, Hắc sơn hùng quay đầu lại đi, liền thấy phía trước hóa thành đệ người thái thanh tông đệ tử chính nghiêng đầu nhìn hắn. Hắc Sơn Hùng. Như thế nào mạc danh cảm giác này đó cổ người so với bọn hắn yêu thú lớn lên còn sẽ sợ hãi. Như vậy tới nói kia chỉ mỗi thế nhưng còn lớn lên thuận mắt chút. Hắn vừa định đến Bạch lang, kia chỉ nói không phải sợ cổ vương liền tới cứu hắn. Hắc Sơn Hùng tâm mới vừa thả lại trong bụng. Ngay sau đó, đã bị một cái đuôi chịu trời cao. Chịu, chịu thượng thiên. Không phải, chỗ nào tới cái đuôi. Hắn rơi xuống trên mặt đất khi mới vừa dâng lên cái này nghi hoặc liên nhìn đến kia chỉ vẫn luôn bị hắn nghĩ lầm là mỗi vật nhỏ run run thân mình, rốt cuộc tà ác lộ ra chân thân. Thế nhưng là, Hắc sơn hùng bị chịu vượng vượng hồ hồ, mặt đen thượng máu múi chảy ròng. Trong mắt tất cả đều là không thể tin tưởng. Ngươi, hắn mới vừa một chữ miệng, đã bị một cái đôi chịu qua đi. Ta đánh người khi không thích nói chuyện bạch lang cao lanh nói. Trong lòng lại nghĩ, này chết hùng làm hại nàng thuần tịnh huyết mạch thiếu chút nữa bị điếm. Ô, nàng thật là nhịn thật lâu. Diễn lâu như vậy diễn, nàng nhưng rốt cuộc có thể báo thủ. Đáng chết chờ. Ngươi không phải gấu đen lời nói còn chưa nói xong, lại là một mong bước. Một nén nhang thời gian sau, ở Thái Thanh Tông đệ tử cùng cổ mọi người đột nhiên không kịp phòng ngửa bắt ba ba trong dọ dưới, một lũ yêu thú bị bắt bị trói ở trên mặt đất. gì từ từ, bạch sư muội đâu. Mọi người xử lý xong bị nhốt ở cấm chế yêu thú sau, lúc này mới nhớ tới lần này công thần bạch lang tới. Vừa rồi như thế nào không nghe được bạch sư muội thanh âm. Mọi người nghĩ vậy nhi trong lòng lộ bột một chút, chẳng lẽ Bạch sư muội bị bắt đi rồi? Bọn họ nội tâm lo lắng, kết quả mới vừa vừa nhấc đầu liền thấy được. Một con muỗi thập phần có khí thế ở vây h một đầu hùng. Lại còn có. Đánh rất có tiết tấu. Chương 19 chương 19. Bạch Lang cũng không nghĩ tới này Hắc Sơn hùng như thế không trải qua đánh. Có lẽ là nàng hiện tại trên người gom đủ sở hữu linh lực, tinh lực thập phần dư thừa, kia Hắc Sơn hùng căn bản không phải đối thủ hai hạ đã bị nàng chịu đến quỳ xuống đất xin tha thả ta đi bắt ta đi thủy lao đi cầu các ngươi hắn tuyệt vọng ánh mắt nhìn về phía thái thanh tông mọi người lần đầu tiên gấp không chờ nổi muốn bị bắt lại nhưng mà đã không còn kịp rồi tiến đến nghĩ cách cứu viện hổ lộc thống lĩnh cũng bị bạch lang một cái đuôi chịu đến một bên nàng ánh mắt chuyển hướng hát sân hùng lộ ra thập phần thiện giải nhân ý tươi cười mọi người đều ở bên cạnh quan sát thẳng đến bạch lang đánh mệt mỏi chính mình thu hồi cái đuôi nhỏ tới rồi lúc này Hát Sơn Hùng đã thần trí không rõ, kia nho nhỏ thân hình sở ẩn chứa năng lượng thực sự sợ ngây người Thái Thanh Tông các đệ tử. Chờ đến Hát Sơn Hùng ầm ầm ngã xuống đất, Thái Thanh Tông đệ tử lúc này mới phản ứng lại đây, tiến lên khóa lại này yêu thú thống lĩnh. Trận này khởi mặt đều thập phần nhanh chóng, vô luận là truyền ra đi, vẫn là giải quyết tốc độ, đều mau gọi người kinh ngạc. Thiên Hiệp yêu thú sớm có gây rối chi tâm sự Nam Đại Tiên môn phía trước đều biết, chỉ là ngại với này đó yêu thú năm rồi không có nhấc lên sóng to do lơ tới cho nên vẫn luôn không có để ở trong lòng. Thẳng đến lần này, mắt khác mấy cái tiên môn thu được tin tức vừa mới chuẩn bị chạy tới nơi khi, liền nghe thấy được yêu thú đã toàn bộ ép vào thủy lao tin tức, không khỏi có chút kinh ngạc. Nghe nói lần này thiên hiệp yêu thú chính là có bị mà đến, như thế nào? Chẳng lẽ tin tức có lầm? Đúng vậy dược lê đảo y quân cũng nhíu nhíu mày. Không phải nghe nói những cái đó yêu thú hạ độc. Sao? Như thế nào thế nhưng ngược lại nhanh như vậy bị phá giải chẳng lẽ này cuối cùng tin tức là giả yêu thú đã xâm chiếm Thái Thanh Tông đại gia hai mặt nhìn nhau trong khoảng thời gian ngắn cũng không biết nên tin cái nào nhưng vô luận như thế nào mấy đại môn phái cuối cùng vẫn là phái ra chút tinh anh đệ tử đi tới Thái Thanh Tông rốt cuộc liền cùng yêu thú thống hận nhân loại đã lâu giống nhau này đó tiên môn cũng không yên tâm yêu thú ra tới này đó yêu thú một khi từ Thái Thanh Tông sở chấn thủ Đông Nguyên Châu phá cấm mà ra như vậy mặt khác mấy châu cũng không được căn bình trăm triệu đại ý không được Bọn họ nửa đêm khẩn cấp tới rồi. Ai ngờ mới từ truyền tống trận ra tới, liền thấy Thái Thanh Tông cảnh giới đã giải trừ. Cho nên, cuối cùng truyền âm là thật sự. Thú Triều đã bị áp xuống đi. Chẳng lẽ Yến Phất Quang những năm gần đây tu vi càng thêm tiến bộ, thế nhưng có thể một người chống đỡ được Thú Triều. Trong đó một vị cùng là Thánh quân tôn vị lăng kiếm cung trưởng lão như mày. Mấy cái tiến đến đường phái trưởng lão hơi hơi lắc lắc đầu. Việc này tạm thời không biết, vẫn là đi trước đại điện cùng Minh Di chân quân hội hợp đi. Bọn họ ở chỗ này suy đoán cũng vô dụng Tới rồi Đại Điện Thượng có lẽ sẽ biết tối nay đến tổt cùng là chuyện gì xảy ra nhi Một nén nhang thời gian sau Những cái đó yêu thú đều bị giam giữ vào Thủy Lao Mà hắc Sơn Hùng cùng Hổ Lộc hai vị thủ lĩnh Càng là vào tăng mạnh xa hoa bản Lao Ngục Vì phong ngừa tái xuất hiện ngoài ý muốn cố Xuân Lăng cùng Quý Tu đều lưu tại Thủy Lao trông giữ này đó yêu thú Mà Đại Điện Thượng Mọi người rốt cuộc biết đã xảy ra cái gì Bạch Lang thu hồi cánh đứng ở sư tôn trên tay, thấy mọi người đều dùng kỳ quái ánh mắt đánh giá nàng, không khỏi nhíu nhíu mày. Đây là có ý tứ gì? Yến Phất Quang nhẹ nhàng nhéo nàng sau lưng cánh, ngữ khí bất biến. Sự tình chính là như vậy, vài vị đồng liêu đã tới chậm chút. Không thấu thượng náo nhiệt. Lang Kiếm cung hành tương kiếm quân. Hắn là ngoại giới đồn đãi cùng Yến Phất Quang tề danh chư lão, ở lang Kiếm cung chung luôn luôn địa vị siêu tuyệt. Nhất không thể gặp Yến Phất Quang như thế khinh cuồng. Không khỏi lạnh lùng nói: như thế đại sự, phất quang chân quân làm sao có thể nói thành náo nhiệt? yến phất quang liếc bọn họ liếc mắt một cái, như thế nào không náo nhiệt? hành tương kiếm quân không phải trong lòng biết rõ ràng sao? thiên hiệp xảy ra chuyện từ có đệ tử trung cổ biến dị bắt đầu, thái thanh tông trưởng môn minh di chân quân liền nhanh chóng cấp các đại tiên môn đã phát thông chi. tuy nói năm đại tiên môn phân tán ở năm châu phía trên, nhưng là bởi vì các đại tông môn đều có truyền thống trận, cho nên cho dù là mấy châu cũng có thể thực mau tới. Nhưng là lúc này khoảng cách mật hàm phát ra đã có hai cái canh giờ, còn lại bốn châu mới khoan thai tới muộn. Mà tích nghiệp các càng là chỉ phải chút cấp thấp đệ tử tới. Này trong đó miêu nị không cần nói cũng biết. Mọi người đều lo lắng yêu thú xảy ra chuyện, cho nên tới, nhưng là khi nào tới, tới sớm muộn gì, đều là có tính toán. Yến Phất Quang trong lời nói ý tứ thập phần rõ ràng, cũng thập phần trào phúng. Yến Phất Quang ngươi đủ rồi, ngươi biết rõ. Hành tương kiếm quân cái thứ nhất giận tím mặt, mới vừa đứng dậy. Sau đó đã bị Yến Phất Quang đánh gãy. Như thế nào, chư vị đồng dạng tiết mục còn muốn lại đến một lần. hắn phát ra ngồi ở trên chỗ ngồi, quay đầu khi ánh mắt cười như không cười. Thế nhưng chỉ là một cái đối mặt, liền sinh sôi ở khí thế thượng ngăn chặn một cái thành danh đã lâu kiếm tu. Bạch lang thấy một màn này, mặt lộ vẻ sùng bái, chỉ hận không được chính mình chính là hôm nay ở một chúng đại lao ngón giữa điểm giang sơn Yến Phất Quang. Bất quá vấn đề tới. Bạch lang đại nhập kích động lúc sau. Bắt đầu tự hỏi vừa rồi trong lời nói ý tứ. Cho nên nói, nàng sư tôn ý tứ là những người này cố ý không chi viện. Bạch lang chớp chớp mắt, nhìn về phía đang ngồi mấy cái sắc mặt khó coi người. Trong điện không khí đông lạnh xuống dưới, nàng bị yến phất quang ngón tay treo đùa. Thập phân phụ trợ Bạch lang lúc này não bổ. Quả nhiên, nam đại tiên môn hòa thuận vui vẻ đều là giả. Nhân gian quả nhiên là tràn ngập lục đục với nhau, nay không, một hồi thú triều liền hoàn toàn biểu hiện ra tới. Bạch lang từ trước ở trong biển khi Chỉ nghe nói trên bờ tiên môn đều là đồng khí liên trì, Nam Châu nhất thể, tuy hai mà một. Hiện tại xem ra, mặt ngoài đều hòa thuận vui vẻ không tồi, nhưng là một có quan hệ tài nguyên, liền ra vấn đề. Nàng nghe nghiêm túc, tự hỏi cũng nghiêm túc. liên trận này nói chuyện khi nào kết thúc cũng không biết. Thằng đến bị người nắm sau cổ kéo lên. Tỉnh. Bạch lang vừa nhấc đầu, liền thấy được một trương phóng đại tuấn dung. Yến phất quan tâm tình rất tốt uy nàng một viên quả nho. Sư tôn, nói xong rồi. Nàng có chút kinh ngạc. Yến Phất Quang cười khẽ thanh. Xong rồi, hơn nữa nên nói bảng giá cũng đã hiệp thương hảo. Bảng giá. Bạch lang có chút ngốc, Bức. Yến Phất Quang thở dài, có chút bất đắc dĩ, lại nói tiếp. Tiểu bạch, ngươi sẽ không không biết chúng ta thái thanh tông thực nghèo đi. Ngay cả ngươi đi học đều là giao tài trợ phí mới có thể tới. Bạch lang. Ngươi không nói ta còn kém điểm đã quên. Nàng nghiêm túc gật gật đầu, như vậy tưởng tượng hình như là rất nghèo. Cho nên đâu. Này cùng bảng giá có quan hệ gì? Bạch lang nhìn về phía sư tôn, liền nghe hắn nói. Chúng ta Thái Thanh Tông có rất nhiều đệ tử, chính là ngươi hai cái sư hình, hàng ngày tu luyện đều phải hao phí rất nhiều linh thạch, húng chi hiện tại còn nhiều một cái ngươi. Vi sư cùng trưởng môn thật sự vô lực gánh nặng, cho nên liền cùng mặt khác môn phái muốn điểm tiền. Yến Phất Quang nói thập phần nhẹ nhàng bâng cơ. Bạch lang đệ nhất biến không có phản ứng lại đây. Thằng đến nhìn đến Yến Phất Quang ánh mắt mới nhớ tới hắn nói gì đó nàng trời quang trăng sáng phi thăng đệ nhất nhân sư tôn cùng môn phái khác muốn tiền hơn nữa muốn xong lúc sau còn thập phần đảm nhiên vi sư cũng không nhiều muốn hành tương kiếm quân ma kỳ quán vi sư đã sớm biết hắn sẽ đến chế cho nên liền phải lăng kiếm cung một tòa linh quạng mà thôi tiến phất quang vừa đi vừa nói chuyện hắn thanh âm không có che lấp mới ra đại điện hành tương chân quân còn không có tử bị tể thương tâm trung đi ra liền nghe thấy được như vậy một câu quả thực khởi kiếm đều phải chính mình động tiến phất quang ngươi đủ rồi Ngươi! Ngươi! hắn khí nói không ra lời. Tiến phất quang tiếp tục nói. Nga, còn có mặt khác mấy cái môn phái, không nhiều không ít, vừa rồi thêm bồi thường điều khoản cũng đủ chúng ta thái thanh tông 10 năm tiêu phí. Bạch lang hậu chi hậu giác, đồng nhiên thanh âm đẻ thấp chút, nhỏ giọng hỏi. Cho nên, sư tôn ngươi cùng trưởng môn liên hệ mặt khác tiên môn không phải vì thỉnh cầu chi viện. Nàng đáy lòng đống nhiên toát ra một cái lớn mật suy đoán, mà là vì nương thú chiều đem người đã lửa gạt tới tể một đốn. Yến Phất Quang bước nàng long đầu, cười nói, ngươi nghe một chút hành tương chân quân thanh âm. Đây là mất đi tiền tài đưa tới cửa bị tể thanh âm. Ngoan đồ nhi, tu chân giới hiểm ác, về sau ra cửa bên ngoài cần phải dài hơn điểm tâm. Không cần giống nào đó người giống nhau luyện kiếm luyện tròn vắng, mãn đầu góc chỉ biết cho người ta đưa tiền. Tình huống như vậy đều tặng mấy trăm năm, vẫn là không giải trí nhớ. Mấy, mấy trăm năm. Nói như vậy. Thái Thanh Tông cùng nàng sư tôn vẫn luôn nương Thái Thanh Tông báo nguy sự tình lửa thật nhiều thứ này đó tiên môn, đem người quải tới cắt giao hẹ. Này cũng quá thảm đi. Chẳng lẽ, Thái Thanh Tông tiên môn đứng đầu địa vị thế nhưng là như vậy tới. Bạch Lang quay đầu nhìn phía cách đó không xa đem kiếm đều có chút nắm thoái hành tương kiếm quân, lần đầu tiên có chút đồng tình hắn. Bị cùng cá nhân cùng cái môn phái hố nhiều như vậy thứ, cũng khó trách vừa rồi ở đại điện thượng khí đến sắc mặt xanh mét. Bất quả nói thật. Thái Thanh Tông rốt cuộc là thế nào một môn phái? Như thế nào nơi đi đến, tấp tiền không sinh, liền người một nhà cũng không bông tha. Bạch Lang bỗng nhiên mặc danh cảm thấy nàng giống như vào cái gì ổ sói. Nàng chính nghĩ như vậy, đã bị Yến Phất Quang mang theo, xuyên qua núi giả đi tới một gian sương phòng chỗ. Sư Tôn, đây là... Bạch Lang có chút kinh ngạc. Sư Tôn dẫn hắn lai like khách phòng làm cái gì? Nàng còn đang nghĩ hoặc, liền thấy đương Yến Phất Quang dừng lại lúc sau, bên trong môn không tiếng động tự khai. Phất Quang chân quân còn có Bạch Thí chủ vào đi. Bạch Lang còn vượng vượng hồ hồ đã bị mang vào bên trong. Vừa vào cửa đã nghe tới rồi một cổ thập phần nồng đậm đàn hương hơi thở. Nàng hóa thành tiểu mũi sau cái mũi thập phần mất cảm. Lúc này không khỏi kích thích cái mũi nghe thấy vài cái, thế nhưng còn có một cổ trà hương khí, thơm quá a. Bạch Lang đảo chịu khẩu khí lạnh. Yến Phất Quang vô vô nàng đầu, không để ý tới nàng lời nói mới rồi, chỉ nhàn nhạt nói, Tiểu Thánh Tăng. Bạch Lang theo hắn tầm mắt xem qua đi. Liên thấy một người tuổi trẻ tăng nhân đang ngồi ở đệm hương bổ thượng mỉm cười nhìn nàng. kia tăng nhân người mặc màu nguyệt bạch tăng y gì mặt mày thanh ninh, tựa như gió núi giống nhau phá lệ gọi người sảng khoái. Bất quá kêu bạch lang tương đối chú ý chính là, hắn trên chán Phật Ấn. Đó là đã tu ra xá lợi Phật tu mới có. Đây là vô đỉnh tự thánh tăng. Chỉ là vừa rồi giống như ở đại điện thượng không có nhìn đến hắn A. Nàng tuy có chút nghi hoặc, bất quá ở cùng kia tuổi trẻ tăng nhân ánh mắt tương đối khi Bạch lang lại vẫn là an tĩnh xuống dưới, ngoan ngoãn nói. Thánh tăng hảo. Gia Ly lắc đầu nhẹ nhàng cười cười. Tiểu bạch thí chủ hảo. Hắn ánh mắt lại chuyển hướng về phía Yến Phất Quang, chính là vị này tiểu bạch thí chủ muốn đi cổ. Yến Phất Quang gật đầu đem bạch lang đặt ở trên bàn. Nàng phía trước chúng cổ. Độc, vì sợ bị kia yêu thú khống chế, ta thế nàng đem. Độc. Tố. Bức. Ở cánh thượng, tuy nói như vậy cũng là một loại phương pháp, với thân thể cũng không hại. Nhưng là tổng như vậy tiểu vẫn là không tốt lắm. Cho nên, làm phiền thánh tăng. nay cổ lại nói tiếp cũng không phức tạp. liền ở một cái. Độc. Tự thượng. Cổ vương thông qua. Độc. Tới không chế cổ người, mà yêu thú cũng là thông qua. Độc. Tới không chế cổ vương. Kia. Độc. Tố vào thức hải, liền sẽ tê mọi người thần kinh, gọi người tùy ý thi cổ giả muốn làm gì thì làm. Nhưng cùng lý, chỉ cần không cho. Tố tiến vào thức hải liền có thể tránh cho này đó, bảo trì lý trí. Đây cũng là bạch lang phía trước ở Hắc sơn hùng nghiệm linh chú thời điểm, không có bị khống chế nguyên nhân. Nàng, độc, đều ở cặp kia không thuộc về nàng cánh thượng, căn bản vô pháp cùng tâm ý tương thông. Cho nên Hắc sơn hùng sức lực cũng liền uổng phí. Tiến phất quang sau khi nói xong nhìn về phía giả ly. Nay cấm thuật là vô đỉnh tự bí pháp, chỉ có vô đỉnh tự bản nhược công mới có thể cùng chi tướng khác, Hắn cố ý mời tới thánh tăng giả ly. Giả Ly mím môi, mày thả lỏng xuống dưới. Tiểu Bạch thí chủ đứng ở bần tăng trên tay đi. Trên người hắn có loại mạc danh khí chất, gọi người luôn là không tự giác liền nghe xong hắn nói. Bạch Lang Nguyên bản còn đối giả Ly Thánh tăng người này tràn ngập tò mò, ngay sau đó chính mình liền không chế không được bay đến nhân gia trên đầu. Bất quá tăng nhân đỉnh đầu tương đối trượt, Bạch Lang dưới chân vừa trượt, lại rất xuống dưới. Về tới cái kia tràn ngập hương khí trong lòng bàn tay. Tiễn phất Quang nhướng mày, mạc danh cảm thấy có chút không thoải mái nhưng cũng không nói gì thêm. đã tội. bạch lang rung đùi đắc ý đứng dậy, liền cảm giác một cổ ôn hòa dày nặng linh lực từ cánh rũn bánh vào nàng thân thể. kia tuổi trẻ tăng nhân trong miệng niệm bản ngự kinh, dùng linh lực loại bỏ này trên người nàng dư. độc. một nén nhang thời gian sau, bạch lang tùy ý kim quang lan tràn tiến thân thể, ở một trận ấm áp lúc sau, cánh không thấy. nàng quay đầu lại không được tự nhiên sờ sờ bả vai, trong nháy mắt liền biến đại lên. ta ta biến trở về tới. Bạch Lang còn có chút không thể tin tưởng, không nghĩ tới đơn giản như vậy. Gia Ly Thánh tăng cười nói, "Tiểu Bạch thí chủ có thể nhìn xem trong cơ thể linh lực như thế nào." Bần tăng vừa rồi đem người cánh thượng. Độc. Đều dùng bản nhược kinh hóa giải thành linh lực. Kinh hắn vừa nhắc nhở, Bạch Lang lúc này mới chú ý tới nàng thân thể biến hóa. Phía trước bài Trần Kỳ rèn luyện quá một lần thân thể càng thêm kiên cường dẻo dai, nàng trong mắt kim sắc quang mang chợt lóe rồi biến mất, chỉ cảm thấy thân thể càng thêm uyển chuyển nhẹ nhàng. Bạch Lang vận chuyển một lần linh lực, Không khỏi đào hít hà một hơi. Ta tiến vào đạp môn cảnh giới. Nàng, nàng này tiến dai cũng quá nhanh đi. Tiểu Bạch Long vẻ mặt kinh ngạc, tiến phất quang lại liếc nàng liếc mắt một cái. Đả kích nàng, không phải đạp môn, là giả đạp môn. Ngươi hiện tại chỉ là linh lực tới rồi cảnh giới, nhưng là tâm cảnh còn không có. Đạp môn cảnh giới là yêu cầu độ tâm ma chờ ngươi chừng nào thì tâm cảnh đề đi lên. Độ tâm ma quan, này đạp môn mới có thể chứng thực. A, còn muốn độ tâm ma a? Bạch Lang phản ứng lại đây lại có chút thất vọng. Gia Ly lại lắc đầu nói, "Tiểu Bạch thí chủ không cần tự coi nhẹ mình, ngươi đã là bẩn tăng chứng kiến huống khác tư nhất xuất chúng tu sĩ. Lại thêm chi lại có một viên Bồ đề tâm, nguyện xả thân cứu người, đã là thắng qua không ít người. Tuy rằng mới lần đầu tiên gặp mặt, nhưng là nghe nói ở cổ." Độc. Lan tràn với Thái Thanh Tông thời điểm, trước mặt này tiểu Long động thân mà ra tự nguyện trở thành cổ vương, mạo tu vi trấn hủy nguy hiểm cứu người. Gia Ly trong lòng liền dâng lên hảo cảm. Nay cấm thuật cổ Độc. Là từ vô đỉnh tự chạy ra đi, nếu là thật bởi vậy những hạ thai hoạ, giả ly đó là vô luận như thế nào cũng vô pháp tâm an. Hắn nhìn về phía bạch lang ánh mắt thập phần ôn hòa, tiêu bạch lang phảng phất ngâm mình ở xuân phong giống nhau. Chỉ cảm thấy này thánh tăng nói chuyện còn quái xuôi hay. Nàng ho nhẹ thanh, vừa muốn khiêm tốn tỏ vẻ vài cái. liền nghe chính mình sư tôn nói, ngươi đừng khét nàng, nàng đấy lòng cao hứng đâu. Bạch lang. Nàng không cần mặt mũi sao. Nàng quay đầu lại đi trợn mắt giận nhìn, lại ở nhìn đến Yến Phất Quang cười như không cười ánh mắt khi, dừng một chút, chậm rãi heo xuống dưới. Gia Ly cười khẽ thanh. Không nghĩ tới các ngươi thầy cho hai người ở chung lại là như thế. Ngoại giới đều đồn Đãi Phất Quang chân Quân từ Tu Tam Thi liền đoạn tình tuyệt ái, xem ra lại không phải như vậy. Hắn hơi hơi lắc lắc đầu. Yến Phất Quang lại nói, thế nhân đều cho rằng Tu Vi đến Thánh Tôn phía trên mới có thể vứt bỏ phàm Trần Nhập Đạo. Cũng trung quy chỉ là thế nhân cho rằng mà thôi. Hắn thanh âm nhạt nhạt, tựa hồ là đối cái này cách nói khịt mũi coi thường. Bạch lang vốn là thả lỏng, không nghĩ tới hắn đông nhiên thế nhưng nhắc tới phi thăng. Không khỏi dựng lên lỗ hai chống nghe. Nàng đến Thái Thanh Tông lâu như vậy tới nay, vẫn là lần đầu tiên nghe Yến Phất Quang nói lên cái này đề tài. Bạch lang trên mặt bình bình tĩnh tĩnh, toàn bộ long cái đuôi cơ hồ đều phải kiều trời cao. Trong lòng phảng phất bị 10 cái móng vuốt cào giống nhau, chỉ hận không được Yến Phất Quang đem nói cho hết lời. Ai biết tại đây câu nói sau. Hắn uống ngụm trà liền ngừng lại. Bạch lang chờ a chờ, vẫn là không có thanh. Không phải, ngươi mẹ nó hảo hảo nói chuyện, đem nói cho hết lời không được sao. Nàng dùng ánh mắt gắt gao nhìn chầm chầm sư tôn, tiến phất quang lại cho rằng nàng cũng muốn uống trà, đem chính mình trong tay đưa qua. Quả nho mùi vị, còn khá tốt uống. Sư tôn ngươi. Nàng há miệng thở dốc tiến phất quang lại thế nàng nhắm lại. Hảo, ta cùng già ly thánh tăng phải đối cờ một ván, ngươi liền ở bên cạnh học tập đi. Gia Ly Thánh Tăng thấy vậy nói, Bẩn Tăng không biết ta phái cấm thuật đến tuột cùng là như thế nào truyền lưu đi ra ngoài rốt cuộc khó có thể tâm an. Ngày mai thẩm vấn yêu thú khi, Phất Quang chân quân có không làm Bẩn Tăng trình diện đánh giá. yến Phất Quang mới vừa thừa nhân ra giải. Độc. Tình. Tự nhiên là gật đầu đáp ứng. Thánh Tăng không cần khách khí. Bạch Lang. Xem ra phi thăng cái này để tài quả thật là bị lừa qua. Hai người đã bắt đầu bãi cờ. Bạch Lang nhìn thật lâu, chỉ cảm thấy thập phần nhằm chán. Nhưng là bởi vì không có người để ý tới, không có địa vị Bạch lang cũng chỉ có thể cuộn tròn thân mình, hóa thành một cái tiểu long bộ dáng ảm đạm ghé vào đệm hương bồ bên. Trong lòng lặp lại suy tư hiến phất quang lời nói mới rồi. Thế nhân toàn cho rằng tu đến thánh tôn là có thể. Là có thể. Là có thể cái gì a? Bạch lang tự hỏi một buổi trưa, toàn bộ đôi mắt đều mạo thành mối vòng, cũng vẫn là không có đến ra kết luận tới. Ngược lại là nhân tiện cấp Bạch lang giải. Độc lúc sau liền bắt đầu chơi cờ hai người thần sắc đạm nhiên, mãi cho đến buổi tối, yến phất quang mới cùng giả ly thánh tăng từ biệt. hắn đi thời điểm quá mức tự nhiên, thế nhưng đã quên ghé vào hắn một bên tiểu bạch long, mà bạch lang cũng đã ngủ, hoàn toàn không có nhận thấy được sư tôn rời đi, liền ở bàn phía dưới mặt nằm bò ngủ, nàng hô hấp nhợt nhạt, hóa thành tiểu bạch long khi thập phần an tĩnh, giống như là bàn trà hạ một cái trang trí giống nhau, mới đầu không có bất luận kẻ nào phát giác, thang đến giả ly thánh tăng đóng cửa lại. Lúc này đã trăng lên giữa trời, hắn vất vả một ngày chưa từng đỉnh chùa ngồi truyền tống trận chạy tới, lại vận công thế bạch lang giải. Độc, cũng đã thập phần mệt nhọc. Ở đóng cửa lại sau, hắn thở ra màu nguyệt bạch tăng y hề, lại ở theo tắm giót đầy thủy. da ly thánh tăng trên mặt ôn nhu như gió, nhưng là tự y hề nội lại tràn đầy năm xưa cũ xeo. Hắn hơi hơi nhíu nhíu mày, đem quần áo quải cùng giá thượng. Vừa muốn bước vào trong nước, lại nghe đến gian ngoài đống nhiên bùm một tiếng. bạch lang ngủ Bạ Trong chốc lát mơ thấy chính mình vẫn là một con tiểu mối ơi, ở bạo sân hùng, trong chốc lát lại mơ thấy chính mình biến đại. Này đó lung tung rối loạn ngộng đan chéo ở bên nhau, dẫn tới phía trước còn thực an tĩnh bạch lang không tự giác động lên. Sau đó liền bùm một tiếng rơi xuống đất. Lấy giả ly nhạy bén sao có thể phát hiện không đến này một tiếng. Chẳng lẽ là thái thanh tông tiến tiểu tặc. Hắn hơi hơi nhíu nhíu mày, vung tay lên mặc vào quần áo, đi vào vừa rồi phát ra âm thanh địa phương. Lại thấy một cái ngủ đến trời đất tối tăm. Tiểu Bạch Long, sư tôn, Bạch Lang lại sửa cái bụng trở mình. Gia Ly Thánh Tăng lúc này mới nhớ tới, ở hắn cùng Phất Quang Trần Quân buổi chiều đánh cờ thời điểm, Tiểu Bạch thí chủ không kiên nhận biến thành nguyên hình, ngủ ở cái bàn phía dưới. Cho nên vừa rồi Phất Quang Trần Quân rời đi, đã quên mang đi Tiểu Bạch thí chủ. Gia Ly do dự một chút, vốn định muốn truyền âm cấp tiến Phất Quang, nhưng là nhìn đến Bạch Lang bộ dáng sau, cuối cùng vẫn là mím môi, từ trong phòng cầm điều thảm cái ở Tiểu Bạch Long trên người. Bạch Lang ngủ mơ hồ chỉ cảm thấy ban ngày cái kia mang theo hương khí đồ vật lại tới gần chính mình, nàng may thả lỏng lại, nghĩ tới trà hương đùi gà, ở già ly bàn tay lại đây khi, đống nhiên không tự giác ôm lấy đối phương, không được đi, thơm quá a, một con tiểu bạch long ở mơ mơ màng màng gian dùng tiểu lại ôm cảm thán, ban ngày nghe không có gì, lúc này không biết vì sao, già ly thế nhưng cảm giác lỗ thay có chút nhiệt, hắn đầu ngón tay dừng một chút, muốn thu hồi tới, lại bị bạch lang ôm càng khẩn, hảo tưởng. Hảo muốn ăn một ngụm A. Nhắm hai mắt bạch lang nghĩ như vậy. Nàng đều đã lâu không có ăn gà. Nếu nằm mơ, liền không cần lại bạc đái chính mình đi. Như vậy an ủi vài câu. Nam trụ móng nuốt đuổi gà lúc sau, bạch lang dùng đầu nhẹ nhàng cọ cọ, sau đó một ngụm thỏa mãn cắn đi xuống. Vừa vặn lúc này, môn đống nhiên mở ra. Gỗ đàn cửa sổ không gió tự động, bang một tiếng đánh vỡ yên tĩnh. Tiến phất quang đi đến trên đường nhớ tới đã quên mang tiểu bạch long, không khỏi đi vòng vèo trở về Lại không nghĩ rằng sẽ nhìn đến như vậy hình ảnh. Dưới ánh trăng bạch long cùng tăng nhân bộ dáng thế nhưng hơi hơi mang theo chút. Sắc. Khí. Đó là một bộ cực mỹ hình ảnh, toàn thân tuyết trắng tiểu long triển ở tăng nhân trên người. Gia ly thánh tăng thiền y gì hơi loạn, trong tay còn méo bạch lang trên chán long giác Mà ở một mảnh mỡ mịt trung, trong lòng ngực tiểu bạch long chậm rãi hiện ra hình người, biến thành một cái xinh đẹp đáng yêu thiếu nữ. Bạch lang còn ở hồ đồ trung, cảm nhận được trong miệng tựa hồ có thứ gì Liền theo bản năng cắn một chút, ở giá ly thánh tăng hổ khẩu chỗ để lại một cái tiểu dấu răng. Kêu một chút cắn cũng không trọng, chỉ là nhợt nhạt một cái đảm ấn mà thôi. Nhưng lại kêu bạch lang thanh tỉnh lại đây. ân Nàng chớp chớp mắt, rốt cuộc từ xúc cảm không thích hợp chung phục hồi tinh thần lại. Từ từ, nàng vừa rồi cắn chính là cái gì? Nàng cả người còn ghé vào giá ly thánh tăng trong lòng ngực, ngay sau đó đã bị người nắm sau cổ. Người thân thực thoải mái đúng không? Phía sau truyền đến một đạo lanh đến rất trà thanh âm. Bạch lang hậu chi hậu giác quay đầu lại đi, liền nhìn đến nàng sư tôn hắc mặt đứng ở phía sau, một chút liền đem nàng từ trên mặt đất nhấc lên. Gia ly thánh tăng lúc này đã khôi phục bình thường đứng dậy. Phất quang chân quân. hắn sắc mặt bất biến, dấu nổi lên trên tay dấu vết. Sư tôn ta. Bạch lang trong miệng dừng một chút, lại vẫn là thấy đối phương trên tay dấu vết. Nếu không có nhớ lầm nói, này, đây là nàng. Bạch lang phát giác chính mình thế nhưng giải thích không ra. Nếu nàng không có nhớ lầm nói, chính mình vừa rồi hình như là đem giả ly thánh tăng trở thành trà hương đùi gà, cho nên mới gầm khẩu. Nhưng mà tại đây loại xấu hổ cục diện hạ, loại này lời nói như thế nào có người tin. Liên ở nàng rồi dám vô cùng thời điểm, giả ly thánh tăng lại nói, vừa rồi tiểu bạch thí chủ chỉ là cổ. Độc. Chưa thanh, theo bản năng tới gần bần tăng mà thôi. Phất quang chân quân không cần nhiều lự. Hắn dừng một chút, lại nói. Đêm đã khuya, Bần tăng xem Tiểu Bạch thí chủ cũng thực mệt nhọc, không bằng sớm chút trở về nghỉ ngơi đi. Hắn lúc này thế, nhưng vì thiếu chút nữa khinh bạc hắn bạch lang nói chuyện. Vòng là bạch lang lập chí muốn đánh đương một cái vô tình vô nghĩa lòng, nghe xong lời này cũng bị cảm động tột đỉnh. Thánh tăng, ngài thật sự là quá tốt. Nàng kích động đôi mắt đều đỏ, đôi mắt sáng lấp lánh nhìn về phía gia ly. Gia ly thánh tăng bị ánh mắt kia nhìn, ánh mắt dừng một chút, không nói gì. Cằm miệng, Yến Phất Quang hừ lạnh một tiếng. Cũng không cần phải nhiều lời nữa, chỉ là hướng về phía giả ly sau khi gật đầu, liền mang theo Bạch lang rời đi. Sư Tôn, Ngài sinh khí. Dọc theo đường đi, Tiến Phất Quang đều không có nói chuyện. Bạch lang không khỏi có chút thấp thỏm. Hai người đáp mây bay mà đi, nàng hơi hơi tiến lên một bước, giữ chặt Tiến Phất Quang ống tay áo, thử thăm dò nhìn lén mắt hắn sát mặt. Nhưng mà ngay sau đó, đã bị bắt lấy. Sư Tôn, Ngài thật sự sinh khí. Bạch lang lại tiểu tâm hỏi biến. Tiến Phất Quang trong lòng dừng một chút. Trên mặt băng hà tôi đi, quay đầu cười khẽ thanh. vi sư sinh khí cái gì? Ta khinh bạc giả ly thánh tăng. Nàng ngay thẳng nói. Khinh bạc. Thực hảo, yến phất quang lại một dây đen mặt. Nga nga, không phải. Bạch lang ý thức được tự mình nói sai, vội vàng giữ chặt hắn tay hào nói. Sư tôn ngươi nghe ta giải thích, vừa rồi kỳ thật là cái nói sai mà thôi. Kỳ thật, kỳ thật. Ta chỉ là đem giả ly thánh tăng trở thành trà hương đùi gà. Thật sự, sư tôn, ngươi tin tưởng ta ta có thể thề với trời. Bạch lang là thật sự sốt ruột. Hôm nay thật vất vả bộ ra tới điểm phi thăng tin tức, nếu là trọc Yến Phất Quang sinh khí, mặt sau rốt cuộc tìm hiểu không đến làm sao bây giờ. Kia nàng chẳng phải là đến không. Nàng một sốt ruột dưới, lôi kéo Yến Phất Quang tay háo dùng sức chút. Trực tiếp kéo xuống đối phương nửa thanh vân cẩm. Yến Phất Quang cười như không cười quay đầu tới. Tiểu Bạch chính là như vậy giải thích. Hàn Tuấn Mỹ khuôn mặt tại đây loại thời điểm có vẻ phá lệ hoặc nhân. Bạch Lang đột nhiên ý thức được cái gì, do dự một chút, dōng nhiên mánh được với trước. Ta đây cũng thân ngươi một chút tính. Ở Yến Vất Quang còn không có phản ứng lại đây khi, một cái mềm mại hôn dừng ở trên má. Còn mang theo Bạch Lang đặc có ngọt thanh. Hắn biểu tình hơi hơi giật mình, trong nháy mắt thậm chí có thể thấy rõ tiểu Bạch long tuyết sắc ra thịt hạ, nhàn nhạt thiền hồng. Không khí yên tĩnh xuống dưới. Yến Vất Quang sắc mặt có chút phức tạp, môi môi trong tay mới vừa không tự giác buông ra. Liền nghe Bạch Lang đột nhiên kinh ngạc cảm thán: Nô, no, nguyên lai like ngươi là Quả nho mùi vị a sư tôn. Tiến phất quang. Trương 20 trương 20. Ở nàng nói ra câu nói kia sau, không khí an tĩnh thật lâu. Sư tôn sắc mặt dừng một chút, hơi hơi nhăn lại mi. Bạch lang lúc này mới ý thức được chính mình khó kìm lòng nổi dưới lại nói sai lời nói. Nàng tiểu tâm che miệng lại, tận lực vô tội nhìn sư tôn. Nhưng là ra ngoài bạch lang dự kiến chính là, sư tôn lần này lại không có phạt nàng, chỉ là phức tạp nhìn nàng một cái. thôi Lần này liền tạm thời bỏ qua cho ngươi đi. Nàng chính trong lòng run sợ, liền cảm giác một bàn tay nhẹ nhàng phất qua nàng Thái Dương, nơi đó có nàng phía trước từ cái bàn hạ rất ra tới sau khái trên mặt đất vệt đỏ. Yến phất quang ngón tay thon dài, hơi hơi mang theo chút lạnh lẽo, cùng già ly thánh tăng hoàn toàn không giống nhau. Bạch lang vô tội ngẩng đầu lên chớp chớp mắt, tuy rằng có chút không hiểu sư tôn động nhiên chi gian thay đổi thái độ, nhưng vẫn là cơ trí không nói gì. Chờ đến Yến phất quang sắc mặt hảo chút sau, mới lắp bắp đa đa tạ sư tôn tính sư tôn tâm tư ai biết được dù sao chỉ cần không hề phạt nàng chép sách là được bạch lang nguyện vọng luôn luôn rất đơn giản yến phất quang nhìn nàng ngoan ngoãn đáng yêu bộ dáng tâm tình quỷ dị hảo chút lúc này đã tới rồi cô sơn kinh vân cát hắn ở thu hồi tay lúc sau nhìn như không thèm để ý dặn dò nói về sau ly giả ly thánh tăng xa chút vô đỉnh tự đều không phải cái gì người tốt bạch lang ngoan ngoãn gật đầu mãi cho đến đi đến cửa phòng mới phản ứng lại đây không đúng a Nếu liền vô đỉnh tự thánh tăng đều không phải người tốt nói, kia ai là người tốt. Gia ly thánh tăng chính là thư trung xả thân hầu ma người. Bất quá. Sư tôn tức giận lời nói vẫn là không cần lại suy nghĩ đi. Dù sao, ân một cái đủ tư cách ma long chính là muốn hai mặt. Bạch lang trong lòng thuyết phục chính mình, ở đóng cửa lại nháy mắt liền đem Yến Phất Quang lời nói mới rồi cấp đã quên. Trong viện thanh tịnh xuống dưới, mai cho đến cái kia tiểu bạch long không thấy. Yến Phất Quang mới triệt hạ không sao cả sắc mặt không tự giác sờ sờ chính mình vừa rồi bị thân đến địa phương. Mê mại, vừa rồi xúc cảm phẳng phất còn ở. Hắn mỉ môi, ở nghe được tiếng bước chân sau, lại dường như không có việc gì thu hồi tay. cố Xuân Lăng phát hiện hôm nay cùng Sư Tôn thương lượng sự vụ thời điểm hắn luôn là suất thần, ánh mắt mơ hồ không biết suy nghĩ cái gì. Hắn không khỏi nhíu nhíu mày. Sư Tôn hôm qua chính là không có ngủ hảo. Đã nhiều ngày năm đại tiên môn người đều tới, ở xử lý yêu thú sự tình thượng liền càng muốn lo lắng không thể dư tiếng người binh. Tông nội thật sự là lo liệu không hết quá nhiều việc, ngay cả nguyên bản là chấn thủ thủy lao cô Xuân Lăng đều cấp kéo ra tới, tới xử lý này đó tạp vụ. Hắn cả đêm thời gian loát thanh mấy đại môn phái lần này phái tới người, lại đem sư Tôn hôm qua thu hồi chướng mục thẩm tra đối chiếu một lần, ngày thứ hai buổi sáng lúc này mới tới rồi hội báo. Những cái đó chướng mục còn cầm trong tay, tiến phất quang phục hồi tinh thần lại, ho nhẹ thanh. Vị sư đêm qua cùng già Ly Thánh Tăng hạ một đêm cỡ, còn chưa ngủ ngon. Người tiếp tục đi. Cố Xuân Lăng nhìn mắt Sư Tôn trên mặt cùng ngày thường vô dị thần sắc, thật sự rất khó tưởng tượng ra hắn hôm nay thực mệnh mỏi. Bất quá làm đại đệ tử, hắn vẫn là thực nghề tình nói, kia Xuân Lăng tận lực ngắn gọn một ít. Nhưng mà hắn mới vừa há mồm, liền thấy Sư Tôn phe phẩy cây quạt tay bỗng nhiên ngừng lại, cho mày, giống như là ở tự hỏi cái gì thập phần quan trọng vấn đề giống nhau. Cố Xuân Lăng không tự giác ngừng lại, nhấp môi hơi hơi chờ, kết quả liền nghe Sư Tôn trầm trước một chút, người nói. Quả nho cùng đùi gà cái nào càng tốt ăn một ít. Cố Xuân Lăng. hắn đợi nửa ngày, còn không thấy sư tôn có khác nói, không khỏi có chút nghi hoặc, sư tôn chính là vì hỏi cái này. Tiến Phất Quang bị hỏi có chút cứng họng, đầu ngón tay dừng một chút, dường như không có việc gì trở về chính đề. Vi sư cảm thấy ngươi an bài rất tốt. Đợi chút yêu thú thẩm vấn thời điểm, nếu vô đỉnh tự cũng muốn tham dự, vậy làm Lăng kiếm cùng, dược lê đảo cùng tích nghiệp các người đều cùng nhau đến đây đi, miễn cho đến lúc đó ra đường dễ. Nói ta Thái Thanh Tông có thất công bằng. Hắn lúc này lại đứng đắn lên, cho thấy chính mình đang ở nghe. Cố Xuân Lăng câu nghi nhìn mắt Sư Tôn, miễn cưỡng xem nhẹ qua đi vừa rồi không thể hiểu được nói. Buổi sáng hội báo tiến hành thập phần thuận lợi. Tới rồi Thái Dương ra tới sau, Cố Xuân Lăng đã đem hôm nay lưu trình cấp hội báo xong rồi. Sư Tôn, ta đây liền đi trước tìm bạch sư muội Hắn hành lễ, do dự nhìn thoáng qua Sư Tôn. Cuối cùng xoay người rời đi mà trong điện yến phất quang ở nghe được bạch lang tên thời điểm mày lỏng chút, qua một lát mới nhàn nhạt nói, đùi gà cùng quả nho, có mắt người tất nhiên là sẽ thích quả nho một ít, này tiểu long, nhưng thật ra sẽ làm cho người ta thích. yến phất quang ngữ khí hơi thấp, ẩn ẩn mang theo tia ý cười. nếu là bạch lang ở chỗ này nói, nhất định sẽ nói cho hắn suy nghĩ nhiều. chính mình thích nhất tuyệt đối là đùi gà, quả nho gì đó, đối với một đầu long tới nói hoàn toàn không có dụ hoặc lực hảo sao? giống long loại này an tạm động vật. Đương nhiên là thích đùi gà, trà hương đùi gà, cùng đun nóng trà hương đùi gà. Bạch Lang dậy sớm lúc sau, mãn đầu óc nghĩ đùi gà, ngay cả quả nho là cái gì hương vị đều đã quên. Đúng lúc này, có người gõ gõ môn. Sư muội ở sao? Cố Xuân Lăng tuy rằng từ sư tôn chỗ đó biết Bạch Lang khôi phục, nhưng là vẫn là có chút không yên lòng, ở từ đại điện thượng ra tới lúc sau, liền lại đây Vân An. Nghĩ đến Bạch Lang có khả năng không có ăn cơm trong tay hắn còn cầm buổi sáng mới từ ngũ cốc đường mang đến thức ăn ngũ cốc đường buổi sáng vừa vặn làm chính là đùi gà kia mùi hương cách môn đều phiêu tiến vào ở cố xuân lăng gõ cửa lúc sau bạch lang nghe hương khí không tự giác đi tới cạnh cửa mở cửa sau phát hiện thế nhưng là cố xuân lăng đại sư minh như thế nào tới ngươi không phải ở vội thủy lao sự tình sao bạch lang có chút kinh ngạc làm như biết nàng nghi hoặc cố xuân lăng cười lắc đầu nói ta sáng nay mới cùng mặt khác sư đệ thay đổi giá trị cường Vừa rồi hướng sư tôn bẩm báo chút sự tình, vừa lúc đi ngang qua liền đến xem ngươi. Thân thể của ngươi không có việc gì đi. Tuy rằng đêm đó Bạch lang dụng sơn hùng tư thế vai hùng mọi người đều xem ở trong mắt, nhưng là ở cố xuân lăng lử trong gương, Bạch lang còn như cũng là cái kia yêu cầu chiếu cố tiểu sư muội. Hắn ánh mắt quan tâm, không khỏi quan tâm nhìn về phía nàng thân thể. Này vừa thấy lại có chút ngoài ý liệu. Sư muội đây là... Đột phá. Bạch lang vội vàng lắc lắc đầu. Chỉ là phía trước hấp thu các sư huynh linh khí tích góp tới rồi mà thôi, khoảng cách đột phá còn xa đâu. Bất quá, những người khác thế nào? Nàng mở cửa làm cố Xuân Lăng tiến vào, khắc chế chính mình không cần xem hộp đồ ăn. Cố Xuân Lăng nhìn nàng ánh mắt, sao có thể không biết nàng tâm tư, cười khẽ thanh, đem hộp đồ ăn đặt ở trên bàn. Ăn đi, chúng ta vừa ăn vừa nói. Bạch lang lúc này mới con con mắt nhẹ nhàng thở ra. Một nén nhang thời gian sau, Bạch lang ăn một toàn bộ gà, trong bụng thập phần thỏa mãn. Nói, ở ta khôi phục thời điểm, các sư huynh cổ. Độc. Đều giải sao? Nàng đánh cái tiểu no cách, nhớ tới chính sự. Ngày hôm qua sư tôn nói, này cổ. Độc. Là thông qua. Độc. Tới không chế người. Nàng cái này cổ vương trên người. Độc. giải những người khác hẳn là cũng liền không có việc gì. Bạch lang rốt cuộc hóa thành mỗi nhiều ngày như vậy, vẫn là thực quan tâm chuyện này. cố Xuân lang sớm biết rằng nàng muốn hỏi cái này nói cho nàng đã giải quyết lúc sau mới thật sâu mà nhìn nàng một cái làm sao vậy bạch lang hậu chi hậu giác động tác dừng một chút có chút kỳ quái đây là cái gì ánh mắt Liên ở bạch lang nghi hoặc khi cố xuân lăng nhìn nàng hồi lâu đống nhiên nói ta phát giác tiểu bạch vẫn là thực quan tâm sư huynh muội cho nên hắn dừng một chút nói ở long cung khi nói không bằng hữu quả nhiên đều là giả đi bạch lang a này đều cái gì cùng cái gì a nàng vẻ mặt ngốc nhiên Cố Xuân Lăng lại đống nhiên nở nụ cười. Tiểu bạch quả nhiên là miệng dao găm tâm đậu hủ. Đống nhiên hỉ để miệng dao găm tâm đậu hủ bạch lang dừng một chút. Sư huynh ngươi có phải hay không hiểu lầm cái gì? Ta chỉ là... Nàng chỉ là vô pháp nhìn thẳng những cái đó lớn lên thiên kỳ bách quái các sư huynh mà thôi. Lâu dài nhìn người như vậy, ngươi chẳng lẽ sẽ không cảm thấy cay mắt sao? Nhưng mà nàng lời nói không có nói xong, bên ngoài trường trung đống nhiên vang lên. Đây là Thái Thanh Tông mỗi phùng đại sự là lúc dung để truyền triệu đệ tử môn trung cố xuân lăng nhìn trước mắt thần liền biết muốn bắt đầu thẩm vấn yêu thú hắn quay đầu lại nhìn trong trắng mắt lang vốn đang tưởng nói thêm nữa một lát chúng ta vẫn là đi trước đi hảo đi bạch lang đành phải nuốt xuống trong miệng nói gật gật đầu nghĩ lần sau nhất định phải đem hiểu lầm giải thích rõ ràng nàng ánh mắt kiên định đem chuyện này ghi tạc trong lòng cùng cố xuân lăng cùng nhau dã nổi lên vân hai người quá khứ thời điểm bảo hoa quá thanh điện thượng đã đứng không ít người Bạch Lang nhìn mắt, đều là hôm qua gặp qua trưởng lão linh tinh, thậm chí hôm nay giả ly thánh tăng cũng tới. Hắn cùng Lang Kiếm cung hành tương kiếm quân cùng bài ngồi, biểu tình nhàn nhạt, nhạt. Bạch Lang đứng ở phía dưới chân truyền đệ tử trong đàn nhìn hắn một cái, kết quả đã bị đối phương bắt giữ tới rồi. Giả ly thánh tăng nắm phật châu tay hơi hơi dừng một chút, nâng lên mắt tới, vừa lúc cùng kia tiểu long tầm mắt đối thượng. Thánh tăng hảo, nghĩ đến đêm qua thánh tăng chủ động thế nàng giải vây, Bạch Lang vẫn là chủ động dùng khẩu hình chào hỏi. Đệ tử cùng các trưởng lão cách thật sự xa, nàng biểu tình linh động nhìn bạch ý, ý tăng nhân, nhưng thật ra kêu giả ly bên môi không tự giác cong xuống dưới. Cũng nhàn nhạt hướng về phía nàng phương hướng gật gật đầu. Hai người này phiên hô động nguyên bản là không có người nhìn đến. Nhưng thật ra áp giải yêu thú, vẫn luôn đứng ở bên cạnh quý tu chú ý tới. Hắn ánh mắt hơi hơi dừng một chút, cũng nhìn phía tiểu bạch long. Bạch lang cùng giả ly thánh tăng đánh xong tiếp đón, vừa muốn thu hồi ánh mắt, kết quả vừa quay đầu lại liền thấy được quý tu. Ví tu hôm nay một thân truyền thống Thái Thanh Tông đạo bào mặc ở trên người, thanh thanh lánh lánh. Hắn một câu cũng chưa nói, lại thấy Bạch Lang cùng già ly Thánh tăng hỗ động toàn quá trình. Lúc này nhướng mày nhìn về phía Bạch Lang, ánh mắt thập phần ý vị thâm trường. Bạch Lang đống nhiên cảm giác cả người lạnh lùng. Như thế nào mạc danh có loại không tốt lắm dự cảm đâu. Cũng may ở nàng dự cảm thực hiện phía trước, trưởng môn cùng chấp sơn chân quân còn có nàng sư tôn đều tới. Kia sơn trung liền vang lên tam hạ. Minh Di chân quân ánh mắt quét mắt dưới đài. Thanh âm dừng một chút, hôm nay nhân yêu thú tư tàng cấm thuật ý đồ tạo phản một chuyện, 5 đại tiên môn tề tụ. Bồn tọa liền cùng chư vị thánh tôn cùng nhau thẩm vấn, phàm đang ngồi giả, đều có thể làm chứng. Người tới, đem yêu thú Hắc sơn hùng cùng hổ lộc dẫn tới. Ở hắn giọng nói rơi xuống, kia hai cái phía trước ở sau núi thiên hiệp gây sóng gió yêu thú, đã bị một chậu nước bắt tỉnh để ra đi lên. Kế tiếp thẩm vấn liền rất lưu trình. Minh Di Trân Quân đang hỏi vài câu, đến không ra đáp án lúc sau. Liền dùng ánh mắt ý bảo quý tu tiến lên. Siêu hồn đi. Tiến phất quang nhàn nhạt nói. Quý tu nhìn bạch lang liếc mắt một cái, lĩnh mệnh sau, liền đi tới hắc sơn hùng trước mặt. Cuối cùng một lần, nói hay là không. hắc sơn hùng tất nhiên là quan trọng nha quan, chỉ hận hận nhìn chầm chầm hắn. Quý tu thấy vậy cũng không hề vô nghĩa. Hắn chủ tu nghiệp hỏa, đốt tận vần vật. này siêu hồn chi thuật ở trong tay hắn liền giống như tâm ma, có thể kích phát người giấu ở chỗ sâu trong sâu nhất sợ hãi. Điều đối phương không tự giác mở ra ký ức chắp tới. Hắc Sơn hùng bởi vì cả người bị chói, dãy rủa không được. Ở Quý Tu mắt phượng nhìn qua khi, giống Giận Thanh, nhưng mà ngay sau đó, liền cảm giác chính mình đặt mình trong với một mảnh địa ngục cảnh tượng bên trong. Nghiệp hỏa bị bỏng hắn da lông, một tấc một tấc tựa hồ muốn đem hết thể đều đốt cháy hầu như không còn. Hắc Sơn hùng không ngừng giống giận, nhưng là ký ức chắp lại không có mở ra nửa phần. Này xuất sinh chẳng lẽ không sợ sao? Quý Tu nhíu nhíu mày, nhắm lại mắt Muốn nói chuyện này Hắc Sơn Hùng nhất sợ hãi chính là cái gì? hắn hóa thành nghiệp hỏa linh lực theo xây dựng cảnh tượng du tẩu, đông nhiên, hình ảnh vừa chuyển. kia tiếng gầm gừ đông nhiên ngừng lại. Đây là Hắc Sơn Hùng trong cuộc đời nhất sợ hãi thời khắc. Quý tu tiến vào hắn thức hải, ngay sau đó liền thấy bị quăng ngã lại đây khổng lồ thân hình. Như là không lâu trước đây cảnh tượng tái hiện. Một con nhỏ sinh nu nhược mối, ném cái đuôi, đem gấu đen một lần lại một lần đánh thượng thiên. Quý tu! Hắn trong lòng khó được có chút không biết nên nói cái gì. Rời khỏi thức hải sau lại nhìn về phía hắc Sơn Hùng khi, ánh mắt đã thay đổi. 15 phút sau, hắc Sơn Hùng cùng hổ lộc quỳ trên mặt đất, một năm một mười đem cấm thuật là như thế nào được đến đều nói. Bao gồm bọn họ là như thế nào liên hệ ngoại giới, như thế nào cùng đối phương làm trao đổi. Phương Sinh, đây là người nào? Minh Di chân Quân ở nghe được tên này lúc sau nhíu nhíu mày, có chút kinh ngạc. Lại thấy một bên vô đỉnh tự trưởng lão cùng già ly thánh tăng sắc mặt đều hơi hơi đổi đổi. Hắn thấy thế, châm trước hạ hỏi, người này triệu trưởng lão nhận thức. Yến phất quang ánh mắt dừng một chút, từ yêu thú trên người thu trở về nói, theo ta được biết, gần đây vẫn luôn sinh động ở Nam Châu biên giới huyết thanh tông tông chủ chính là kêu phương sinh. Ta dưới tòa đệ tử Cố Xuân Lăng cũng từng nhiều lần bao vây tiêu trừ quá này tà giáo, chỉ là trung quy kêu hắn lẩu chạy thoát. Lời nói đã đến nước này, vô đỉnh tự trưởng lão chính là tưởng không nói cũng không được Trước mắt bao người, hắn chỉ có thể nhíu mày lạnh lùng nói, này huyết thanh tông tông chủ phương sinh sắc thật cùng ta vô đỉnh tự có quan hệ. Hắn, hắn dừng một chút, hắn từng là vô đỉnh tự đời trước Phật tử. Vô đỉnh tự đời trước Phật tử. Mọi người đều bị những lời này sợ ngây người. Vô đỉnh tự Phật tử như thế nào sẽ chính mình khai sáng tà giáo, còn cùng thiên hiệp nội yêu thú cấu kết. Hành tương kiếm quân sắc mặt khó coi, vừa mới chuẩn bị nói chuyện. liền nghe vẫn luôn không nói gì già ly thánh tăng mở miệng. Phương Sinh 50 năm trước đã phản bội ra vua định tự, tại đây đồng thời, ta chùa Mật Tông liền nổi lên tràng lửa lớn, nếu thật là hắn nói, này cấm thuật nơi phát ra liền có thể nói thanh. Hắn nói đến nơi này liền nhìn về phía phía dưới. Thái Thanh Tông trưởng môn lập tức hiểu ý. Sự tình phía sau đã không phải bình thường đệ tử có thể nghe, thẩm vấn yêu thú là một chuyện, nếu đề cập đến năm đại tiên môn bên trong tân mật, đó là một chuyện khác nhi. Ở hắn thanh cụ thanh sau, Cố Xuân Lăng liền ra tới nói, nếu lần này thẩm vấn kết quả đã ra Tiết đệ tử liền trước mang này yêu thú đi xuống. Rất tốt, các ngươi đều trước tiên lui hạ đi. Minh Di chân quân tán thưởng nhìn mắt cô Xuân Lang, xem như đồng ý hắn nói. Bạch Lang cũng minh bạch lại đây. Phía dưới nói không phải các nàng có thể nghe. Ai, tiểu đệ tử chính là điểm này không tốt. Bạch Lang hơi hơi nhíu nhíu mày, trong lòng kỳ thật đối phía dưới chân tướng tỏ mỏ đến không được. Cho nên nói, Hắc Sơn Hùng là chưa từng đỉnh chùa tiền nhiệm Phật tử trong tay đổi lấy cấm thuật. Mà vô đỉnh tự tiền nhiệm Phật tử chính là nàng trong túi cái kia mãn đầu góc. Tao! Lời nói huyết thanh châu. Này thật đúng là không tưởng được. Bạch Lang hoàn toàn không nghĩ tới cái kia lừa chính mình hạt châu thế nhưng có lớn như vậy địa vị. Vô đỉnh tự tiền nhiệm Phật tử, không có gì bất ngờ xảy ra nói, ngao cái ngàn 800 năm chính là có thể trở thành tông chủ A. Này huynh đệ rốt cuộc là nơi nào luẩn quẩn trong lòng, cư nhiên chạy ra chính mình làm một mình. Còn gây dựng sự nghiệp thất bại, làm cái tẩy náo tà giáo. Đồi táng ra bại sản, hiện tại bị ở đại điện thượng cống ra tới. Đại khái còn muốn gặp phải. Đòi nợ đi. Tưởng tượng đến nơi này, Bạch lang nhìn về phía túi càn khôn ánh mắt nháy mắt không giống nhau. Bất quá, này hình như là cái lập công cơ hội tốt ta. Nhưng mà cái này ý niệm mới vừa một dâng lên, đã bị Bạch lang không cam lòng phủ định. Bởi vì nàng đột nhiên nhớ tới, gia hỏa này giống như còn biết nàng kêu lòng nhật tiên. Ai, sớm biết rằng lúc trước không nói cho chính hắn nghệ danh. Bạch lang biểu tình lại thất vọng rồi lên. Bên cạnh sư huynh không biết hắn suy nghĩ cái gì, chỉ nhìn thấy bạch lang biểu tình một hồi biến một cái bộ dáng không khỏi có chút lo lắng. Bạch sư muội, ngươi suy nghĩ cái gì? Hôm nay là hai người bọn họ canh gác, lúc này đi hướng thủy lao trên đường chỉ có bọn họ hai cái. Nga, không có việc gì, chỉ là đống nhiên mất đi rất nhiều tiền mà thôi. Bạch lang phục hồi tinh thần lại, miễn cưỡng mỉm cười, lại cường trống ảm đạm nói. Không có việc gì, chúng ta đi thôi. A mất đi rất nhiều tiền. Đồng hành sư huynh ngơ ngác gật gật đầu. Chỉ là nghĩ thầm, bạch sư muội gần nhất có phải hay không quá mệt mỏi a? Nếu không ngày mai vẫn là nói cho sư huynh tiêu bạch sư muội nghỉ ngơi nhiều một thời gian đi. Nhìn dáng vẻ bạch sư muội thân thể còn không có khôi phục, đều là ở cường căng đầu. Hắn nghĩ như vậy, đối bạch lang càng thêm chiếu cố. Ở phiên trực thời điểm, cho nàng hôn mê qua đi, càng dễ trông coi hát sân hùng. Kia sư huynh ở bên kia thủ hộ độc, bạch lang đem linh thỉa treo lên lúc sau tìm cái tiểu băng ghế ngồi ở thủy lao cửa kia hắc sơn hùng hôm nay mới vừa bị lục xuất hồn còn không có tỉnh táo lại bạch lang nhìn mắt cảm thấy không có gì tính nguy hiểm liền dựa vào lan can đã ngủ có lẽ là biến thành mỗi lúc trước hao phí tinh lực quá nhiều nàng lập tức ngủ tới rồi sau nửa đêm thằng đến bị một trận vụn và thanh âm đánh thức có cái gì len ken len ken như là tạp hóa bạch lang mí mắt đi xuống truy nghe được thanh âm sau chậm rãi tỉnh lại trong bóng đêm nhìn về phía thủy lao bên trong bóng ma có người sao? Nàng thử thăm dò hỏi câu. Bạch lang nguyên bản cho rằng sẽ không có người trả lời. Kết quả lại nghe thấy một đạo thanh âm truyền đến, không có người. Bạch lang. Đây là cái gì xa điều? Thao. Làm. Không có người sẽ có thanh âm sao? Người là ai? Cảm giác người này chỉ số thông minh không cao bộ dáng. Nàng lại hỏi câu. Kết đợi một lát, liền nghe thấy được bên kia có chút ngượng ngùng trả lời. Ta là Hát Sơn Hùng Biểu Huynh, thực thiết thú. Huynh đệ. Các người này khóa tử còn rất kiên cố à. Trưng 21 nhập V3 hợp 1. Ở thực thiết thú lời nói vừa ra tới sau, Thủy Lao liền ăn tĩnh xuống dưới. Này không khí tĩnh có chút đáng sợ. Bạch lang trong khoảng thời gian ngắn thế nhưng không biết nên tiếp thượng cái gì mới tốt. Hiện tại yêu thú đều như vậy trắng trợn táo bạo sao. Vẫn là trước mắt cái này thật sự chỉ số thông minh có chút vấn đề. Nàng dừng một chút, ở thực thiết thú hàm hậu cười khi, chậm rãi nói, khóa tử kiên không kiên, cô ta không biết. Bất quá nếu ngươi tưởng cùng hắn làm bạn nói, ta nhưng thật ra có thể giúp ngươi. Cái này cảnh cáo ngữ khí đủ rõ ràng đi. Bạch Lang cảm thấy thừa dịp nàng hiện tại tâm tình hảo, trước mắt yêu thú hẳn là sẽ thức thời chạy thoát. Nhưng là ở nàng luôn ngữ cảnh cáo lúc sau, tự xưng thực thiết thú hắc bạch đại hùng lại một bộ kinh hỉ bộ dáng. Thật vậy chăng? Ngươi thật sự có thể làm ta cùng A Sơn làm bạn. Nếu có thể nói thật là cảm ơn ngươi. Bạch Lang, đây là nơi nào tới ngốc bạch ngọn? Nói đến cái này phân thượng, Nàng nếu là còn không thỏa mãn thực thiết thú yêu cầu, kia nàng chính là cái ngốc tử. Vì thế đón đối phương tự mang quần thâm mắt ánh mắt, Bạch Lang rốt cuộc dừng một chút, nghiêm túc nói, ta cũng không nói dối, chỉ cần ngươi nghe ta nói, cùng hắn làm bạn cả đời đều không phải vấn đề. Thực thiết thú, ngươi thật đúng là người tốt, huynh đệ, thực hảo. Một nén nhang sau, vẫn luôn hôn mê hát sơn hùng rốt cuộc sâu kín chuyển tình lại. Hắn mới vừa vừa mở mắt, liền thấy chính mình ở trong tộc chẳng làm nên trò chống gì. Mỗi ngày chỉ biết lên cây ăn cây chúc biểu hình đứng ở trước mặt. Thủy lao ánh sáng ám. Hát sơn hùng lại mới vừa gặp siêu hồn, trong khoảng thời gian ngắn thế nhưng phân không rõ là cảnh trong mơ vẫn là hiện thực. Hắn dùng tay gấu hung hăng khắp chính mình một chút, mới run run rẩy rẩy nói, biểu hình ngươi như thế nào ở chỗ này. Chúng ta đây là về đến nhà sao. ngươi đem cứu ra Thái Thanh Tông cái này ma quật. Ở nhìn thấy quen thuộc người sau, hắn đông nhiên kinh hỉ lên. Đối phương lập tức vấn đề quá nhiều. Thực thiết thú có chút không biết nên như thế nào trả lời, vì thế chỉ có thể khở khạo cười. À Sơn, chúng ta còn ở Thái Thanh Tông đâu? Cái này khóa hạt ở quá kiên cố, ta cắn không xuống dưới. Vậy ngươi đây là? Hắc Sơn Hùng có chút do dự. Thực thiết thú nói tiếp, vừa rồi cửa có người hảo tâm, nói ngươi ngủ thời gian trường không tốt, làm ta đem ngươi đánh thức tới. Ta còn không có kêu đâu, ngươi liền tỉnh lại. Hắn trong lời nói may mắn, hiển nhiên thập phần cảm tạ cái kia người hảo tâm. Hắc Sơn Hùng lúc này rốt cuộc phát giác không thích hợp. Người hảo tâm, Thái Thanh Tông có người hảo tâm. Thực thiết thú như là đã nhận ra hắn nghi hoặc, Cao Hứng Ý bảo hắn nói, ngươi xem, người hảo tâm liền ở ta bên cạnh. Ta giới thiệu các ngươi nhận thức một chút, đây là Tiểu Bạch. Hắc Sơn Hùng theo hắn ánh mắt xem qua đi, liền thấy một cái an mặc bạch tỷ tiểu cô nương xinh xắn đứng ở bên ngoài. Bạch Lang lúc này biến đại lại hóa thành hình người, cùng phía trước mỗi hình thái một chút đều không giống nhau. Hắc Sơn Hùng liếc mắt một cái nhìn lại. Cư nhiên hoàn toàn không có thể nhận ra tới. Chỉ cho rằng nàng là Thái Thanh Tông vị nào cấp thấp đệ tử. Bất quá người này như thế nào sẽ cho hắn biểu hình chỉ lộ. Hắc Sơn Hùng không giống thực thiết thú như vậy ngốc, còn tồn một phần lòng nghi ngờ. Ngươi trợ giúp chúng ta có mục đích gì? Bạch Lang kỳ quái nhìn hắn một cái. Như là đang nói hắn vì sao hỏi ra ngu như vậy vấn đề. Ở Hắc Sơn Hùng não đổ người này thân phận, thậm chí là nghĩ đến nàng ở Thái Thanh Tông quá không thoải mái, muốn dựa vào cứu hắn này phân công lao. Chạy trốn tới thiên hiệp đầu nhập vào bọn họ từ từ sự tình thời điểm Bạch lang chậm rãi nhăn lại mi Ngươi có phải hay không hiểu lầm cái gì Ta chỉ là xem hắn cực cực khổ khổ tới một chuyến cũng không dễ dàng Nếu kêu các ngươi liền một câu cũng chưa nói thượng liền tách ra nói Thật sự là quá vô nhân đạo Hảo, như vậy nếu các ngươi nói xong Ta đây liền động thủ Động thủ, động cái gì tay hắc Sơn Hùng kinh ngạc một chút Liền thấy bạch lang hoạt động xuống tay cổ tay Mở ra bên kia thủy lao Thực thiết thú lưu luyến không rời ghé vào Lan Can Thượng, cũng không để ý nguy hiểm. Cuối cùng còn hướng Hắc Sơn Hùng hữu hảo cười cười. A Sơn, ngươi không cần lo lắng, vi huynh lại ở chỗ này bồi ngươi. Bồi ta. Hắc Sơn Hùng ngây ngẩn cả người. Thực thiết thú từ Lan Can Thượng thu hồi tay, giải thích nói, vừa rồi vị kia tiểu bạch cô nương cùng ta nói, nàng xem ta tới một chuyến cũng không dễ dàng, vì thế cô ý cho ta lại khai một gian phòng, liền ở ngươi đối diện. A Sơn. Như vậy vi huynh là có thể hảo hảo chiếu cố ngươi. Hắc Sơn Hùng. Hắn quả thực không dám tin tưởng hắn biểu huynh chính là đến từ lầu lưới. Nhưng mà còn không đợi hắn ngăn cản, thực thiết thú liền tự giác vào đối diện nhà tù, còn thực chi kỷ chính mình đóng cửa lại. Không ngừng là Hắc Sơn Hùng sợ ngây người, ngay cả bạch lang tận mắt nhìn thấy một màn này, cũng có chút cảm khái. Này Hùng cũng quá khờ đi. Khó trách từ trước những cái đó yêu thú vẫn luôn kêu hắn ngốc tại trong nhà không cần loạn ra cửa. Dễ dàng như vậy người khác lừa gạt. Bạch Lang vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy. nàng nguyên bản cho rằng không tránh được một hồi ác chiến, không nghĩ tới đối phương tốt như vậy lừa dối. Vừa nghe thấy bao an bao ở, lại còn có có buồn buồn ngại uống, liền lập tức đồng ý để lại. Thấy đối diện Hắc Sơn hùng vẻ mặt tuyệt vọng, đã đem chính mình trang dương xong thực thiết thú còn rút ra thần tới an ủi hắn. Á Sơn, ngươi không cần tưởng quá nhiều. Chúng ta liền ở chỗ này an tâm trụ hạ đi. Ngươi xem nơi này thật tốt, không chỉ có không rơi nắng, hơn nữa thủy đều ở trên nóc nhà. Một trương miệng là có thể uống. Chúng ta nằm ở chiếu thượng liền động đều không cần động. Thân mẹ nó ở nơi này thật tốt. Hắc Sơn hùng chịu chịu khoe miệng, nỗ lực nói cho chính mình không cần sinh khí. Không cần sinh khí. Nhưng mà vẫn là nhịn không được, thanh âm phấn nộ, lại còn có có ba đồ ăn một canh đâu. Thực Thiết thú đột nhiên kinh hỉ, thật vậy chăng? Kia thật đúng là thật tốt quá. Hắn lại đối Hắc Sơn hùng nói, biểu đệ, chuyện tốt như vậy ngươi không nói sớm. Hắc Sơn hùng, hít sâu, hít sâu. Bạch lang lẳng lặng nhìn một màn này, trong lòng nghĩ, ai, nếu là yêu thú đều giống như vậy bất lo thì tốt rồi. Nhưng mà mặc dù là như vậy, nàng vẫn là động tác thập phần ôn nhu thế đối phương thủy lao trên cửa bỏ thêm chìa khóa, rứt khoát chung còn mang theo một tia mau lẹ. Thực thiết thú là không sao cả, nhưng là Hắc sơn hùng lại ở nhìn đến bụi bằm rơi xuống đất một khắc, thâm chịu đả kích. Tiểu bạch, chúng ta khi nào uống cái kia buồn buồn lại a? Ở bạch lang lạc khóa lại lúc sau, thực thiết thú mới nhớ tới giường như hỏi, mãi. Ngươi suy nghĩ cái quỷ gì? Bạch Lang ngoài miệng lại chịu miên nói, Ngươi ở chỗ này trước từ từ, ta lập tức liền đi lấy. Thực thiết thú không rõ nguyên do gật gật đầu. Vì tỏ vẻ chính mình chờ Bạch Lang, còn từ nhỏ trong bao móc ra một cây trúc tới gặm. Mã Hắc Sơn Hùng lại rốt cuộc từ lời nói mới rồi xuôi thai ra một tia quen thuộc cảm. Ngươi ở chỗ này từ từ. Ngươi ở chỗ này từ từ, ta lập tức. Từ từ, này không phải. Hắn mở to hai mắt đống nhiên đứng dậy. Liền thấy kia đem hắn hại đến như thế cảnh giới chết mũi quay đầu tới ôn nhu cười. Như thế nào, ngươi còn tưởng cùng ta đánh một trận. Nàng cười rộ lên cùng ngày đó buổi tối giống nhau như lúc. Hắc Sơn Hùng không thể tin tưởng gắt gao nhìn chầm chầm nàng, vô năng cùng nộ. Ngươi cái này kẻ lừa đảo. Ngươi có bản lĩnh mở ra thủy lao chúng ta một trận tử chiến. Ngươi cho ta ngốc sao. Bạch lang nhìn về phía hắn ánh mắt càng thêm như là xem ngốc tử. tính ngươi vẫn là ngủ đi, ngủ rồi liền không nằm mơ Cả đêm thời gian, toàn bộ thủy lao đều vang hắc sơn hùng vô năng cuồng nộ tiếng gầm gừ. Bạch lang ghét bỏ nhữ nhữ mẩy. Trấn An sờ sờ thực thiết thú ngốc mau. Ta đi trước, ngày mai thấy. Tốt, ngày mai thấy. Thực thiết thú gật gật đầu. Không chịu ảnh hưởng hai người xuân về hoa nở cáo biệt. Ngày thứ hai canh gác đệ tử thẳng đến tiến vào đưa đồ ăn, mới phát hiện thủy lao thế nhưng nhiều một người. Nga không, là nhiều một con thú. Kia chỉ thú nhàn nhã nằm ở thủy lao trong lòng ngực còn ôm một cây trúc ngủ trời đất u ám. Kia mới tới sư huynh chớp chớp mắt, đầy đầu dấu chấm hỏi. Hắn vừa mới chuẩn bị lấy ra truyền âm phủ tới hỏi một chút đến tụt cùng là chuyện như thế nào, liền nghe thấy kia thân hình khổng lồ, hắc bạch giao nhau yêu thú đánh khỏe khỏe chờ mình. Ở béo trong tay cây trúc rất lúc sau, mới giật mình tỉnh lại. Vẻ mặt ngốc, bực, lắc lắc đầu. Bất quá lúc này, hắn cũng nghe thấy thanh âm. Thực thiết thú quay đầu lại đi. Liền nhìn đến cùng hôm qua Tiểu Bạch giống nhau an mặc màu trắng quần áo đệ tử đứng ở ngoài cửa. Kia Sư huynh em thầm cảnh giác. Không biết này yêu thú rốt cuộc ra sao tính nết, nếu là cuồng tính quá độ làm sao bây giờ. Hắn đang nghĩ người tới, liền nghe kia yêu thú nói, ngươi là tới đưa buồn buồn lại sao. Cái, cái gì buồn buồn mãi. Sư huynh mắc kẹt trong ngáy mắt. Đánh ra rất nhiều dấu chấm hỏi. Cùng lúc đó, Bạch lang thay đổi giá trị cương lúc sau liền trực tiếp đi tìm Sư Tôn. Nàng cảm thấy chính mình hôm nay thật là vận may. Sai mất ngó Thanh Châu lập công cơ hội sau, lại chủ động chính mình đưa lên tới một cái. Không sai, nàng nói chính là thực thiết thú. Người tốt là không có khả năng đưa người tốt. Bạch lang chính là nhất vô tình vô nghĩa một cái ma long. Loại này một chén buồn buồn mãi là có thể đổi lấy thực thiết thú, khiến cho nàng tới cấp hắn thượng tu chân giới tàn khốc nhất một khóa đi. Lo liệu loại này vô tình vô nghĩa ý mạnh hiếp yếu khi dễ nhỏ yếu tâm lý. Ở sáng tinh mơ thời điểm, Bạch Lang xông vào cô Sơn Kinh Vân Các. Tiễn Phất Quang mới vừa đem Trung y dịch khởi xuống tới, liền nghe được một trận tiếng đập cửa. Sư Tôn ở sao? Hắn hôn qua ở Bạch Lang rời khỏi sau, cùng lăng kiếm cung hành tương kiếm quân giao thứ tay, dẫn phát rồi phía trước bệnh cũ. Lúc này đang túi đầu thượng dược, thình linh môn đã bị một phen đẩy ra. Tiễn Phất Quang màu trắng cầm y dịch còn treo ở trên người, trong tay Linh tán một đốn, xái ra tới. Bạch Lang vừa vào cửa liền thấy được một bức đặc biệt rụ hoặc cảnh tượng Sư tôn mạnh mẽ thân thể ẩn ẩn ngâm mình ở trong nước, kia chỉ tay cầm kiếm từ thao tắm chung vươn tới, đáp ở thùng gỗ biên, có loại cùng ngày thường không giống nhau cảm giác. Tiến phát quang môi mỏng nhấp chặt hạ, thu hồi trong tay linh tán. chậm rãi quay đầu tới. Ân, sư tôn buổi sáng tốt lành. Bạch lang lúc này mới ý thức được chính mình vừa rồi giống như không có nghe được tiếng vào liền xông đi vào. Hơn nữa, sư tôn giống như còn đang tắm A. Nay liền có điểm xấu hổ. Nàng châm mặc một lát. Thầy Yến Phất Quang không nói lời nào, chỉ là nhướng mày nhìn nàng, liền trột dạ muốn lại lặng lẽ lui ra ngoài. Kết quả không đợi nàng hoạt động chân, liền thấy sư tôn biểu tình thay đổi. Cái loại này nhữ mày biểu tình biến thành cười như không cười. Một nén nhang thời gian, nếu ngươi không đem hôm nay tự tiện xông vào sự tình giải thích rõ ràng, quá thanh kinh 100 lần. À, 100 lần. Bạch Lang quả thực kinh ngạc. Như thế nào gặp được sư tôn ngài tắm gội thế nhưng so với phía trước thêm lên đều phải nhiều. Yến Phất cười, ngươi cũng biết Vi sư đang tám. Bạch Lang dừng một chút, vì tự cứu, không thầy dạy cũng hiểu học xong nói sang chuyện khác. Sư tôn, kỳ thật ta lại đây là có quan trọng sự. Tối hôm qua có Thiên Hiệp yêu thú trộm Lưu Tiến vào cứu Hắc Sơn Hùng, bị ta bắt được. Thiên Hiệp yêu thú. Những lời này mới rốt cuộc Tiêu Yến Phất quang đôi lông mày nhíu lại, có chút chính xác. Chính là thủ lĩnh một loại. Bạch Lang gật gật đầu, hẳn là, hắn tự xưng là Hắc Sơn Hùng biểu hình, hẳn là còn rất có địa vị. Yến Phất Quang lại nhìn nàng một cái, hắn nhíu mày, Bạch Lang còn không có hiểu được, liền bỗng nhiên mạc danh đi tới thao tám bên. Sau đó cảm giác trong cơ thể một trận linh khí chạy qua, không khỏi chớp chớp mắt. "Sư Tôn, ta không có bị thương a." Một lát sau, Yến Phất Quang thu tay, lúc này mới tức giận nhìn về phía nàng. "Lần này không bị thương xem như tốt, lần sau không cần như vậy lỗ mãng." "A." Bạch Lang có chút khó hiểu, liền nghe Sư Tôn nói, Ngươi cho rằng đơn độc một vị yêu thú thống lĩnh ngươi thật sự có thể đối phó? Lần trước có thể tiêu Hắc Sơn hùng bại hạ Phong tới, chẳng qua là bởi vì hắn phía trước bị cấm chế đả thương tan linh lực, ngươi mới có thể chiếm thượng phong. Chính là Bạch Lang còn muốn phản bác. Yến Phất Quang liền dương mắt nhìn nàng, nhàn nhạt nói, nhưng Phạm là yêu thú thống lĩnh, liền không có ở Đạp môn cảnh dưới dưới. Thực hảo, còn không có đạt tới Đạp môn Bạch Lang không nói. Nàng trộm nhìn Yến Phất Quang liếc mắt một cái, liền thấy đối phương bỗng nhiên từ trong nước đứng dậy. Chỉ trong ngáy mắt, màu đen cẩm y liền khoác tới rồi trên người, khí chất bình tĩnh, cùng thường lui tới vô dị. Bạch lang lặng lẽ dịch khai tay, nhịn không được hỏi, sư tôn, ngươi làm gì đi a? Tiến phất quang đem đầu vai miệng vết thương che lấp, quay đầu nhàn nhạt nói, không phải ngươi tới kêu vi sư đi thủy lão sao? Bạch lang, tuy rằng nhưng là, vốn là nàng phía trước ý tứ đi. Chính là, sư tôn ngại không phải bị thương sao? Bạch lung còn nhớ rõ mới vừa tiến vào khi nhìn đến sư tôn đầu vai vết máu nay mãn nhà ở sinh lê hương đều cái bất quá dược vị nhi nàng hơi hơi mím môi ở yến phất quang nhìn về phía nàng khi miệng một gáo không tự chủ được nói sư tôn nếu không ta cho ngươi trước thượng dược đi thượng xong dược chúng ta lại đi thượng dược yến phất quang biểu tình hơi hơi dừng lại hắn nhìn về phía bạch lang lại chỉ nhìn đến cái kia tiểu bạch long một mảnh vô tội tựa hồ cũng không biết chính mình nói gì đó lời nói trong phòng lặng lặng mà kia lưu hương còn ở thiêu đốt Tiến Phất Quang không biết nghĩ tới cái gì, ý vị thâm trường nhìn nàng một cái, cuối cùng vẫn là nhướng mày nói, Hảo, kêu tiểu bạch liền tới đây thế vi sư gì thuốc đi. Hảo A. Ngốc bạch ngọt bạch lang ngây ngốc gật gật đầu, cũng không biết thượng dược chuyện này có bao nhiêu tư mật. Tiến Phất Quang trên người chung ý gì hề chút, bạch lang mới chú ý tới hắn không ngừng đầu vai có thương tích, ngay cả phía sau lưng đều có. Kia miệng vết thương như là kiếm thương, rồi lại cùng tầm thường không quá giống nhau. Bạch lang giải dược thời điểm. Thậm chí có thể nhìn đến có màu đen bóng ma vẫn luôn ở di động. Nàng hơi hơi như, như mảy. Cảm giác đem dược hướng lên trên khen ngược giống có điểm không quá dùng được bộ dáng. liền do dự một chút, đem thuốc mơ bôi trên trên tay. Tiến phát Quang nhắm hai mắt nhìn như cũng không có chú ý, nhưng là linh thức lại bao phủ toàn bộ phòng. Ở nhìn đến Bạch Lung đem dược bôi trên trên tay khi, biểu tình hơi hơi dừng một chút. Bạch lang hoàn toàn không có chú ý tới sư tôn ở vẫn luôn nhìn chính mình. Nàng đem dược ở trên tay mặt đều lúc sau nhíu nhíu mày, nhẹ nhàng bôi trên miệng vết thương thượng. Mắt lạnh cảm giác theo tiếp xúc địa phương truyền đến, tiến phất quang rất nhỏ nhíu nhíu mày. Sư tôn đau không?" Bạch Lang thấy hắn thân thể căng chặt, không khỏi hỏi câu. Vân gia rõ ràng thân thể thượng kia miệng vết thương thoạt nhìn phá lệ đáng sợ. Bạch Lang cảm khái này thiên hạ đệ nhất nhân quả thực không phải dễ làm, lại động tác phóng nhẹ chút. Nhưng mà nàng càng nhẹ, liền càng ngứa. Giống như là lông chim phất quá giống nhau, trong khoảng thời gian ngắn thế nhưng gọi người đầu ngón tay tê dại. Tiến Phất Quang linh thức nhìn Bạch Lang cúi đầu nghiêm túc bộ dáng, trên mặt biểu tình có chút phức tạp. Nàng lúc này chính là một cái xinh đẹp thiếu nữ bộ dáng, tại thượng dược khi mảnh dài lông mi chợt lóe chớp lóe, ngay cả chóp mũi thượng cũng bởi vì khẩn trương thâm chút thật nhỏ bọt nước, có vẻ đặc biệt đáng yêu. Tiễn Phất Quang ngón tay không khỏi vuốt ve vài cái, nguyên bản phức tạp tâm tình chậm rãi lại biến thành một loại khác. Nay tiểu Long như vậy lo lắng hắn sẽ ra chuyện sao? Hắn rõ ràng đã nói không có việc gì, nhưng Bạch Lang vẫn là thật cẩn thận. Sợ không cẩn thận chạm được nơi đó miệng vết thương kêu hắn đau. Tiến phất quang phía trước chưa bao giờ như vậy quá. Nhưng không thể phủ nhận, Bạch Lang động tác vẫn là kêu hắn trong lòng nhu hòa xuống dưới. Ngay cả chính hắn cũng không có phát giác, vẫn luôn nhíu chặt mày cũng ở bất tri bất giác trung chậm rãi thả lỏng. Này Linh Tán tuy rằng không biết dùng cái gì dược liệu, nhưng là vẫn là rất hữu dụng. Ở Bạch Lang tiểu tâm mặt đều lúc sau, thực mô đã bị miệng vết thương cấp hấp thu. Một nén nhang thời gian sau, Bạch Lang đem dược thượng xong. Nhớ tới phía trước chính mình ngón tay phá thượng dược thời điểm phụ vương động tác, túi đầu ở sư Tôn trên lưng nhẹ nhàng thổi khẩu. Ân, như vậy liền không đau. Sư Tôn ngươi đừng cử động, ta cho ngươi thổi thổi. Yến Phất Quang vừa định đem quần áo kéo lên, ngón tay đột nhiên đột nhiên buộc chặt. Hắn trên lưng dùng sức, ngay cả gân xanh cũng sông ra chút. Bạch Lang lại còn không rõ nguyên do. Gì? Sư Tôn, ngươi làm sao vậy? Nàng nháy mắt vẻ mặt vô tội ngây thơ. Yến Phất Quang không nói gì, chỉ hít một hơi thật sâu. Đáy mắt nặng nề, hắn dùng rất lớn sức lực mới ngón tay buông ra. ở bạch lang thị giác cũng chỉ nhìn đến sư tôn không thể hiểu được đống nhiên biểu tình thay đổi, ngay cả động tác cũng có chút thô lỗ, quần áo nhíu đều không có phát giác. nàng vốn là muốn nhắc nhở, nhưng là nhìn đến sư tôn đáy mắt có chút đỏ lên bộ dáng, bị hoảng sợ, vẫn là nuốt xuống trong miệng nói. trong phòng không khí so vừa rồi càng thêm kỳ quái. bạch lang mặc danh cảm giác lúc này sư tôn tâm tình so nàng lần đầu tiên tạc bánh trôi khi còn muôn kém. Chính là vì cái gì a Nàng lần này lại không có đả thương sư tôn Bạch lang thật sự có chút nghi hoặc Vừa rồi rõ ràng là thực bình thường thượng dược a Như thế nào sư tôn lại sinh khí Nàng ánh mắt trong suốt yến phất quang quay đầu liền dừng lại Lúc này nhìn nàng một bụng hỏa phát không ra Ở nhìn đến tiểu bạch long đấy mắt thanh triệt Phát giác hiểu sai chỉ có hắn một người thời điểm Mí môi, kéo lên quần áo nghiến răng nghiến lợi Về sau, thượng dược thời điểm không cần thổi khí Chính là như vậy không phải liền không đau sao Bạch lang lặng lẽ nói Tiến phất quang Còn sẽ tranh luận Vi sư không đau Vì sư một điểm nhi đều không đau Bạch lang không nhịn xuống Sư tôn ngươi không cần gạt ta Ta xem ngươi vừa rồi nhận đau nhận gân xanh đều đi lên Thực hảo không khí càng thêm an tĩnh Bạch lang hậu chi hậu giác che miệng lại Ý thức được chính mình lại nói sai rồi lời nói Cuối cùng cái này để tài lấy Yến Phất Quang vững vàng khí, cười như không cười ánh mắt kết thúc. Bạch lang không dám lại mở miệng. Qua một lát, thấy Yến Phất Quang ngồi xuống, mới thật cẩn thận nói, Sư Tôn, ta bắt một con yêu thú, ngươi vừa rồi nói Thủy Lao. Cho nên đâu? Yến Phất Quang nhàn nhạt hỏi lại. Chút nào đã quên ngay từ đầu nói muốn đi Thủy Lao sự tình. Bạch lang! Hào đi! Liên tính không đi Thủy Lao, cũng nên có khen thưởng nha. Rốt cuộc cái này yêu thú chính là ngoại ý muốn chi hỉ a? Nàng chớp đôi mắt nhìn Yến Phất Quang, trong mắt ý tứ rất là rõ ràng. Nhưng mà lúc này còn ở tức giận sư tôn lại hoàn toàn không để ý tới nàng. Hắn uống ngụm trà lúc sau, Phất ống tay háo nhàn nhạt nói, vi sư thượng xong dược lúc sau mệt mỏi, muốn ngủ một lát. Ngươi nếu là tưởng lưu lại nói, liền ở bên cạnh sao quá thanh kinh đi. Bạch lang! a, Sao quá thanh kinh? Bạch lang thiếu chút nữa cho rằng chính mình nghe lầm. Nhưng mà Yến Phất Quang thần sắc lại đánh vỡ nàng ảo tưởng. Nàng trăm triệu không nghĩ tới, chính mình rõ ràng là lập công, vì cái gì thế nhưng còn phải bị phạt chép sách. Sư tôn đây là đối nàng có ý kiến đi. Đúng không? Nàng vừa rồi còn thế hắn thượng dược. Cho dù hắn là sư phụ cũng không thể như vậy đi. Bạch lang vẫn nộ tột đỉnh. Ở yến phất quang thanh âm rơi xuống lúc sau, mặt ngoài ứng thanh. Trên thực tế đáy lòng đã bắt đầu mắng đi lên. Các loại long mắng tới một chối, đối yến phất quang quả thực là căm thù đến tận xương tủy. Như thế nào? Không chép sách. Yến Phất Quang giả mù sa mưa hỏi câu, tựa hồ có chút kinh ngạc nàng vì cái gì không động thủ. Cảm thấy sư tôn đối chính mình có ý kiến bạch lang mím môi, càng thêm giả mù sa mưa, sư tôn, ngài nói đều đối. Chỉ là ta bỗng nhiên nhớ tới đã quên chưa cho hôm nay canh gác sư huynh cấp chìa khóa. Ngài trước tiên ở nơi đây từ từ, ta đem chìa khóa còn sau khi trở về liền tới đây chép sách. nay đã là hôm nay lần thứ hai bạch lang đối người ta nói trước tiên ở nơi đây từ từ. Mẫu chốt là... Hai người cư nhiên đều tin. Tiến phất quang bởi vì không biết bạch lang tâm tư, cho nên thật đúng là cho rằng nàng là chìa khóa không có giao tiếp, vì thế liền đại phát tử bi gật gật đầu. Cũng thế, ngươi đi trước trả lại chìa khóa đi. Vi sư ở chỗ này chờ ngươi. Nay tiểu bạch long đối hắn thích đến không được, ngay cả thượng dược đều không giống người thường. Tuy rằng bản tôn lần này nhắc nhở nàng lần sau không cần như vậy, nhưng là lại nguyện ý sau giờ ngọ bồi nàng, nói vậy cái này lại làm cái kia tiểu long cao hứng tìm không ra bắt đi Yến Phất Quang trong lòng nghĩ như vậy, ngước mắt nhìn trỏng trắng mắt lang, thần sắc thập phần căng đạm. Bạch lang, kia ngài nhưng chờ xem. Nàng giả mù sa mưa cáo biệt lúc sau, thuận tay liền đóng cửa. Hai người ước, nàng muốn đi for đâu? Đương nhiên là, thực thiết thú A. La hùng không hào loát, vẫn là thực thiết thú không đủ khờ, nàng lại không ngốc, làm gì muốn ngốc tại trên núi chép sách. Ở Yến Phất Quang lần đầu tiên tiên chân chờ Bạch lang khi, nàng lúc này đang từ thủy lao nói ra thực thiết thú, nga không, cuộn cuộn. Đây là nàng Tân lấy tên. Một người một thú ở phòng bếp làm điểm buồn buồn lại sau, cuồn cuộn đợi cả đêm khí liền tiêu. Hắn ôm chầu, ngồi dưới đất xoa xoa béo lên bụng to. Tiểu Bạch, ta liền biết ngươi sẽ không gạt ta. Ta biểu đệ vẫn luôn nói ngươi là cái kẻ lừa đảo, nhưng là ta không tin. Bạch Lang loát hùng đầu tay dừng một chút, không chút nào trột dạ nói. Ngươi không cần tin tưởng hắn, hắn chính là ghen ghét chúng ta nhất kiến như cố mà thôi. Quân Quân gật gật đầu. Ân, ta tin tưởng ngươi, ta biết ngươi là người tốt cho nên nhất kiến như cố là cái gì bạch lang nhất kiến như cố chính là ta nguyện ý đem rất nhiều cái buồn buồn mãi cho ngươi quân quận đã hiểu hắn thập phần khắc sâu gật gật đầu dùng sức cầm bạch lang long chảo ngươi nói rất đúng từ nay về sau chúng ta chính là nhất kiến như cố hảo bằng hữu bạn tốt hôm nay tâm tình không tốt đi chúng ta xuống núi đi dạo phố đi một con rồng một hùng đối thoại ta mang ngươi đi ăn so buồn buồn mãi càng tốt ăn đồ vật quân quận khờ khạo gật gật đầu hảo a Đây là ta tích góp linh thạch, đều cho ngươi." Hắn từ trên bụng mao phía dưới lấy ra một đống giá trị xa xỉ linh thạch, đưa cho Bạch Lang. "Nghe nói các ngươi Thái Thanh Tông từng nghèo, một chút chút lòng thành." Bạch Lang đột nhiên không kịp phòng ngừa dưới, cảm nhận được bị vũ nhục. Tuy rằng nhưng là, nàng hiện tại quả nhiên không có một con hùng có tiền là được. Nàng nhìn quần quần liếc mắt một cái, ở xác định đối phương là thiệt tình lúc sau, đem linh thạch cầm lại đây. "Ngươi yên tâm, ta có tiền nhất định sẽ trả lại ngươi." Ai, nàng hiện tại đã lưu lạc đến liền một đầu hùng tiền đều phải lửa. Nhưng mà Quần Quật lại một chút phát hiện không đến Bạch Lang dụng tâm hiểm ác. Ở trong lòng hắn, cho hắn miễn phí nhà tù cùng buồn buồn mãi Bạch Lang đã là hắn hùng sinh nhiều năm như vậy duy nhất hảo bằng hữu. Hai người ở phòng bếp đánh cắp xong lúc sau liền phải xuống núi. Chẳng qua, Bạch Lang nhìn mắt Quần Quật hiện tại bộ dáng, cảm thấy lấy trước mắt đại gia đối yêu thú khẩn trương trình độ, hắn nếu như vậy đi ra ngoài nói, còn chưa đi đến Thái Thanh Tông sân môn liền lại đến bị chào đi trở về. Quân Quân không hiểu lắm bạch lang ánh mắt, đứng ở tại chỗ ngoan ngoãn nhậm nàng nhìn nửa ngày. liền nghe nàng nói, ngươi cái dạng này tương đối dễ dàng xảy ra chuyện. chúng ta đến giả dạng một chút. cái này Quân Quân hiểu. rốt cuộc hắn lại khờ cũng là biết nhân loại đều tương đối chán ghét yêu thú. giống hắn biểu đệ cái loại này càng là mọi người đòi đánh. Quân Quân là đi ra ngoài cùng Tân Bằng hữu cùng nhau chơi, không thể liên lụy bằng hữu. nếu không ta biến thành hình người đi. Ngươi còn có thể biến thành hình người. Bạch lang có chút kinh ngạc. Quần Quân nói, ngươi biết đến, yêu thú không phải các ngươi yêu tộc, hóa không được hình. Bất quá ta học quá biến hình thuật, có thể tạm thời ngụy trang thành nhân. Biến hình thuật. Bạch lang vừa nghe cái này liền tới rồi hứng thú. Nếu có thể ngụy trang thành nhân nói, như vậy bọn họ hai cái xuống núi liền rất thuận lợi. Nàng lam quần quần biến một cái. Ở buông buồn buồn mãi lúc sau, quần Quân mặc niệm chú ngữ, ngay sau đó, biến thành bạch lang phía trước gặp qua phiên sư phi A, cái này không được. Cái này sư huynh ở tông tiện nội duyên thực tốt, ngươi biến thành bộ dáng của hắn thực dễ dàng bị vạch trần. Quần Quận nghĩ nghĩ, lại biến thành một cái sư tỷ. Bạch Lang lập tức lại lắc lắc đầu. Nàng nhìn Quần Quận vẻ mặt nghi hoặc bộ dáng, dừng một chút, đung nhiên lấy ra một bức bức họa tới. Người này, thấy đi, ngươi chiếu người này biến, ngươi ngụy trang thành hắn, đi ra ngoài liền không có người dám hỏi ngươi. Quần Quận theo nàng ánh mắt xem qua đi, liền thấy được một cái ăn mặc màu đen cẩm y rìa. Khuôn mặt dùng nhân loại nói tới nói tuấn mỹ đến cực điểm người. Bức họa kia bên cạnh còn có một cái tên, tê Yến Phất Quang. Quần quận nhìn mắt, cũng cảm thấy này thân túi ra không tồi. Vì thế tâm niệm vừa động, liền chiếu bức họa tới. Bạch lang ngừng thở, muốn nhìn xem thành quả. Chờ đến quần quận mở mắt ra khi, nàng thiếu chút nữa cho rằng chính là sư tôn cái kia chán ghét quỷ ở chỗ này. Bất quá ngay sau đó, quần quận hàm hậu cười liền phá hủy Yến Phất Quang dung mạo thượng tùy ý khí chất, trở nên khở khạo lên. Bạch Lang nhíu nhíu mày, lại dạy hắn mấy bộ yến phất quang trích lời. "Quân Quân, từ giờ trở đi ta liền kêu ngươi sứ tôn, đợi chút nhìn thấy người thời điểm, ngươi ngàn vạn không thể cười." Bảo trì cao lãnh, gật đầu hoặc là trầm mặc liền hảo. Bạch Lang không yên tâm dặn dò. "Quân Quân tuy rằng khở, nhưng là vẫn luôn đều thực nghe lời." Nghe nói lời này sau, duỗi tay nắm lấy Bạch Lang tay nói, "Tiểu Bạch Tiên Tâm, ta đều biết đến." Bạch Lang nửa tin nửa ngờ, nhưng là nghĩ con nàng ở bên cạnh, chính là biểu hiện kém hẳn là cũng sẽ không quá kém đến chỗ nào đi nghĩ như vậy một nén nhang sau hai người liền đi tới sơn môn trước ngoài dự đoán chính là quần cuộn biểu hiện phi thường hảo quả thực có thể dùng sư tôn bản tôn thiên phú dị bẩm tới hình dung hắn dùng yến phất quang diện mạo mặt vô biểu tình khi toàn bộ hùng khí chất liền ra tới ở sơn môn trước chấp thủ đệ tử vốn dĩ thấy bạch lang thời điểm còn tưởng dò hỏi một chút nhưng là đang xem bên cạnh phất quang chân quân lập tức nhắm lại miệng chân quân thỉnh Hai sườn đệ tử sôi nổi hành lễ. quân quận bình tĩnh gật gật đầu, ánh mắt kỹ thuật diễn trước sau tại tuyến. Bạch lang rốt cuộc nhẹ nhàng thở ra. Sư tôn, chúng ta đi thôi. Nàng nhắc nhở một câu. Những cái đó các sư huynh không dám nhìn thẳng phất quang chân quân, đầu càng thêm thấp. Cứ như vậy, giả thầy cho hai người, một đường cứ như vậy nên ngang đi ra sân môn. Bạch lang phía trước trực tiếp đã bị đại sư huynh truyền tống trận mang vào trong núi, còn không biết bên ngoài là bộ dáng gì đâu. Nhưng cũng may hai người đều là có pháp lực trong người người, cũng không sợ. Nàng ở từ túi càn khôn lấy ra có thể định vị đồ vật sau, liền lôi kéo quần quận đi tới trong thành. Lúc này mới vừa là sau giờ ngọ, đúng là đông chiếu thành nhất náo nhiệt thời điểm. Bạch lang hai người đi vào, liền nhìn đến đầy đường người. Bất quá cùng giống nhau thành chấn bất đồng chính là, người ở đây cùng tu sĩ đều có. Bạch lang đã thấy có người thường bán đường hồ lô, lại thấy có tu sĩ ở bên ngoài bảy quán. Quân Quận cũng là lần đầu tiên đi vào nhân loại thành trấn, xem quả thực hoa cả mắt. Nước miếng đều không tự giác chảy ra. "Ân, ngươi có thể tưởng tượng đến một cái đỉnh yến phất quang giống nhau, tiên quân mặt người chảy nước miếng sao?" Bạch Lang trầm mặc hạ. "Không khỏi nói, Quân Quận, ngươi hiện tại đã là một cái thành thuộc người, ngươi phải học được thu liễm một chút." "Như thế nào thu liễm?" Yến phất quang quay đầu, mới vừa hé miệng, nước miếng tựa như dòng suối nhỏ giống nhau nháy mắt làm ướt quần áo. "Bạch Lang, tính" Ngươi không cần thu liễm. Như vậy liền rất hảo. Dù sao cũng không có người nhận thức ngươi, nàng lui một bước an ủi chính mình. Ở Bạch Lang trong vấn tượng, Yến Phất Quang là thuộc về cái loại này du du trong nhà. Chỉ có Thái Thanh Tông bổn tông đệ tử mới thấy qua, những người khác căn bản liền mặt đều không quen biết cái loại này. Nghĩ đến hiện tại đệ tử trong tông đều bởi vì 5 đại tiên môn sự tình lưu tại tông nội, Bạch Lang liền yên tâm, mang theo cuộn cuộn đi dạo lên. Nàng đầu tiên là cấp cuộn cuộn mua cái nước miếng khăn treo ở hiến phất quang kia trương kêu trời mà thất sắc mặt phía dưới, lại dặn do hắn không cần bắt lấy tới. nhìn trên cầm tiểu bạch hân, quần quần có chút không được tự nhiên kéo kéo. tiểu bạch, cái này có chút phiền phức. bạch lang kéo xuống hắn tay nói, ngươi xem ngươi nước miếng đều phải chảy xuống tới, không mang cái này phải mua quần áo mới, chúng ta đến bớt chút tiền chơi khác. hào đi. quần quần bị thuyết phục. ngay sau đó lại nói, tiểu bạch, ta muốn ăn cái kia hồng hồng đồ vật. bạch lang quay đầu đi vừa thấy. Này không phải cố xuân lang phía trước cho nàng mua quá ma quỷ mỹ thực đường hồ lô sao. Nghĩ đến quần cuộn toan ra biểu tình bao bộ dáng. Bạch lang dừng một chút, thập phần hào phong thế hắn mua một chi. Nhưng mà đương nàng lấy tới một chi lúc sau, quần cuộn lại bất động. Làm sao vậy? Bạch lang không rõ nguyên do. Quần cuộn hơi xấu hổ nói, tiểu bạch, này không đủ ăn a, Bằng không chúng ta lại nhiều mua điểm. Bạch lang. ngươi muốn nhiều ít. Nàng trong lòng có chút dự cảm bất hảo, ngay sau đó. Quần Quật liền tiếp nhận toàn bộ đống cỏ khô tử, đem mặt trên đường hồ lô toàn bộ cầm xuống dưới, lẩm bẩm, này đó hẳn là đủ rồi đi. Bạch Lang trơ mắt nhìn quần Quật ăn một đống cỏ khô tử đường hồ lô, thử thăm dò hỏi câu, ngươi ăn no căng sao? Ăn căng. Quần Quật có chút nghi hoặc, không có a, vừa rồi chỉ là hơi chút có một chút thèm mà thôi. Ngươi yên tâm, ta sẽ lưu chứa bụng chờ ngươi dẫn ta đi ăn ngon. Bị quần Quật bản yến phất quang tín nhiệm ánh mắt nhìn Bạch lang vốn là muốn khuyên hắn tiết chế một chút, nhưng là trong nháy mắt lại phảng phất mất trí đầu não phát hồn, hư vinh tâm bành trướng lên. Ở kia đang thương hề hề đôi mắt nhỏ hạ, bạch lang hảo khí vô vô linh thạch bao, không có việc gì, ngươi cứ việc ăn, chúng ta có rất nhiều tiền. Cứ như vậy, hai người từ đầu đường ăn tới rồi phố đôi. Đông chiếu trong thành liền xuất hiện như vậy kỳ cảnh. Một đám bán hàng rong đuổi theo hai người không ngừng xung xoe. Tiên tử, ngươi nhìn xem ta cái này bạch thiết bánh, thơm ngọt mềm mại, đặc biệt ngon. Tiên trưởng, còn có cái này, cái này liền lợi hại, thịt gà làm, nhà của chúng ta tổ truyền tay nghề, còn cố ý bỏ thêm quý báo tía tô linh thảo. Nên một cái, tuyệt đối không hối hận. Bạch lang, không, chúng ta đã. Nàng lời nói còn chưa nói xong, quần quần đã đem đồ vật toàn bộ nhận lấy. Những cái đó an toàn bộ vào hắn bụng, bạch lang phản phất nghe thấy được linh thạch lưu đi thanh âm. Bạch lang, nàng cảm giác nàng bị lừa, nói tốt đem linh thạch cho nàng bảo quản, cảm giác còn không có che nhiệt một canh giờ. Liền tất cả đều hoa đi ra ngoài. Trải qua một canh giờ sau, Bạch Lang lúc này đã vô pháp bảo trì mỉm cười. Nàng một phen giữ chặt cuốn cuộn, ngăn lại hắn không ngừng nhận lấy mị thức tay, kiên định nói, ta mệt mỏi, chúng ta trước tìm cái quán trà uống trà đi. Cuốn cuộn tiếc nuối thu hồi tay. Bất quá ngay sau đó lại hưng phấn lên. Quán trà A, ta biết, có rất nhiều hương hương đồ vật. Hắn dùng trầm thấp ưu nhã thanh âm nói ra khả khả ái ái từ lấy thời điểm, bán hàng rong láo bản tay run một chút. Trong tay đổ vật thiếu chút nữa không lấy trụ. Nhưng là đối thượng Yến Phất Quang thâm trầm ánh mắt lại một câu cũng không dám nói, mãi cho đến hai người rời đi, mới dám nhỏ giọng lẩm bẩm lầu bầu. Hiện tại lớn lên xoáy người đều lưu hành nói như vậy sao? Không được, Yến cũng phải học một tiếng trở về cùng quên quên giảng. Hai người rời đi thời điểm cũng không có chú ý tới, cách đó không xa tàng bảo cắt trên lầu, đang có một người ngồi. Gia ly thánh tăng vốn là hôm nay ra tới làm việc, hắn lần này tới Đông Nguyên Châu, trừ bỏ yêu thú việc ngoại còn muốn ở tàng bảo các mua một thứ, thứ này chỉ có đông nguyên châu đông chiếu trong thành có. ở xử lý xong sự tình sau, gia ly liền mang theo vô đỉnh tự đệ tử ra tới. kia tiên thảo là phía trước dự định tốt, vốn là có thể trực tiếp lấy đi, nhưng là hôm nay chủ sự không ở, gia ly liền nhiều đợi một lát. hắn ngồi ở tàng bảo các lầu 2, đúng là đông chiếu thành tầm mắt tốt nhất địa phương. chủ sự sau đó liền trở về, làm phiền thánh tăng đợi lâu. tàng bảo các đệ tử thượng một ly trà sau tiểu tâm nói. Gia Ly Thánh Tăng khẽ lắc đầu. Không sao. Hắn đang nói, bên cạnh Sa Di lại bỗng nhiên hoảng sợ. Di, Thánh Tăng, ngươi xem phía dưới. Phía dưới hình như là Thái Thanh Tông Phất Quang Trần Quân cùng Bạch Tiên Tử à, bọn họ hai cái như thế nào hôm nay cũng ra tới. Lại còn có hứng thú tốt như vậy đi dạo phố. Thiểu Sa Di có chút nghi hoặc. Gia Ly nghe được tên sau, đầu ngón tay dừng một chút, ánh mắt chuyển hướng dưới lầu, liền nhìn đến Bạch Lang lôi kéo hiến Phất Quang ống tay áo. Hai người không biết đang nói cái gì, thực mau hoàn toàn đi vào đám người. Là cái kia tiểu long. Gia ly ánh mắt dừng lại ở dưới. Bạch lang còn không biết chính mình cùng cuồn cuộn thế nhưng ngoài ý muốn gặp gỡ người quen. Ngắn ngủn hơn một canh giờ, hai người đã trở thành đông chiếu thành hồng nhân, ở thoát khỏi những cái đó nhiệt tình bán hàng rong sau, nàng mang theo cuồn cuộn đi tới một nhà đã sớm hỏi thăm tốt ổn định giá trà lâu. Tóm lại, chỉ cần không hoa rất nhiều là được. Điểm thượng một ly trà ngồi trên thật lâu cũng không dùng được nhiều ít linh thạch. Bạch lang là như thế này nghĩ, sau đó bởi vì mắt què, trời xuôi đất khiến lên dưới, lược qua phía trước bị tra được ổn định giá quán trà, vào một nhà toàn đông chiếu thành quý nhất trà lâu. Này trà lâu vốn là chỉ đối khách quý mở ra, yêu cầu linh thạch nghiệm chứng mới có thể đi vào. Nhưng là bạch lang cùng Yến Phất Quang hai người thật sự là lớn lên rất có lửa gạt tính. Hai người đều là một thân quý báo vân cẩm quần áo, khí chất nổi bật. Chật vừa thấy khiến cho người cảm thấy không phải người thường. Đặc biệt là Yến Phất Quang. Đúng là trời quang trăng sáng, chỉ đứng ở chỗ đó liền mãn đường rực rỡ. Kia cửa tiếp đại tiểu nhị do dự một chút, còn không có tới kịp ngăn trở liền thấy bọn họ đi vào. Đi vào, Bạch Lang liền cảm giác được rất nhiều đôi mắt ở đánh giá bọn họ. Nàng không để ý đến những cái đó ánh mắt, chỉ nghĩ ổn định giá trả lâu chính là có rất nhiều người đang ghét. Đang xem mắt hoàn cảnh cũng không tệ lắm lúc sau, liền lập tức lôi kéo quần quận ngồi ở trên lầu. Nhị vị tiên trưởng, yếu điểm cái gì? Tiểu nhị tiến lên nói, trong tay hắn cái gì cũng không có lấy. Mọi người đều biết, càng cao cấp trà lâu càng là không có giới vị, này đã là tới nơi này người chung nhận thức. Nhưng mà bạch lang lại không biết, nàng nguyên bản là chuẩn bị điểm cái bảng giá biểu thượng nhất tiện nghi. Nhưng mà đợi nửa ngày lại không thấy tiểu nhị lấy ra giới vị biểu. Không khỏi có chút kỳ quái. Bạch lang thanh khụ thanh nhắc nhở. Kia tiểu nhị vẫn là không có động tác. Nàng không khỏi hơi hơi nhíu nhíu mày. Như thế nào này ổn định giá quán trà phục vụ kém như vậy sao? Nàng đều nhắc nhở đã nửa ngày, còn cái gì đều không lấy. Bạch Lang đang nghĩ ngợi tới muốn như thế nào lại lần nữa chuyển chuyển nhắc nhở. Một bên quần quật thấy nàng ho khan, sốt ruột. Tiểu Bạch, ngươi có phải hay không bị cảm nắng? Hàn Tuấn Mỹ khuôn mặt thượng biểu tình khó coi, nói thẳng, ngươi còn đứng làm cái gì? Còn không mau đem các ngươi nơi này quý nhất trả lời tới. Bạch Lang nguyên bản là giả ho khan, lần này bỗng nhiên biến thành thật ho khan. Không, không cần. Nàng nói còn chưa dứt lời, đã bị quần quần đẻ lại tay. Không có việc gì, ngươi nếu mệt nói, dựa vào ta trên vai nghỉ ngơi một lát. Bạch lang. Nàng thật sự tức chết rồi. Tính, may mắn nàng cơ trí mang quần quần tới chính là ổn định giá quán trà. Tái hảo trà cũng không có nhiều quý. Bằng không. Bạch lang nghĩ vậy nhi, đáy lòng miễn cưỡng xem như nhẹ nhàng thở ra. Lại không nghĩ rằng, khẩu khí này vẫn là tùng quá sớm. Một canh giờ sau. Hai người ở trong quán trà liền uống lại ăn, dẫn tiểu nhị ánh mắt đều thay đổi. Thậm chí cuối cùng chủ sự người đều đi lên cấp hai người đã phát một cái ưu đãi tay thiếp. Dùng cái này tay thiếp, là có thể tiện nghi một phần mười. Bạch lang cảm thấy thực vừa lòng. Quần quận cũng cao hứng mà mở ra tay thiếp, tiểu bạch, chúng ta có thể ưu đãi một ngàn linh thạch đâu. Một ngàn linh thạch a, Bạch lang lộ ra kiếm lớn tươi cười, ngay sau đó tươi cười cứng đờ, đông nhiên phản ứng lại đây. Từ từ, ngươi nói bao nhiêu tiền? Quân quận thành thành thật thật, ưu đãi một ngàn linh thạch đâu. Bên cạnh tiểu nhị lúc này làm hết phận sự cười nói, nhị vị tiên trưởng, ngài lần này tiêu phí tổng cộng là 9.000 linh thạch. Là trực tiếp linh thạch chi trả sao. 9, 9.000 linh thạch. Thức hảo. Bạch lang dừng một chút, có chút lung túng nói, ngươi nghe ta giải thích, kỳ thật là cái dạng này, chúng ta lần này ra tới, đã quên không mang đủ tiền, không bằng ngươi làm ta. Một nén nhang thời gian sau, bởi vì ăn bá vương cơm hai người bị khấu lưu xuống dưới thân, không trả hết trướng không được đi đâu. Nếu không có tiền nói, liền bán nghệ đi. kia đầu Yến Phất Quang đợi Bạch Lang thật lâu, đang đợi không đến nàng khi trở về, không khỏi nhữ nhữ mẩy. Như thế nào lâu như vậy? Chẳng lẽ là trên đường sự tình gì trì hoãn? Hắn lẩm bẩm lầu bầu. Lại buộc chặt tay. Vẫn là chờ một chút đi. Từ trên núi đến Thủy Lao cũng muốn không ít thời gian. Yến Phất Quang vẫn luôn chờ a chờ, từ giữa trưa chờ đến buổi chiều, còn không thấy Bạch Lang trở về. Không khỏi có chút sinh ra nghi ngờ. nay tiểu long nên không phải là chạy thoát đi. Hắn khẽ nhíu mày, nghĩ nghĩ, ánh mắt rời về phía bên cạnh gương đồng. Một trận gợn sóng qua đi, đồng nhiên chi gian, gương đồng cảnh tượng liền hiện ra. Hắn đảo muốn nhìn này tiểu long ở đâu. Tiến phất quang nghĩ như vậy, cầm lấy gương đồng. Liền thấy được trong gương hình ảnh vừa chuyển, đồng nhiên xuất hiện một cái lớn lên cùng hắn giống nhau như lúc người. Ngay sau đó, cái kia lớn lên cùng hắn giống nhau như lúc người đứng ở bình phong mặt sau. Lôn hai đửng đoá đỏ thẫm hoa, bắt đầu vỗ ngực khiêu vũ, động tác thập phần cay mắt. Đúng lúc này lúc này, hắn nghe thấy được Bạch Lang thanh âm, đa tạ các vị phụ lao hương thân nhóm cổ động. Phía dưới chúng ta lại đến biểu diễn một cái yêu cầu cao độ tự nghĩ ra múa cột. Ở nàng giọng nói rơi xuống, cái kia mang đỏ thẫm hoa yến phất quang hàm hậu cười, tay phất ở một bên ống thép phía trên, địa chỉ phép. Chương 22 chương 22. Trong tay gương đồng theo tiếng múa vụt. Ở Bạch Lang câu nói kia rơi xuống lúc sau, Yến Phất Quang hít một hơi thật sâu. Hắn nói cho chính mình muốn bình tĩnh. Bình tĩnh? Không thể sinh khí. Nhưng là trong đại điện không khí lại vẫn là mắt thường có thể thấy được hàng tới rồi băng điểm. Trước mắt kia đỉnh hắn bộ dáng nhân thủ phất ống thép bộ dáng còn ở trước mắt. Yến Phất Quang gắt gao nắm lấy ghế dựa bắt tay, một không cẩn thận, ghế dựa bắt tay. Lại nát. Bạch Lang đang cùng quần quần bán nghệ trả nợ, hai người ở trà lâu nửa ngày đã kiếm lời không ít tiền. Theo đánh thưởng tiền càng ngày càng nhiều. Bạch lang trên mặt biểu tình rốt cuộc thả lỏng xuống dưới. Như vậy tính xuống dưới, nói vậy không cần đến buổi tối bọn họ là có thể đủ kiếm đủ tiền. Đến lúc đó lại trộm lưu về trên núi đi, liền ai đều sẽ không phát hiện đi. Nàng chính nghĩ như vậy, liền nghe thấy được bên tai một đạo quen thuộc đến nghiến răng nghiến lợi thanh âm. Bạch lang! ngươi thực hảo! Thực hảo! Thanh âm này quá có sức cuốn hút, phảng phất liền ở bên tai giống nhau. Bạch lang nghe xong lúc sau biểu tình dừng một chút, quay đầu lại đi nghiêm túc nhữ như mày. Giao huấn cuộn cuộn. Cuộn cuộn, về sau chỉ có chúng ta hai người ở thời điểm ngươi liền không cần học sư tôn, trướng thai gai mắt. a cái gì trướng thai gai mắt? Đang ở nhảy múa cột quần cuộn cuộn quay đầu vẻ mặt ngây thơ, tiểu bạch, ta không có học à. Lại nói tiếp, này múa cột còn rất phí người, ta nói chuyện đều bắt đầu thở dốc Bạch lang nhữ nhữ mày Ngươi không có học. Nàng nghe thấy cuộn cuộn thanh âm cùng nàng vừa rồi nghe được có chút không quá giống nhau, lúc này rốt cuộc ý thức được không thích hợp nếu vừa rồi không phải cuồn cuộn nói chuyện nói, đó là nghịch đồ, ngươi còn không mau cấp vi sư lăn trở về tới. Yến Phất Quang thanh em đã lanh rút cha. Bạch Lang Cương, ngạnh, quay đầu lại đi. Liên nhìn đến phía sau vỡ vụn gương, đồng đống nhiên xuất hiện một trường tuấn mỹ vô chủ, lại quen thuộc đến cực điểm khuôn mặt. giờ phút này mặt vô biểu tình nhìn nàng, mà cuồn cuộn còn ở bên kia khiêu vũ. Bạch Lang nhìn mắt cuồn cuộn, lại nhìn mắt kính tử, mới nuốt nuốt nước miếng, nhỏ giọng hỏi. Sư Tôn là ngài sao? Nàng còn ôm ấp cuối cùng một tia hy vọng, vạn nhất là có người trò đùa giỡn đâu. Nếu là quần quần thuật pháp biến liền hảo chơi. Nàng trong lòng run sợ nghĩ. Tiễn Phất Quang thấy thế cũng chậm rãi cười, "Ngươi nói đi, Bạch Lang." Hảo xác định, đây là thật sự. Cho nên, ai có thể nói cho nàng, Sư Tôn như thế nào sẽ đột nhiên thông qua gương đồng nhìn đến nơi này? Nàng trong lòng ở một mảnh chết lặng bên trong mất đi tự hỏi năng lực, lại đầu góc vừa kéo, nhịn không được hỏi câu. Tiếng ngại vừa rồi đều, đều thấy được. Đây là còn muốn hỏi cảm tưởng sao. Yến Phất Quang lần này là thật sự khí cười, thực xuất sắc đâu. Tiểu Bạch, Vi Sư còn không biết ngươi có như vậy năng lực. Vi Sư từ trước thật là xem thường ngươi. Bạch Lang, lời này như thế nào nghe như vậy không thích hợp đâu. Tới rồi loại này thời điểm, Bạch Lang lại khờ cũng không dám cho rằng đây là khích lệ nói, nhìn xem sư tôn kia khí ra gân xanh thái dương, Bạch Lang liền cảm thấy cả người hàn ý không được đi lên trên cứ việc nàng lúc này đáy lòng đối với sư tôn như thế nào đột nhiên thấy được vẫn là có chút khó hiểu nhưng vẫn là thức thời mí môi quyết định trước yếu thế mặc kệ thế nào vẫn là trước sống sót rồi nói sau chính là không đợi nàng nói ra tới sư tôn liền nói cho ngươi một nén nhang thời gian thật sự nếu không trở về hậu quả ngươi biết đến tiến phất quang lược hạ tàn nhẫn lời nói lúc sau vốn tưởng rằng này tiểu long sẽ xin tha lập tức té ngã lộn nhào trở về không nghĩ tới bạch la nguy khuất trầm mặc một lát mới thật cẩn thận nói, chính là, sư tôn, chúng ta thiếu nhà này trả lâu tiền, không bán nghệ còn xong tiền, nhân gia không cho chúng ta trở về a. Thiếu, tiền, hảo, thức hảo. Yến phất quang mặt đã hoàn toàn đen. Tiểu Bạch Long đang thương hề hề biểu tình còn ở gương đồng, hắn vô luận hít sâu bao nhiêu lần khí, đều không thể bình phục đấy lòng muốn đánh người xúc động. Cho nên, ý của ngươi là, còn muốn vi sư thế các ngươi còn tiền. Bạch lang miệng một gáo, thiếu chút nữa liền nói nếu có thể như vậy vậy tốt nhất. May mắn nàng còn có một chút lý trí ở. Nàng vô tội nhìn về phía gương đồng, đang ở hai người rằng có không giới khi, bên hai bóng nhiên truyền đến một đạo ôn hòa thanh âm. Phất Quang chân quân nếu lúc này không có phương tiện nói, bần tăng có thể trước thế tiểu bạch thí chủ giải quyết khốn cảnh. Yến Phất Quang từ gương đồng xem qua đi, liền thấy được phía trước còn nhìn thấy quá già Ly Thánh tăng đứng ở Bạch Lang bên cạnh, biểu tình bình tĩnh. Yến Phất Quang, hắn trầm mặc thật lâu, mới nghiến răng nghiến lợi hộc ra mấy chữ, "Làm phiền." Rốt cuộc Ở giả ly thánh tăng tới lúc sau, Bạch lang cùng quần cuộn bị từ cái kia giá trên trời trà lâu giải cứu ra tới. Bởi vì đáp ứng rồi sư tôn phải đi về thỉnh tội, cho nên ba người ra tới sau phương hướng chính là Thái Thanh Tông. Bạch lang trong chốc lát không cẩn thận ném linh thạch, trong chốc lát lại không cẩn thận ném linh quả. Thậm chí cuối cùng, còn không cẩn thận ném quần cuộn. Tự cấp quần cuộn đưa mắt ra hiệu sau, Bạch lang dương mắt nhìn về phía giả ly thánh tăng. Nàng như vậy một đường kéo dài. Gia ly thánh tăng tự nhiên có thể nhìn ra tới là chuyện như thế nào. Hắn mỉ môi, nhìn về phía bạch lang hơi hơi lắc lắc đầu, có chút không tán đồng, tiểu bạch thí chủ, vô luận như thế nào đều là phải đi về đối mặt. Trở về sớm chút có lẽ so trở về vãn chút càng tốt, ngươi cảm thấy đâu? Ta cảm thấy. Bạch lang cảm thấy nàng không cần cảm thấy. Nàng đều đã có thể dự đoán đến chính mình sau khi trở về bi thảm bộ dáng. Nhưng lại ở thế nàng thanh toán tiền gia ly thánh tăng dưới ánh mắt, bạch lang chỉ có thể ủ rũ đôi. Thánh Tăng nói rất đúng, ta chuẩn bị sẵn sàng. Quần quần, đi lên chúng ta đi thôi. Nàng giọng nói rơi xuống, đỉnh một trương yến phất quang mặt quần quần liền nhanh chóng từ vân hạ phiên đi lên, động tác chi thoan thoát gọi người xem thế là đủ rồi. Gia ly Thánh Tăng nhìn hắn một cái, biểu tình dừng một chút, trong miệng nói cuối cùng vẫn là không có nói ra. Thứ đông chiếu thành đến Thái Thanh Tông lộ trình cũng không xa. Không đến một nén nhang thời gian, ba người cũng đã tới rồi Thái Thanh Tông sơn muôn khẩu. Bạch Lang vốn định mang theo quần quần cùng nhau đi vào thỉnh tội, nhưng là già ly thánh tăng lúc này lại mở miệng, tiểu bạch thí chủ, này yêu thú như vậy đi vào chỉ sợ là có chút không ổn. Nơi nào không ổn? Bạch Lang mới vừa có chút nghi hoặc, quay đầu đi liền thấy được quần quần kia trương phóng đại cao phẳng bản khuôn mặt tuấn tú, nháy mắt phản ứng lại đây. Đa tạ thánh tăng nhắc nhở, thánh tăng chờ một lát một chút, ta lập tức kêu hắn biến trở về tới. Quần quần kỳ thật này một đường cũng chưa làm rõ ràng đến tuột cùng đã xảy ra chuyện gì. Chỉ biết chính mình giống như lấy chỗ mặt chủ nhân phát hiện, muốn tìm bọn họ qua đi. Hắn cũng không biết hắn cùng Bạch Lang sắp gặp phải cái gì, ở Bạch Lang nhắc nhở lúc sau, liền ngây ngốc lại thay đổi trở về. Vốn dĩ mang theo một con yêu thú tiến thái thành tông nhiều ít là muốn chịu chút tranh luận. Nhưng là bởi vì có giả ly thánh tăng ở bên cạnh, đại gia tuy rằng tò mò, nhưng là cũng không dám nói cái gì, chỉ có thể trơ mắt nhìn giả ly thánh tăng cùng tiểu bạch sư muội mang theo một con yêu thú trở về tông. Bất quá! Thủ Sơn môn đệ tử bỗng nhiên nhớ tới, hắn như thế nào nhớ rõ giữa chưa xuống núi thời điểm là phất quang chân quân cùng bạch sư muội cùng nhau à? Như thế nào hiện tại biến thành giả ly thánh tăng? Tất cả mọi người không đem giữa chưa phất quang chân quân hướng bên cạnh bị nắm thực thiết thú thân thượng tưởng, chỉ nghĩ không biết bạch sư muội mang theo này yêu thú là muốn đi làm cái gì? Quý tu hôm nay vừa lúc cũng ở cô sân thượng, hắn từ thủy lao trung ra tới sau, nghe thấy thủy lao chồng coi đệ tử bẩm báo hôm nay sáng sớm không ngục trung nhiều một con yêu thú. Nhưng mà giữa chưa thời điểm lại đã không có, liền nghĩ đem chuyện này cùng sư tôn hội báo một tiếng. Để tránh có yêu thú trà trộn vào thái thanh tông tới. Kết quả hắn mới vừa đi đến cô Sơn, liền nhận thấy được không khí giống như có chút không đúng lắm. Một môn chi cách, bên trong hơi thở thập phần không bình tĩnh. Thậm chí, có chút tới rồi táo bạo nung nỗi. Nghịch đồ, còn không cho vi sư lăn tới đây. Yến Phất Quang dùng nhất bình tĩnh ngữ khí nói ra nhất nghiến răng nghiến lợi nói. Quý tu dừng một chút, ra tiếng nói. Sư tôn, là ta, ta có việc muốn bẩm báo. Một nén nhang thời gian sau, bạch lang quỳ gối trên mặt đất, bên cạnh còn học theo quỷ một con hắc bạch đại hùng. Một con rồng một hùng biểu tình cơ hồ giống nhau như lúc. Sư tôn, ta thật sự biết sai rồi. Ta lần sau tuyệt đối không dám, hôm nay chỉ là cái ngoài ý muốn. Thật sự, ngoài ý muốn. Tiễn Phất Quang, nếu là vi sư hôm nay không có tâm huyết dâng trảo từ gương đồng nhìn đến, kia thật đúng là ý, ngoại. Âm dương quái khí. Quả nhiên không hổ là sư tôn bản tôn. Bạch Lang nhận mệnh nhắm lại miệng, thở dài, sư tôn tưởng như thế nào phạt đều có thể. Đại điện thượng già Ly Thánh Tăng nhìn nàng cái dạng này, nhắm mắt rốt cuộc dừng một chút. Nay dọc theo đường đi hắn đều không có mềm lòng, nhưng là tới rồi giờ phút này thật thấy này hoạt bát tiểu long cái này đáng thương bộ dáng, vẫn là không khỏi động lòng chắc ẩn. Kia Bạch Di Tăng nhân chuyển lần chàng hạt tay hơi hơi ngừng lại, chậm rãi mở mắt ra tới, phất quang chân quân, đệ tử phạm sai lầm. Bất kính sư trưởng sắc thật đứng phạt. Nhưng là bần tăng xem tiểu Bạch thí chủ không phải cố ý, này dọc theo đường đi cũng thập phần thấp thỏm, đã là thiệt tình nhận sai. Hắn ngự khí ôn hòa thế Bạch Lang cầu tình. Bạch Lang quả thực phải đối giả Ly Thánh Tăng hảo cảm đáng giá. Thánh tăng thật là thật tốt quá. Loại này thời điểm cũng nguyện ý đứng ra thế nàng nói chuyện, Bạch Lang thiếu chút nữa liền cảm thấy giả Ly Thánh Tăng mới là nàng thân sư phụ. Ở giả Ly Thánh Tăng mở miệng sau, trong điện càng thêm an tĩnh. Yến Phật Quang không nói gì, mở miệng chính là Quý Tu. Hắn hơi hơi mí môi, cũng nhìn tròng trắng mắt lang. Mới vừa bị người cầu tình Bạch Lang trong lòng lột bột một chút, đáy mắt kích động có chút cứng đờ, Từ từ, nhị sư huynh, Hắn là muốn nói lời nói. Không phải là nhân cơ hội cho nàng mách lẻo cáo trắng đi. Làm lâu dài tới nay đối thủ một mất một còn, Bạch Lang đối Quý Tu vẫn luôn không sợ bằng hư ác ý phỏng đoàn hắn. Nàng ánh mắt cảnh giác nhìn chầm chầm Quý Tu. Sau đó liền nghe hắn bỗng nhiên nói, sư tôn. Ta cũng cảm thấy bạch sư muội hẳn là biết sai rồi. Không bằng lần này liền tiểu trường đại giới đi. a, bạch lang cảnh giác nửa ngày, không nghĩ tới quý tu sẽ đột nhiên vì nàng nói chuyện, còn có chút không có phản ứng lại đây. Nhị sư huynh đây là uống lộn thuốc. Nàng kinh ngạc ánh mắt nhìn về phía quý tu thời điểm, liền thấy hắn ánh mắt nhàn nhạt đáp lại, không có biểu hiện ra bất luận cái gì mặt khác cảm xúc tới, chỉ là nhìn về phía nàng ánh mắt thập phần chịu mến, tựa như xem một cái tiểu ngốc tử. Này, không hẳn là a. Bạch Lang lần đầu tiên hỗn loạn. Lúc này, quần quần cây trúc cũng rốt cuộc an xong rồi. "Tiểu Bạch, chúng ta có thể về Thủy Lao sao?" Hắn ngẩng đầu lên nhìn mắt điện thượng, Khờ Thanh Hàm khí hỏi. Bạch Lang đấy lòng hận sắt không thành thép, người trước câm miệng. Nhưng mà nàng nói còn chưa dứt lời, liền nghe tòa Thượng Sư Tôn nhàn nhạt nói, "Thủy Lao à, nếu các ngươi rất muốn về Thủy Lao nói, vi sư liền thành toàn các ngươi. Từ hôm nay trở đi, Tiểu Bạch ngươi liền bắt đầu mỗi ngày đi Thủy Lao làm trực nhật đi, vi sư sẽ phái người giám sát ngươi." Nhất định phải đem thủy lao quét tước khô khô sạch sẽ tịnh. Bạch lang đợi nửa ngày không nghĩ tới là quét tước thủy lao, không khỏi nhẹ nhàng thở ra. Bất quá, này trừng phạt cũng quá nhẹ đi. Nàng nghĩ như vậy, liền nghe sư tôn lại nói. Đến nỗi kia chỉ thực thiết thú, ta thái thanh tông thủy lao hẳn là còn đủ, làm hắn liền ở bên trong tỉnh lại một trăm năm đi. Một trăm năm, này không phải muốn lao đế ngồi thuyền sao. Tiễn Phất Quang lúc này đã bình tĩnh lại, dùng thập phần ôn hòa ngự khí nói ra những lời này. Bạch Lang bên này còn có chút do dự, trừng phạt thật sự đơn giản như vậy, mà chút nào không nghi ngờ ngốc Bạch ngọt quần cuộn tắc đã cao hứng lại có thể trở về nghỉ ngơi. Tiểu Bạch nhớ rõ đến lúc đó cho ta đoan buồn buồn mãi tới nga. Bạch Lang buồn cái gì buồn buồn mãi, ngươi có điểm nguy cơ ý thức được chưa? Nàng đã bị bên cạnh cái này heo đồng đội nghẹn họng, nhưng mà ở đối thượng Yến Phất Quang cười như không cười ánh mắt khi vẫn là trột dạ heo sụn dưới một bộ cái này an bài thực tốt bộ răng nói sư tôn nói tất cả đều đối. Đệ tử nhất định hảo hảo quét tước thủy lao, tuyệt không cô phụ sư tôn kỳ vọng. Yến Phất Quang thật sâu nhìn nàng, nhàn nhạt nói, ân, còn có một chút, vi sư thiếu chút nữa đã quên. Đã quên nói cho ngươi, về sau mỗi ngày buổi tối thời điểm tới cô Sơn Kinh Vân Cát, vi sư cũng hảo tự mình lại cùng ngươi thương thảo. Thương, thương thảo cái gì? Bạch lang trong lòng đống nhiên có cổ dự cảm bất hảo, liền nghe Yến Phất Quang dừng một chút, gàn từng chữ. Vi sư xem ngươi đối này múa cột rất có tâm đắc. Đương nhiên là buổi tối thỉnh ngươi tới lại đến chỉ, điểm, chỉ, điểm, a, địa chỉ phép. Chương 23, chương 23. Cứ như vậy, quần quần một lần nữa lại về tới thủy lao. Mà Bạch Lang liền tương đối thảm, mỗi ngày không chỉ có trời trưa sáng lên liền phải đi thủy lao quét dọn vệ sinh, còn phải đi phòng bếp giúp quần quần trộn buồn buồn mãi. Nàng thở dài đem buồn buồn mãi đưa cho quần quần, hận sắt không thành thép, mỗi ngày liền biết uống buồn buồn mãi, không, có một chút theo đuổi. Quần quần liếm liếm tay gấu. Cơ Khạo quay đầu, Tiểu Bạch, theo đuổi là cái gì? Giống ngươi như vậy mỗi ngày quét tước vệ sinh sao? Cuốn cuộn chỉ là đơn thuần phát ra nghi hoặc. Bạch Lang, nàng cảm giác chính mình đầu gối bỗng nhiên trúng một mũi tên. Nàng sắc mặt đen hắc, bất hòa này chỉ ngốc hùng so đo, phẫn nộ cầm lấy cái chổi tới bắt đầu quét rác. Từ nhiều cuộn cuộn ở bên trong ăn cây trúc, nay thủy lao vệ sinh là càng ngày càng khó làm. Bạch Lang đấy lòng nghĩ không thể còn như vậy đi xuống, chính mình cần thiết lập công trục tội mới được. Cái này ý tưởng mới vừa dâng lên, liền lại bị Quân Quận lúc kinh lúc giống hoảng sợ. "Tiểu Bạch, cái này buồn buồn mãi giống như có chút vấn đề, cùng nguyên lai hương vị không giống nhau a." Quân Quận ngữ khí nghi hoặc, vì chứng minh không phải chính mình ảo giác, hắn tối đầu lại liếm khẩu. Sau đó chậm rãi nhăn lại mi, chỉnh trương hùng mặt đều vặn vẹo ở cùng nhau. Bạch Lang căn bản không tin hắn, đường diễn, ta đều nhìn đến ngươi hùng cái đuôi." Quân Quận sững sốt một chút, theo bản năng kẹp chặt ngông, chờ đến ý thức được Bạch Lang là nói giỡn thời điểm, mới nghiêm trang lắc đầu, tiểu bạch, ta không lừa ngươi, không tin ngươi nếm, này buồn buồn mãi có phải hay không biến chết? thật sự, thật sự. bạch lang nhìn hắn một cái, ở cuộn cuộn nửa tin nửa ngờ dưới ánh mắt tiếp nhận chén, cúi đầu nếm khẩu. chỉ một ngụm, bạch lang mặt liền vặn vẹo lên, thiếu chút nữa. độc, gia nguyên hình, này thân mẹ nó kỳ quái hương vị, liền giống như là vèo thủy cùng bột mì kết hợp. cuộn cuộn còn đang nhìn bạch lang phản ứng, thấy nàng như vậy sau, yên tâm. Ta liền nói không phải ta vấn đề đi. Này buồn buồn mãi thật sự hảo kỳ quái nga. Quần Quận biên nói lại biên nghiêm túc nghiên cứu lên. Bạch Lang nhíu nhíu mày, rốt cuộc Minh Bạch hôm nay đi lãnh buồn buồn mãi khi phòng bếp đại nương kỳ quái biểu tình. Cảm tình này buồn buồn mãi có vấn đề a. Nàng liền nói ngồi sổm lao nào có như vậy tốt đãi ngộ. Nguyên lai là ở trâu này chờ. Bạch Lang lúc này nhìn về phía Quần Quận ánh mắt đã tràn ngập đồng tình. Nhưng mà Quần Quận lại không biết chính mình về sau buồn buồn mãi đều không có con tưởng rằng là hôm nay phòng bếp không có làm tốt đâu hắn đủ dũng cục đuôi trong chốc lát lại lần nữa tỉnh lại lên chờ ngày mai một lần nữa biến tốt buồn buồn mãi nhưng mà chỉ có bạch lang biết hắn buồn buồn mãi vinh viễn đều không thể lại có bạch lang thất thần quét tức chấm đất hạ trong lòng lại phân tích lần này buồn buồn mãi sự kiện bạch lang cảm thấy lần này sự tình nhắc nhở nàng không thể còn như vậy đi xuống bằng không hôm nay cuồn cuộn kết cục chính là ngày mai nàng nàng sẽ chậm rãi bị bên cạnh hóa Ăn thừa đồ ăn uống siêu nãi. Không thể như vậy. Tưởng tượng đến cái này khả năng, Bạch Lang liền nhăn lại mi, không thể chịu đựng được. Không được, nàng cần thiết tìm cái biện pháp đình chỉ lần này trừng phạt mới được. Đều bảy ngày, sư tôn lúc này khí tổng nên tiêu đi. Ôm ý nghĩ như vậy, ở buổi tối thời điểm, Bạch Lang hít một hơi thật sâu, hướng hiện thực thỏa hiệp. Nàng quyết định, mang theo chính mình sở trường Mỹ thực đi lấy lòng hắn. Tục ngữ nói rất đúng, nếu muốn chinh phục một cái sư tôn tâm liền phải chinh phục một cái sư tôn dạ dày, Bạch Lang cảm thấy chính mình cần thiết từ nơi này bắt đầu. Nàng tuy rằng sẽ không làm bánh trôi, nhưng là trường kỳ ở trong biển sinh hoạt, làm hải sản chính là nhất tuyệt. Ở từ thủy lao rời khỏi sau, Bạch Lang lập tức đi tới phòng bếp. Trong phòng bếp hứa đại nương lúc này giống như đi nghỉ ngơi. Bạch Lang nhìn mắt nguyên liệu nấu ăn, có cá, vậy tới cái hoa quế cá đi. Thanh đạt ngon miệng, chính thích hợp mùa hè. Nàng vén tay áo lên tới, nhanh chóng sĩ quan cấp cao Liêu chuẩn bị tốt. Vừa mới chuẩn bị đại triển rỗi tay thời điểm, đôi mắt Mộ gì, đột nhiên lại thấy phòng bếp bên phóng đồ vật. Kia ly đồ vật hồng hồng, nhan sắc rất đẹp, thoạt nhìn giống như là trái táo nước trái cây giống nhau. Trái táo là Thái Thanh Tông đặc sản một loại quả, phía trước đại sư huynh còn cố ý cho nàng giới thiệu qua đâu. Chẳng qua Bạch Lang phía trước vẫn luôn không như thế nào có cơ hội uống. Vừa lúc nàng lúc này cắt một lát linh đồ ăn đã đói bụng, liền thuận tay bưng lên trên bàn trái táo nước. Kia trái táo không hổ là nổi danh đặc sản. Một ngụm uống xong đi chua chua ngọt ngọt, chính là có điểm. Vượng. Bất quá không quan hệ, Bạch lang đem này quy kết với chính mình quá mệt mỏi sinh ra hào giác. Vì thế liền lại cầm lấy trái táo nước. Nàng vừa làm đồ ăn biên uống. Một ngụm tiếp một ngụm, uống rừng không được tới, cuối cùng thậm chí còn đánh cái no cách. Một nén nhang thời gian sau. Thủy đã thiêu khai. Bạch lang sĩ quan cấp cao liêu bỏ vào đi nấu nấu, lại đem ánh mắt rời về phía bên cạnh tung tăng nhảy nọ cá. ân nên hạ cá. Đến đem cá toàn thân thứ đều cấp cạo Vì thế nàng một tay cầm dao phay Một tay bắt lấy cá Kia cá hoặc không lưu tiêu Bắt thật giống như là ở bắt không khí giống nhau Bạch lang hất hất đầu Đêm này hảo giác gì ra náo ngoại Lại hung hăng đệ lại cá Nhưng mà nếu lúc này phòng bếp còn có người khác nói Là có thể nhìn ra tới bạch lang là ở vân nấu ăn Trong tay cầm thanh đao căn bản thứ gì cũng không có Nàng không tay ở trên thớt Làm chính mình tay cùng không khí nỗ lực làm đấu tranh Thậm chí bởi vì cá nhảy quá lợi hại, ném đau, một phen để lại chính mình tay trái. Cái này ngươi chạy không được đi. Bạch lang hung hăng phóng tàn nhẫn lời nói. Trước mắt mạo hoa. Nhưng là, giống như càng ngày càng hôn mê a. Bạch lang trước mặt mâm càng lúc càng lớn, gia vị tản ra một khẩu ngọt thanh hoa quế hương khí, duy độc khuyết thiếu con cá. Bất quá không có quan hệ, cá đã bị nàng chế phục. Bạch lang kiên định gật đầu. Không có chú ý tới chính mình không biết khi nào hóa thành nguyên hình bởi vì phía trước đương mỗi đương thói quen, bạch lang biến thành long thân thời điểm, liền nàng chính mình cũng chưa phát giác sẽ theo bản năng thu nhỏ lại hình thể. một con tiểu long ở trên tớt lắc qua lắc lại, hung hăng bắt lấy chính mình móng đuốt, sau đó vẻ mặt nghiêm túc dùng sức đem móng đuốt ấn vào mầm, liên quan toàn bộ long đều ngã vào kia tinh xảo đồ ăn bàn trung, ngáy mắt bị gia vị cùng hoa quế tương bao phủ. mà bên cạnh, cái kia ngay từ đầu phải bị làm cá, tắc an tính như gà lẳng lặng nhìn một màn này, không dám ra tiếng. qua một lát sau. Phong bếp đại nương đi đến, thấy thất thượng đồ ăn nhiều như mày, có chút nghi hoặc. Gì, như thế nào nhiều nói đồ ăn? Chẳng lẽ là ta đi thời điểm đã đem đồ ăn làm tốt, kết quả cấp đã quên. Hẳn là đi. Ai, tuổi lớn chính là điểm này không tốt, làm đồ ăn đều thường xuyên quên Đông quên Tây, vẫn là nhanh đưa đồ ăn cấp đưa qua đi đi. Nàng đang nghĩ người tới, liền có đệ tử lại đây. Hứa đại nương, hôm nay đồ ăn làm tốt sao? Phất quang chân quân trở dùng đồ ăn đâu? Hứa lại nương đem kia bản thoạt nhìn như là hoa quế cá đồ vật bỏ vào hộp đồ ăn, lại đem phía trước đã sớm chuẩn bị tốt mặt khác đồ ăn trang hảo, lúc này mới vội vội vàng vàng từ phòng bếp ra tới. "Hảo hảo, ngươi mau đưa qua đi đi. Này đó đều là vừa làm tốt, chậm vị liền không hảo." Kia tới lấy cơm đệ tử gật gật đầu, "Yên tâm đi, ta liền đi trước." Phất quang chân quân thích ăn quả nho cùng mùa mới mẹ cá, Thái Thanh Tông các đệ tử đều biết. Năm rồi lúc này cũng không có thiếu đưa. Chẳng qua Hắn hôm nay cầm lấy hộp đồ ăn thời điểm, tổng cảm giác so tầm thường thời điểm có chút trạo. Nghĩ đến có thể là chính mình ảo giấc đi. Kia đệ tử lắc lắc đầu, liền không có nghĩ nhiều. Thức mau, liên tới rồi cô sơn kinh vân cát. Tiễn Phất Quang chính cầm một quyển thư ngồi ở dưới tảng cây xem. Hắn ăn mặc một thân hắc y bên cạnh bàn thả giá trị liên thành huỳnh châu, chiếu đêm trung thanh huy doanh doanh, thập phần di người. Hắn hôm nay nhưng thật ra nhàn nhã không ít. Phất Quang chân quân, đệ tử hành lễ, thấy hắn gật đầu mới đưa hộp đồ ăn đặt ở trên bàn, tiến phất quang ăn cơm khi không mừng người nhìn, liền nói: Bản tôn chính mình ở chỗ này là được, các ngươi lui ra đi. là chân quân đưa đồ ăn đệ tử không người vừa mới chuẩn bị đi, đống nhiên lại bị người gọi lại dừng lại, phía trước kêu các ngươi đổi buồn buồn mãi thay đổi không. ngũ cốc đường sư huynh lập tức nói: chân quân yên tâm, kia buồn buồn mãi bên trong đã đổi thành những thứ khác, hắn đấy lòng có chút tò mò, phất quang chân quân như thế nào đống nhiên quan tâm nổi lên loại chuyện này. Còn cố ý làm cho bọn họ cấp bên trong thêm kỳ quái đồ vật. Nhưng là nghĩ vậy là chân quân việc tư, cho dù trong lòng nghi hoặc, hắn cũng không dám hỏi nhiều. Nghe thấy đã thay đổi. Yến Phất Quang lấy thư tay hơi hơi dừng một chút, mày hơi lòng chút. Tiêu kia giả mạo chính mình yêu thú ngồi thủy lao đều ngồi như vậy thoải mái, kia này trừng phạt chẳng phải là quá mức tiện nghi chút. Còn có Bạch lang Yến Phất Quang cũng không thừa nhận chính mình mỗi lần dùng gương đồng thấy Bạch lang buổi sáng đi thế kia yêu thú chống ngãi, đều một bụng khí Nghĩ vậy nhi Yến Phất Quang lại nhăn lại mi. Hảo, người đi xuống đi. Ở phất tay làm kia đệ tử đi xuống lúc sau, hắn trên mặt biểu tình phai nhạt chút. Quyển sách trên tay bị phiên hai trang. Nghe cô Sơn Thượng phong thanh từ từ, Yến Phất Quang thế nhưng pha cảm thấy có chút không thú vị. Tới rồi hắn loại này cảnh giới, hô hấp phun nạp đều là tu luyện, Yến Phất Quang cũng, cũng không dối dám với mặt khác tu sĩ sở lo lắng sự tình. Qua một lát thật sự không thú vị, hắn liền buông xuống quyển sách trên tay đem ánh mắt chuyển hướng về phía trên bàn hộp đồ ăn. nghe nói này lư ngư là tân tiến cống đi lên, hương vị tươi ngon, tư vị nhưng thật ra không tồi. yến vứt quăng ngón tay hơi đốn, đem tiếc hộp đồ ăn cái nắp mở ra. đạo thứ nhất đồ ăn là vân thủy canh. hắn chỉ liếc liếc mắt một cái liền thu hồi ánh mắt, kia hộp đồ ăn lại khai một tầng. bạch trước tiếc tô. yến vứt quăng nhàn nhạt lấy ra sau, vẫn luôn chạy đến nhất phía dưới, lộ ra phía dưới đồ ăn. đây là một đạo quế mật lư ngư. Bởi vì gia vị phong quá nhiều, kia cá đầu cùng đuôi cá đều bị nước chấm ngăn trở, chỉ lộ ra trung gian bụng bạch bộ phận, thoạt nhìn thập phần non mềm ngon miệng. Yến phất quang đầu ngón tay dừng một chút, nhìn trên bàn lương ngư, cầm lấy nha đũa. Bạch lang lúc trước giới thiệu chỉ nghe xong một nửa, chỉ biết trái táo là một loại rất có danh linh quả, lại không biết nó tác dụng là trí huyễn. thường bị dùng để chế tác mê dược. Nàng uống lên trái táo nước sau, cả người vượng vượng hồ hồ, còn đắm chìm ở hảo tưởng. Mơ thấy chính mình đem cái kia lư ngư cất vào mâm, nàng cố sức sĩ quan cấp cao liều giải lên đi. Nghĩ trước nếm thử hương vị. Kết quả liền cảm giác một cái. Ngại! Bang bang đồ vật ở chọc nàng bụng. Không chỉ có là chọc, còn kẹp nàng trên bụng da thịt, làm cho bạch lang phiền không thắng phiền trở mình. Yến phát quang vốn là kẹp lư ngư. Không nghĩ tới một chiếc đũa đi xuống thế nhưng không kẹp lấy. Này thịt nhưng thật ra kính đạo. Hắn nghĩ như vậy, lại chấm nước gấp một chiếc đũa. Nhưng lần này không chỉ có là không kẹp lên tới, tiêu cá còn hòa không lưu tiêu lăn một vòng, chờ mình. Bạch Lang xoay người khi rốt cuộc lộ ra cùng lương ngư không giống nhau địa phương, sau lưng vảy xuất hiện ở Linh Diệp Thượng. Bởi vì đầu còn bị ngăn trở, Yến Phất Quang chỉ cảm thấy có chút quen mắt, trước tiên còn không có nhận ra tới, chỉ kinh ngạc thứ này không biết là cái gì, thế nhưng vẫn là vật còn sống. Chẳng lẽ là phong bếp lại sáng tạo cái gì đồ ăn phẩm? Hắn nhướng mày, lần này dùng tới chút linh lực đem kia mềm mại bụng bạch dùng sức kẹp lấy, đang nghĩ ngợi tới toàn bộ khơi mào đến xem. Ngay sau đó, trên tay châm xuống, kia mâm cá bỗng nhiên không ngừng biến đại, ở chiếm cứ chỉnh cái bàn sau, tiến phất quang trước mặt một đạo bạch quang hiện lên, trước mặt cá biến thành một cái ăn mặc bạch dị hề thiếu nữ, bạch lang trước mắt còn vượng. ấn tượng dừng lại ở chính mình đem cá cất vào mâm một khắc, chính là quay đầu đi lại trợn tròn mắt. này, đây là tình huống như thế nào? trước mặt chính là, sư tôn chính là nàng không phải em đẹp ở phòng bếp sao? như thế nào đống nhiên tới sư tôn nơi này? sư tôn trong tay lấy đồ vật là thứ gì a? không khí trong khoảng thời gian ngắn lâm vào một mảnh mạc danh quỷ dị. bạch lang mặt đỏ hồng, mới vừa thanh tỉnh trong ngay mắt, lại đống nhiên ký ức tự động bổ toàn, nhớ tới nàng là tới thế sư tôn đưa lương ngư. vì thế ở một mảnh mê chi bầu không khí chung, nàng lắc lắc đầu, đem chính mình ống tay háo vén lên tới, lộ ra tuyết trắng giòn ngó sen cánh tay ngọc. Đem cái kia cá đưa cho sư tôn Sư tôn ta là tới cấp ngươi đưa cá Còn sái hoa quế mật Thỉnh sư tôn hưởng dụng đi Tiến phất quang nhìn về phía kia tiệt tuyết trắng mềm mại cánh tay Ở nhìn đến mặt trên thanh hương hoa quê khi Chén rượu sái ra tới Địa chỉ FM.net Chương 24 chương 24 Nhưng mà đang nói ra như thế hổ lang chi từ lúc sau Bạch lang trên mặt lại còn vô chi vô giác Nàng đôi mắt sáng lấp lánh nhìn chầm chầm yến phất quang Phẳng phất trong mắt chỉ có hắn một người giống nhau cao hứng phấn chấn đem chính mình hiến cho hắn. Kia tiểu bạch long mềm mại sợi tóc nhẹ nhàng rũ trên vai, ban đêm gió nhẹ gợi lên khi, còn không tự rắc run rẩy bả vai. Nhưng là kia tiệt ngó sen cánh tay nhưng vẫn không có thu hồi. Bạch lang cử thật lâu cá, thấy sư tôn cũng không ăn, không khỏi có chút nản lòng. Sư tôn đây là còn không có tha thứ nàng sao. Nàng càng nghĩ càng sốt ruột. Nếu là nàng về sau như là cuồn cuộn giống nhau làm sao bây giờ? Không không, nàng tuyệt đối không cần quá như vậy sinh hoạt. Bạch lang mím môi, trong lòng bất ổn dưới, lại sinh ra một cổ xúc động. Tính! Sư tôn không chủ động ăn nói, kia chính mình liền uy hắn đi. Tiểu bạch, ngươi có thể? Dùng ngươi hoa quế lư ngư chinh phục hắn. Tiến phất quang vốn là nhấp chặt môi, hắn không biết này tiểu long đống nhiên tới này vừa ra là làm cái gì. Ở kinh ngạc dưới thế nhưng trong khoảng thời gian ngắn không biết nên làm ra như thế nào phản ứng. Liên ở hắn hơi hơi nhíu nhíu mày khi kia vừa rồi ngồi ở trên bàn còn an an phận phận thiếu nữ lại đung nhiên dựng thẳng thân mình, hai người chi gian khoảng cách vốn dĩ liền không xa. Bạch Lang không biết chính mình hiện tại ở trên bàn, ở trái táo dưới tác dụng nghiêng ngả lảo đảo đứng dậy, muốn ly sư tôn càng gần một ít, sau đó liền buồn một chút, ngồi ở sư tôn trên đùi. Tiễn Phất Quang màu đen cẩm y cùng Bạch Lang lưỡi trắng đan chéo ở cùng nhau, huỳnh quang dưới lại có một tia gái mồi. Hàn Tuấn Mỹ khuôn mặt thượng cương một chút, đung nhiên nhắm lại mắt. Mà bạch lang lại còn không biết đã xảy ra cái gì. Ở đối phương trên đùi hoạt động hai hạ, tìm được rồi một cái thích hợp hảo vị trí. Sau đó vừa nhấc đầu, lại bẹp một ngụm thân ở đối phương cầm thượng. Sư tôn, thật nhiều cái. Lần này phản phất lại đối hảo giác chung bạch lang mở ra cái gì kỳ quái thế giới. Nàng trước mắt mơ mơ màng màng xuất hiện rất nhiều cái yến phất quang ngồi ở đối diện. Bạch lang cầm trong tay cá, không biết hẳn là như thế nào uy. Này rốt cuộc là muốn đút cho cái nào a? Bạch lang lầm bầm l Bị nàng ngồi tới ngồi đi yến phất quang kêu lên một tiếng ở kia tiểu bạch long mang theo mặt hương cánh môi mềm mại rán tại hạ các khi rốt cuộc nhịn không nổi mở bừng mắt tới bạch lang còn chính mình ngốc hề hề tìm sư tôn miệng ở đâu chợt vừa quay đầu lại liền đối thượng yến phất quang lược thâm ánh mắt ánh mắt kia u trầm phảng phất vượt sâu giống nhau bạch lang đối thượng lúc sau hơi hơi giật mình nhưng mà ở nhìn đến tiểu bạch long đấy mắt tò mò khi yến phất quang ánh mắt chỉ trong nháy mắt liền lại biến thành có chút phức tạp cảm xúc hắn ánh mắt loé loé Trong lúc vô ý bị kia hoa quế mật tương cỏ tới rồi bên môi, bỗng nhiên dùng sức cầm Bạch Lang thủ đoạn. "Sư tôn." Bạch Lang chớp chớp mắt, có chút nghi hoặc. Nàng ở nhìn đến đối diện lại bỗng nhiên toát ra vô số giống nhau như lúc yến phất quang khi, càng thêm hôn mê. Trong khoảng thời gian ngắn liền hiện tại nguy hiểm đều ý thức không đến. Chỉ nghe được có người kêu nàng nốc tử. Yến phất quang nhấp chặt môi, ở cảm nhận được trong đó ngọt ý lúc sau, bỗng nhiên cười nhạt thanh. Bạch Lang còn không có phản ứng lại đây ngay sau đó trước mắt một trận hôn mê liền nhắm mắt lại ngã xuống yến phất quang trên đùi mà trong tay cá cũng tự nhiên rơi xuống xuống dưới chờ đến người mất đi ý thức lúc sau yến phất quang néo kia cá nhìn mắt hắn mày nhẹ trọn trọn vừa mới chuẩn bị nói cái gì liền thấy bị hắn thi pháp đã ngủ quá khứ bạch lang đỗng nhiên lẩm bẩm tự nói hoa quế lương ngư đặc biệt tan ngon ngươi hôm nay không ăn ngươi liền không phải người ở song trọng thuật pháp gây hạ bạch lang còn nhớ thương chuyện này liền trong ngộn cũng không an ổn yến phất quang Này ngốc long. Hắn biểu tình dừng một chút, lại là có chút cổ quái. Không ăn không phải người. Hắn ánh mắt nguy hiểm nhìn về phía bạch lang trên mặt. Nhưng mà nói ra lời này, bạch lang lúc này lại vô chi vô giác. Nàng ở ngủ sau khi đi qua, thậm chí mày thả lỏng còn nở nụ cười. Tiến phất quang. Nói là ngốc tử thật đúng là ngốc tử. Bên kia, bạch lang đã ngủ rồi. Ở trong ảo giác, bạch lang thấy sư tôn ăn nàng dâng lên cá. Bị nàng trù nghệ chinh phục, đương trưởng liền tha thứ nàng hơn nữa còn đáp ứng nàng hủy bỏ trừng phạt, khôi phục trước kia chi phí. tiểu bạch, ngươi làm cá ăn ngon thật, vi sư chưa bao giờ ăn qua như thế ăn ngon cá. trong ngộm sư tôn nói, ngươi yên tâm, liền hướng này cá, vi sư cũng nhất định sẽ hảo hảo tại bồi ngươi. đa tạ sư tôn. bạch lang vẻ mặt kinh hỉ, trên mặt ý cười càng lúc càng lớn. bởi vì ngủ mơ hảo cảnh trung sư từ đồ hiếu hình ảnh, bạch lang toàn bộ long đều thả lỏng xuống dưới, thậm chí ở một bàn tay nắm lấy nàng thủ đoạt khí. Bạch lang không tự giác dùng mặt ngoan ngoãn nhẹ nhàng cọ cọ, cầm lòng không đầu cười lên tiếng. Yến Phất Quang nhíu nhíu mày. Vừa thấy bạch lang bộ dáng liền biết nàng lại là chính mình ảo tưởng cái gì kỳ quái đồ vật. Ở vừa mới nắm lấy nàng thủ đoạn thời điểm, hắn chuyển vào đi một cổ linh lực, thế mới biết này Xuân Long hôm nay như thế nào sẽ làm ra chuyện như vậy tới. Nguyên lai like là uống lên trái táo nước. Phá án, Yến Phất Quang biểu tình dừng một chút. Có chút cổ quái. Này ngốc long là không biết trái táo trí huyến sao bất quá lúc này đã chậm hoàn toàn đắm chìm bạch lang lúc này đã ngây ngô cười ngủ ở hắn trên đùi. tiến phất quang nhìn nửa ngày rốt cuộc nhịn không được rối tay méo méo nàng ngủ hồng hồng gương mặt gió đêm phất qua ống tay áo của hắn ẩn ẩn mang theo một tia hoa quế hư khí tiến phất quang nhìn trong lòng ngực ngủ ngủ trời đất u ám tiểu long qua thật lâu mới nhàn nhạt tự nói sắt thật là khá tốt ăn bạch lang còn không biết chính mình tối hôm qua làm cái gì chuyện ngu xuẩn nàng ngày hôm sau tỉnh lại thời điểm Phát hiện chính mình thủ đoạn giống như sưng lên, vừa động liền đau lợi hại. Hơn nữa không ngừng thủ đoạn, chính là đầu cũng đau. Toàn thân nào nào đều đau. Nàng đây là buổi tối ngủ bị người trộm đánh một đốn. Bạch lang cao mày có chút khó hiểu. Nàng lúc này ngồi dậy tới nhìn về phía gương, liền nhìn đến trong gương một trường tuyết trắng khuôn mặt nhỏ. Bạch lang làn da thực dễ dàng lưu dấu vết. Lúc này một mảnh tuyết sắc thượng ấn ra hai mạt vết đỏ, giống như là tiểu hoa mai điểm suyết ở mặt trên giống nhau nàng không tự giác duỗi tay vớt ve hạ này lại lạ như thế nào tới bạch lang chớp chớp mắt liều mạng muốn hồi tưởng tối hôm qua ký ức chính là vô luận nàng nghĩ như thế nào ký ức đều như là phay đứt gây giống nhau nàng chỉ nhớ rõ chính mình làm tốt cá bưng tới cấp sư tôn an mặt sau liền toàn đã quên nàng gõ gõ đầu mình ở vô luận như thế nào cũng nghĩ không ra mặt sau thời điểm không khỏi có chút nhụt trí. ai ta đây là cái gì đầu óc a tính cũng không nghĩ Vẫn là đi trước nhìn xem sư tôn đi. Bạch lang nghĩ như vậy, đối với gương rửa mặt một phen. Nhìn nhìn chính mình nhăn rún gió quần áo, vừa muốn nhíu mày, liền lại thấy được đặt ở giường trước mới tinh váy áo. Gì, nơi này như thế nào sẽ có cái này? Là sư tôn chuẩn bị tốt sao? nàng nghi hoặc cầm lấy tới nhìn mắt, phát hiện là kiện không biết cái gì tài chất tuyết sắc xa canh. Nhưng là vướt thập phần thoải mái, mềm mại lạnh lạnh, giống như là tuyết mịn dệt thành đám mây giống nhau. Kinh vân trong cách chỉ có nàng cùng sư tôn hai người. Cái này quần áo chính là cho nàng chuẩn bị. Nàng mím môi, nhìn mắt chính mình trên người nhăn nhúm gió đệ tử phụ, cuối cùng vẫn là quyết định thay tân. Một nén nhang sau, kinh vân các ngoài điện, bạch lang ở cửa chờ. Bởi vì sư tôn không nói gì, liền chán đến chết di động tới tầm mắt. Đông nhiên, nàng ánh mắt ở nhìn đến một cái đồ vật sau, hơi hơi dừng một chút. Cách đó không xa dưới tảng cây trên bàn đá thả một viên hạt châu, giống như có điểm quen mắt ta. Bạch Lang ánh mắt dừng lại, nhìn kia Minh Châu, đung nhiên trong đầu hiện lên một kia đoạn ngắn, nhưng kia đoạn ngắn chợt lóe rồi biến mất, lại tưởng lại đã không có. Nàng không khỏi hơi hơi nhíu nhíu mày, có chút nghi hoặc. Tiễn Phất Quang từ trong điện ra tới khi liền nhìn đến Bạch Lang nhìn chằm chằm ngày hôm qua cái bàn phát ốc, không khỏi chửi chửi khoe miệng. Thanh Tỉnh, hắn đung nhiên ra tiếng. Bạch Lang đang nghĩ ngợi tới ngày hôm qua sự tình, Thình Lình bị đánh gãy, không khỏi hoảng sợ. Quay đầu liền nhìn đến sư tôn không biết khi nào đứng ở dưới tàng cây. Nàng phục hồi tinh thần lại, vội vàng cong hạ đôi mắt chào hỏi. Sư tôn, buổi sáng tốt lành Yến phất quang xem nàng sức sống tràn đầy bộ dáng, biểu tình có chút cổ quái. Bạch lang lại không rõ ràng lắm trong đó nguyên do, chỉ là đang hỏi hảo lúc sau lại biệt lưu nói, đa tạ sư tôn chuẩn bị quần áo. Chỉ là, chỉ là, sư tôn như thế nào biết ta quần áo như A? Nàng thấy sư tôn biểu tình không tồi. Liền đem chính mình thay quần áo khi vẫn luôn tỏ mò sự tình hỏi ra tới. Yến Phất Quang liếc nàng liếc mắt một cái, nhữ mày hỏi. Thối hôm qua sự tình ngươi một chút cũng không nhớ rõ. Hắn khuôn mặt thượng biểu tình nhàn nhạt, nhạt nhữ mày khi kêu bạch lang đấy lòng có chút buồn trồn, không khỏi lắc lắc đầu. Nàng, nàng là làm cái gì không tốt sự tình sao? Chính là nàng nhớ rõ chính mình cũng chỉ là tới cấp sư tôn tặng một con cá mà thôi a Sư tôn, có phải hay không ta cá làm không tốt lắm? Nàng nghĩ tới nghĩ lui. Cũng chỉ có cái này khả năng. Bạch lang thật cẩn thận ngẩng đầu lên. Lập tức liền đối thượng Yến Phất Quang càng thêm phức tạp ánh mắt. Làm sao vậy sư tôn, là có cái gì không ổn sao? Bạch lang lập tức tinh thần lên. Yến Phất Quang nhìn chầm chầm nàng thật lâu, mới thu hồi ánh mắt. Không có gì không ổn. Ngươi làm thực hảo. Hắn nói đến thực tốt thời điểm, biểu tình dừng một chút. Đáng tiếc Bạch lang lại không có chú ý tới, bởi vì nàng cả người đã đắm chìm ở sư tôn nói. Từ ngày mai khởi miễn đi nàng đi thủy lao quét tước trừng phạt. Cho nên, nàng quả thật là dựa Mỹ thực chinh phục sư tôn dạ dày sao. Bạch lang kích động vô cùng, liền kém đem cao hứng viết ở trên mặt. Tiến phất quang ánh mắt hơi đốn, nhìn nàng một cái. Bất quá, ngày mai buổi tối luyện tập không thể thiếu. Chờ đến ngươi chừng nào thì chân chính tới rồi đạp môn cảnh giới vượt qua tâm ma, khi nào lại miễn đi tới vi sư nơi này thỉnh an. A. Buổi tối còn muốn tới thỉnh an A. Bạch lang biểu tình trong nháy mắt có chút suy sụp, Nhưng là ở sư tôn nhàn nhạt liếc mắt một cái chung, nàng lại nhanh chóng tỉnh lại lên. Thỉnh an liền thỉnh ăn đi, tổng so tiếp tục quét tước thủy lao hảo. Hơn nữa nếu có sư tôn chỉ đạo nói, vượt qua tâm ma hẳn là sẽ càng mau một ít đi. Bạch lang nghĩ như vậy, nghe lời gật gật đầu. Kia sư tôn, nếu không có việc gì nói, ta liền đi về trước. Nàng dương mắt nhìn về phía yến phất quang, ngữ khí cẩn thận. Yến phất quang đầu ngón tay hơi hơi dừng một chút. Bạch Lung còn không có phản ứng lại đây thời điểm, đống nhiên trên mặt một trận mềm mại phất quá, sư tôn ống tay háo cọ qua nàng gò má. Tiêu Bạch Lang nghi hoặc chớp chớp mắt, nàng vừa mới chuẩn bị hỏi là làm sao vậy, liền thấy sư tôn lại thu hồi tay. Hảo, ngươi mau đi đi học đi, chậm lại muốn tới không kịp. Tư Quân cuộn dùng sư tôn hình tượng nhảy múa cột lúc sau, sư tôn đã thật lâu không có như vậy cùng nàng nói chuyện. Bạch Lang thấy hắn khí đã hoàn toàn tiêu bộ dáng, vội vàng nghe lời gật gật đầu. Kia sư tôn ta đi rồi, chúng ta buổi tối thấy. Tiến Phát Quang không nói gì. Mại cho đến Bạch Lang rời đi, ánh mắt mới nhìn về phía trên bàn Hình Châu. Không nhớ tới sao. Hắn lẩm bẩm lầu bầu. Bên kia, Bạch Lang đã đi học đường. Bạch Lang cảm thấy, hôm nay sở hữu chuyện tốt đều kêu nàng đụng phải. Đầu tiên, sáng sớm lên sư tôn tha thứ nàng. Tiếp theo, vẫn luôn thích dậy quá giờ chấp sơn trần quân hôm nay phá lệ cư nhiên trước thời gian tan học. Bạch lang bốn dĩ đều phải làm tốt vẫn luôn dậy quá giờ chuẩn bị, không nghĩ tới lần này chấp sơn chân quân cư nhiên nhanh như vậy. Nhìn bạch lang khiếp sợ bộ dáng. Bên cạnh sư huynh lắc lắc đầu, tiểu bạch tới thái thanh tông không bao lâu, khả năng không biết, chấp sơn chân quân cùng vô đỉnh tự già ly thánh tăng là bạn tốt. Mỗi lần thánh tăng tới chúng ta thái thanh tông, chấp sơn chân quân đều phải lôi kéo đối phương chơi cờ không thể. Lúc này mới không rảnh quản chúng ta. Bạch lang nghe minh bạch. Nàng nghĩ đến ngày đó nàng Sư Tôn cũng cùng Già Ly Thánh Tăng hạ một đêm cờ, không khỏi có chút nghi hoặc, Già Ly Thánh Tăng chơi cờ rất lợi hại sao? Lợi hại? Kia Sư Huynh biểu tình có chút cổ quái. Đâu chỉ là lợi hại vừa nói, vô đỉnh tự thiện bạc tính, có thể biết được quá khứ tương lai, Già Ly Thánh Tăng đương nhiên đối này thập phần tinh thông. Ai, tính tính không nói, tuy rằng vô đỉnh tự thánh tăng lợi hại, nhưng chúng ta Thái Thanh Tông Trung Quy không phải đệ nhất tông môn không phải sao? Bạch sư mỗi người liền không nghĩ nếu muốn giả ly thánh tăng. Cái gì cũng chưa tới kịp nói Bạch lang. Miệng nàng đều không có trương, này sư huynh cũng quá sẽ náo bổ đi. Bất quá cũng không trách hắn nghĩ như vậy. Sớm chút năm giả ly thánh tăng tới Thái Thanh Tông Khi, mới vừa vào cửa sư mỗi nhóm không thiếu đối thánh tăng lòng mang khắc khao, nhưng là nề hà thánh tăng một lòng hướng đạo, không biết có bao nhiêu nữ đệ tử đều tan nát cõi lòng. Hắn cho rằng Bạch lang cũng là như thế, ai biết đối phương chính là thuận miệng vừa hỏi. Bạch Lang nhìn hắn há mồm bá bá bá thật lâu. Sau đó mới nghe kia sư huynh có chút cảm khái nói, "Bất quá, ngươi nếu là muốn đi tìm già Ly Thánh Tăng bạc tính nói, nhưng thật ra có thể thừa dịp cơ hội này. Mười năm trước nhị sư huynh liền từng bị già Ly Thánh Tăng tính quá một quẻ." "Boi toán nói cái gì?" Bạch Lang nhưng thật ra đối cái này có chút tò mò. Kia sư huynh làm mặt quỷ nhìn nàng một cái, chờ đến Bạch Lang ăn uống hoàn toàn bị điếu nổi lên, mới nói, "Thánh tăng nói, nhị sư huynh phản cốt quá liệt, thành thánh phía trước." Tất có một kiếp. Hắn cuối cùng mấy chữ làm như sợ người biết, nói thấp chút. Bạch lang hơi hơi níu như mày. Tất có một kiếp. Như thế nào thư trung giống như không có nói a Bất quá cũng có khả năng là nàng lúc trước đọc sách không cẩn thận, cho nên mới không biết có như vậy một hồi sự. Kìa sư huynh nguyên bản vẫn là tưởng tiếp tục giảng, nhưng nghề hà đông nhiên truyền âm phủ sáng lên, thủy lao bên kia thông chi hắn chạy nhanh qua đi phiên trực, chỉ phải nói đến nơi này sau so đình chỉ đề tài. Phất phất tay, trước cùng bạch lang phân biệt. Hắn đi vội vàng, rời khỏi sau, lại tổng cảm thấy có chuyện gì giống như đã quên. Thằng đến đã muốn chạy tới thủy lao mới nhớ tới, hắn đã quên nói cho bạch sư muội trên mặt nàng có dấu vết. Bạch lang còn không biết chính mình đỉnh trên mặt vết đỏ đi rồi một ngày. Nàng vốn là muốn thừa dịp hôm nay tan học sớm, sớm một chút trở về nghỉ ngơi, rốt cuộc buổi tối thời điểm còn muốn đi sư tôn nơi đó. Thái Thanh Tông hôm nay sớm tan học chỉ có bọn họ một cái học đường. Bạch lang một người đi ở trên đường. Trong đầu các loại miên man suy nghĩ. Đi tới đi tới, đống nhiên lại dừng bước chân. Nàng nghĩ đến vừa rồi cái kia không biết tên sư huynh nói giả ly thánh tăng bói toán sự tình, đáy lòng thế nhưng cũng có chút tâm động. Ai, nàng tới Thái Thanh Tông lâu như vậy, lại liền phi thăng chân cũng chưa sở đến, bằng không làm giả ly thánh tăng cũng giúp nàng tính tính. Cái này ý niệm cùng nhau liền dừng không được tới. Bạch lang càng nghĩ càng tâm nữa. Bất quá giả ly thánh tăng hiện tại ở cùng chấp sơn chân quân chơi cờ. Nàng nếu muốn tính cũng đến chờ đến lần sau. Nghĩ như vậy, bạch lang thở dài. Bất quá nàng lại nghĩ tới một khác dạng đồ vật. Nàng may giật giật, đông nhiên ánh mắt hơi đổi đem một cái đỏ như máu tiểu hạt châu từ túi cằn khôn lấy ra tới. Lần trước ở thẩm vấn yêu thú thời điểm, sư tôn giống như nói qua cái này huyết thanh tông gây dựng sự nghiệp thất bại tà giáo đầu đầu, chính là vô đỉnh tự trước Phật tử đi. Cho nên, hắn hẳn là cũng sẽ tính đi. Lo liệu ý nghĩ như vậy. Bạch Lang kêu gọi tới rồi thật lâu không liên hệ huyết thanh châu. Hai người không liên hệ thời điểm, Phương Sinh đã thay đổi khắp nơi chỗ ở. Tứ yêu thú chiều thất bại bị cung ra tới phía sau màn làm chủ là hắn lúc sau, vô đỉnh tự liền trăm phương nghìn kế ở cha hắn rơi xuống, làm đến hắn đều đem môn đồ toàn bộ thu hồi, thu liệm rất nhiều. Tại đây loại thời điểm hắn tự nhiên không liên hệ Long Nhật Thiên, lại không nghĩ rằng Long Nhật Thiên sẽ chủ động liên hệ hắn. Bị chơi rất nhiều lần, Phương Sinh đã không còn giống vừa mới bắt đầu như vậy có lễ phép kia huyết châu mới vừa sáng ngời, hắn liền bắt đầu ác thanh ác khí hỏi, ngươi lại có chuyện gì? Bạch lang dù sao cũng là có việc cầu người, vì thế nàng thái độ hào chút, mở miệng chào phung nói. Nghe nói ngươi sẽ bói toán, như vậy, ta cho ngươi một khối linh thạch, ngươi hiện trường đo lường tính toán một chút ngày mai có thể hay không trời mưa. Phương sinh, hắn phục hồi tinh thần lại, thiếu chút nữa cho rằng chính mình nghe lầm. Tính tính toán ngày mai có thể hay không trời mưa? Ngươi cho rằng ta là vũ thần sao? bạch lang có tính không một câu đi. Nghĩ vậy người phản bội ra vô đỉnh tự thái độ, bạch lang dừng một chút, lại nói, quả nhiên trên thế giới này chỉ có vô đỉnh tự gia ly thánh tăng mới có thể tính xuất hiện đi, mặt khác đòi toán người đều là kẻ lừa đảo. Phương sinh bốn là chuẩn bị hồi dỗi, vừa nghe lời này, thuận gian liền tạc. Ai nói chỉ có vô đỉnh tự biết được quá khứ tương lai. Ta huyết thanh tông tuyệt đối không thể so đám kia làm bộ làm tịch ngụy quân tử kém. ngươi chờ, ta hiện tại liền suy đoán hiện tượng thiên văn. Đêm nay cho ngươi một cái hồi đáp, hắn nói tự tin tràn đầy, phẫn nộ dưới thậm chí quên mất bói toán là muốn đầu trọc sự tình. một hơi liền ứng thửa xuống dưới. Hảo, đêm nay chờ ngươi. Bạch Lang được đến đáp án lúc sau, vừa lòng cắt đứt liên hệ, nhưng mà nàng vừa dứt lời hạ, bên hai liền nghe thấy một đạo thanh âm. Chờ ai? Thanh âm kia có chút quen thuộc, Bạch Lang quay đầu lại đi, liền thấy Quý Tu từ nơi không xa chậm rãi đã đi tới. Hắn hôm nay cũng không có xuyên Thái thanh tông đệ tử phụ. Ngược lại là một thân huyền sắc kính trang, vừa rồi từ bên ngoài trở về. Ở hắn câu nghi nhìn qua khi, bạch lang đấy lỏng lộn bột một chút. Không xong, vừa rồi một không cẩn thận ngoài miệng nói ra bị người nghe thấy được. Không được, không được, tuyệt đối không thể bị người biết nàng có huyết thanh châu. Vì thế nàng chớp chớp mắt, trên mặt một mảnh vô tội biểu tình. Sư huynh ngươi có phải hay không nghe lầm? Ta vừa rồi cấp quần quận phát truyền âm phụ, nói ta buổi tối không cần đi qua, làm hắn không cần chờ ta. Nay trung quanh một người cũng không có, quý tu ánh mắt dừng một chút, ở nhìn đến bạch lang trên mặt chân thành biểu tình khi, không có nói tin cũng không có nói không tin. Nghe nói ngươi tối hôm qua là túc ở sư tôn chỗ đó. hắn đột nhiên hỏi. Bạch lang gật gật đầu, thấy nhị sư huynh không có nhéo chuyện vừa rồi không bỏ, không khỏi nhẹ nhàng thở ra. Bất quá, túc ở sư tôn chỗ đó lời này như thế nào nghe có chút quái quái. Liên ở nàng nghĩ như vậy thời điểm, quý tu ánh mắt lại thâm chút. Hắn nhìn chăm chăm Bạch Lang nhìn một hồi lâu, đung nhiên duỗi tay nâng lên nàng cằm. Bạch Lang trên mặt tối hôm qua bị nết dấu vết còn ở mặt trên, tuyết trắng trên mặt giống như là một mặt dạng mây đỏ giống nhau. Kia tiểu Long bản nhân lại còn không có ý thức được, nàng duỗi tay muốn đẩy ra Quý Tu tay, lại không nghĩ rằng bóng loáng tuyết lửa theo thủ đoạn trượt xuống, lộ ra trên cổ tay càng sâu xanh tím dấu vết. Quý Tu ánh mắt theo tuyết lửa trượt xuống rời đi, mày chậm rãi nhíu lại, này đó, đều là xưa tôn lưu lại. Địa chỉ FM.net, chương 25, chương 25. Cái gì đều là sư tôn lưu lại. Nàng ánh mắt kinh ngạc, quý tu liền lại hỏi biến, này đó đều là như thế nào tới. Bạch lang lúc này mới phản ứng lại đây, theo nhị sư huynh ánh mắt xem qua đi, mới phát giác là chính mình trên tay dấu vết. Kia xanh tím dấu vết giờ phút này ở tuyết lụa phụ trợ hạ hiển lộ ra tới, nhìn kỳ kỳ quái quái. Nguyên lai like là cái này a Mới vừa còn có chút khẩn trương bạch lang nhẹ nhàng thở ra, thu hồi tay xoa xoa nói. Cái này ta cũng không biết, hẳn là ngủ thời điểm không cẩn thận khái ở đâu đi. Nhưng là cái này trả lời lại không có làm quý tu vừa lòng, hắn chậm rãi nhăn lại mi. Người cũng không biết. Chính mình trên người ơn ký, chính mình như thế nào sẽ không biết. Nhìn ra hắn hoài nghi ánh mắt, bạch lang tạp mắc kẹt, cuối cùng chỉ có thể nói, sư huynh ta là thật không biết, ta hôm nay buổi sáng không biết chuyện gì xảy ra, một giấc ngủ tỉnh liền đã quên ngày hôm qua sự tình. Nay đó dấu vết tỉnh lại liền có, ta chính mình cũng thực nghi hoặc. Nàng chớp đôi mắt, vô tội nhìn về phía Quý Tu. Quý Tu nguyên bản chỉ là nhàn nhạt nghe, chính là ở nghe được Bạch Lang ký ức phai dứt gây thời điểm, không biết nghĩ tới cái gì, mày lại hơi hơi nhíu lại. Thái Thanh tông ngoại gần đây xác thật là truyền lưu một loại mê dược, uống lên liền có thể gọi người thần chí không rõ, quên mất ngày đó đã phát sinh sự tình, chịu người thao tác. Này ma vực lưu tới dược mấy ngày nay đã có không ít người trúng chiêu. Bởi vậy Quý Tu ở nghe được mất trí nhớ khi không khỏi có chút ngai bén. Hắn sắc mặt lạnh lùng chút, Nhìn về phía bạch lang ánh mắt như suy tư gì. Bạch lang lại không rõ ràng lắm, chỉ là có chút nghĩ hoặc, sư huynh, ngươi làm sao vậy? Là nghĩ tới cái gì sao? Nhìn đến quý tu biểu tình bạch lang có chút kỳ quái. Chẳng lẽ nhị sư huynh biết nàng vì sao mất chi nhớ? Liên ở nàng kinh ngạc thời điểm, quý tu lại bỗng nhiên giấu đi ánh mắt mở miệng, lại đây. Vừa rồi bởi vì bị đột nhiên bắt được thủ đoạn duyên cớ, bạch lang thu hồi tay sau liền dọa lui về phía sau vài bước lúc này không nghĩ tới lại nghe thấy nhị sư huynh lại làm nàng qua đi nhị sư huynh ta nàng vừa mới chuẩn bị cự tuyệt đung nhiên thấy hoa mắt lại trợn mắt khi đã cùng phía trước giống nhau không thể hiểu được bị quý tu bắt được trong tay đây là lại muốn ngược gãy long bạch lang trong lòng lộp bộp một chút vội vàng dẫy dưa quý tu này bệnh tâm thần lần đầu tiên gặp mặt đem nàng treo ở trên cây cả đêm sự tình nàng còn nhớ rõ đâu lần này cần là lại bị bắt được bạch lang trên đầu tiểu bạch rác thiếu chút nữa đều tạc ra tới Suốt ruột rưỡi, nói chuyện cũng lắp bắp lên. Sư, sư hình, ngươi bình tĩnh một chút. Quý tu đẻ lại bạch lang lúc sau, liếc nàng liếc mắt một cái. Ngươi sợ cái gì? Không phải nghĩ không ra tối hôm qua sự tình sao. Ta dùng linh lực mở ra trí nhớ của ngươi nhìn xem sẽ biết. a, còn có loại này thao tác. Dùng linh lực mở ra ký ức, bạch lang vẫn là lần đầu tiên nghe thấy loại này cách nói. Nàng hơi hơi có chút sửng sốt. Bởi vì kinh ngạc lúc này cũng không dễ dùa. Ngược lại ngoan ngoãn đem thủ đoạn tùy ý sư huynh bắt lấy. Rốt cuộc kỳ thật nàng cũng có chút muốn biết tối hôm qua đến tổt cùng đã xảy ra chuyện gì, nếu sư huynh thật sự có biện pháp nói. Bạch lang nghĩ vậy nhi nhắm chặt miệng, ngoan ngoãn tùy ý đối phương động tác. Ở quý tu đem đầu ngón tay điểm ở nàng trên trán khi, lại nhịn không được mở mắt ra hỏi, sư huynh à, đau không? Quý tu biểu tình chưa biến. Chỉ nhìn nàng một cái, bạch lang liền không nói. Hảo đi, biết tối hôm qua sự tình quan trọng. Vạn nhất chính mình đột nhiên mất trí nhớ là có người đoạt xá hoặc là thế nào đâu. Loại chuyện này đối người tu chân tới nói chính là tối kỵ. Cứ như vậy, Bạch lang một bên thuyết phục chính mình, một bên mở ra thức hải cấp nhị sư hình. Bởi vì ở quý tu linh lực tham nhập lúc sau, hai người thức hải là liên hệ. Cho nên ở quý tu một chút một chút tìm ngày hôm qua ký ức thời điểm, Bạch lang cũng là có thể thấy rõ. Quần quần khuôn mặt chợt lóe rồi biến mất, nàng đầu tiên là thấy chính mình từ thủy lao ra tới sau đó ở cửa quải cái con đi phòng bếp này một bước không có sai ta phải cho sư tôn làm cá thấy nhị sư huynh ánh mắt nhìn qua bạch lang lập tức giải thích giấu đi chính mình kia một chút chỗ dạ. ân bị đối thủ cạnh tranh thấy chính mình lấy lòng cấp trên chuyện như vậy nhiều ít vẫn là có chút biến liún quý tu thu hồi ánh mắt không nói gì theo hình ảnh hơi đổi thực mau vào đi được tới bạch lang làm cá nơi này phía trước hết thể đều thực bình thường thằng đến bạch lang nghỉ ngơi thời điểm cầm lấy trên bàn trái táo nước Kế tiếp phát sinh sự tình giống như là thoát cường con ngựa hoang giống nhau đông nhiên chạy về phía một cái khác địa phương, một phát không thể vãn hồi. Cái gì lầm bầm lầu bầu vân nấu ăn? Cái gì bắt lấy chính mình tay manh thiết? Còn có cuối cùng, mơ mơ màng màng biến thành nguyên hình kẽ ngã tiến đồ ăn mâm, bị đưa đến cô Sơn Thượng. Quý tu biểu tình đã thực cổ quái. Mà Bạch Lang nhìn trong trí nhớ tối hôm qua chính mình một loạt xa điều thao tác, cả người mạch mở to hai mắt. Này, đây là nàng. Bạch Lang không thể tin tưởng nhìn hình ảnh. Mặt đống nhiên đỏ lên. Chuyện này không có khả năng là ta. Nàng lập tức phủ nhận. Nhưng là ký ức lại là không lừa được người. Đặc biệt là ở hai người đều tận mắt nhìn thấy dưới tình huống. Quý tu dừng một chút, qua thật lâu mới không biết lấy tâm tình gì nhìn nàng nói. Trái táo có gây hào giác tác dụng, tuy rằng đối thân thể vô hại. Nhưng là ở dùng lúc sau, thông thường sẽ làm người lâm vào hảo cảnh. Ngươi, không biết sao. Một ngụm trái táo thịt đều có thể cho nhân tinh thần hoảng hốt. Hùng chi bạch lang còn uống lên trong đó nhất tinh hoa bộ phận một mạng ly. Quý tu lại có chút không biết nên nói cái gì. Bạch lang nghe nói lời này sau, tựa như ngũ lôi phách đỉnh. Chỉ có thể cương. Ngạnh. Lắc lắc đầu. Nàng nào biết đâu rằng trái táo sẽ trí huyễn? Nếu là nàng sớm biết rằng, tuyệt đối sẽ không như vậy ngốc đi uống một chén A. Bạch lang đã đối hình ảnh trung chính mình không nỡ nhìn thẳng. Mà thức mau, ở uống lên trái táo nước lúc sau, mặt sau liền phá án. Hết thề đều rất rõ ràng. Chúng trái táo hảo cảnh tiểu bạch long các loại làm âm y trăng cá ở trên bàn đá lăn qua lộ lại, sau đó đã bị sư tôn một lóng tay điểm chúng ngủ huyệt, hôn mê qua đi. Bởi vì nào đó nguyên nhân kỳ thật tối hôm qua thời điểm tiến phất quang là loại trừ bạch lang ngủ ở hắn trên đùi kia một đoạn, quý tu thấy đó là bạch lang ở mâm nóc hề hề bị chiếc đuôi kẹp lên tới sau, liền xong rồi. Nhưng mặc dù là như thế, cũng đủ đoán chúng mặt sau, mà kia trên cổ tay thương cũng có thể đủ giải thích. Bạch lang vô cùng xấu hổ đứng ở tại chỗ, chỉ cảm thấy cả người đều phải chín. Vô năng cuồng nộ đã không thể đại biểu nàng giờ phút này tâm tình. Bên trong cái kia ngốc tử cư nhiên là nàng. Thế nhưng còn ngốc đến nằm ở mâm trăng cá. Bạch lang từ sinh ra tới nay, Long sinh lần đầu tiên như vậy xấu hổ quá, còn bị trước tử địch sư tôn cùng hiện đối thủ cạnh tranh nhị sư huynh đều thấy như vậy một màn, quả thực muốn xã hội tính tử vong. Nàng hiện tại chính là hối hận, thực hối hận vừa rồi như vậy chân thành mời nhị sư huynh mở ra nàng th Cảm giác này giống như là mời đối phương đối nàng trước mặt mọi người xử tội giống nhau. Bạch lang cương. Ngại. ngẩng đầu lên, nhìn quý tu nhữ mẩy lại cổ quái không nói gì biểu tình, mặt vô biểu tình. Luận nên như thế nào trốn tranh xấu hổ. Bạch lang trong đầu điên cuồng hồi ức chính mình đã từng xem qua thành công học thoại bản. Đối, dường như không có việc gì, chỉ cần làm được dường như không có việc gì thì tốt rồi. Nàng rời đi ánh mắt. Làm bộ bình tĩnh muốn nhảy qua chuyện này tới làm bộ cái gì đều không có phát sinh bộ dáng tiến hành tiếp theo cái đề tài Kết quả một mở miệng chính là Khu Lại nói tiếp Tiêu trái táo nước trái cây còn khá tốt u à Bạch lang Không khí tức khắc một trận trầm mặc Quý tu biểu tình càng thêm cổ quái Ở phản ứng lại đây nàng vừa rồi lại nói gì đó khi Bạch lang hận không thể phong bế chính mình này há mồm Cái này là thật sự suy sụp hạ mặt Thở dài nói Ngươi muốn cười nhạo liền cười nhạo đi Ta tiếp theo cũng luôn có cười nhạo trở về thời điểm. Nàng dưới đấy lòng an ủi chính mình. Quý tu nhữ mày nhìn nàng, tay áo dưới, hơi hơi dừng một chút. Ở bạch lang tự xa ngã xấu hổ đến muốn tìm cái khe đất thời điểm, đồng nhiên mày thả lỏng xuống dưới. Kêu ý cười chợt lóe rồi biến mất, cơ hồ không có người phát hiện. Hắn trên mặt như cũ lạnh lùng. Bạch lang chính tuyệt vọng thời điểm, liền cảm giác một bàn tay nhẹ nhàng nhéo nhéo nàng mặt, tiếp theo nghe thấy một đạo nhàn nhạt thanh âm. Không cần thứ gì đều trước hướ Lần này là trái táo, còn hảo không có. Độc, lần sau liền không nhất định. Rõ ràng nhị sư huynh thanh em bình tĩnh vô cùng, nhưng là bạch lang không biết chuyện gì xảy ra, thế nhưng chính là từ giữa đã nhận ra một tia ý cười. Hoa quế bạch long, còn rất đáng yêu. Đây là quý tu rời đi trước nói cuối cùng một câu. Mãi cho đến người nọ thu tay xoay người rời đi, bạch lang mới hậu chi hậu giác phản ứng lại đây. Hoa quế bạch long, này không phải nói chính là nàng sao. Cho nên đây là biến tướng chào phúng. Bạch lang nghi hoặc phảng phất bị miêu bắt giống nhau, nhưng xuất phát từ xấu hổ lại không thể hỏi. Chỉ có thể trơ mắt nhìn đối phương cầm kiếm rời đi, lưu lại chính mình ở chỗ này khấu ra một bộ ngầm cung điện. Loại này xấu hổ cảm kêu nàng thật lâu vẫn chưa lấy lại bình tĩnh. Thối hôm qua sự tình còn rõ ràng khắc ở trong đầu. Bạch lang đã có thể tưởng tượng đến nhị sư huynh về sau mỗi ngày lấy cái này tới cười nhạo nàng khả năng. Nay còn không ngừng, càng lệnh người hít thở không thông chính là. Bạch lang còn nhớ lại hôm nay buổi sáng sư tôn nói. Ngươi thật sự một chút đều không nhớ rõ sao. Sư tôn lúc ấy cổ quái lại. Dục. Nôn lại ngăn biểu tình nguyên lai là chỉ cái này. Cho nên khi đó, sư tôn kỳ thật là. Cái gì đều biết đến. Thực hảo, không ngừng là cung điện khấu ra tới. Ngay cả trồng rau vườn cũng khấu ra tới. Bạch lang làm một con thập phần hảo cường long. Rất khó tiếp thu yêu. Bức. Như chính mình người như vậy, thế nhưng sẽ có như vậy cảm thấy thẹn sự tình phát sinh ở trên người nàng. Nàng buổi sáng khi còn ngây ngốc cho rằng chính mình thật sự dựa chủ nghệ chinh phục sư tôn. Khi đó ở sư tôn trong mắt, nàng chính là cái ngốc tử đi. Tưởng tượng đến chuyện này, Bạch lang liền tâm tình trầm trọng. Nay đã so nàng khi còn nhỏ bị phụ vương vũ hãm đái dầm còn muốn cảm thấy thẹn. Nàng hề vải thật lâu, liền huyết thanh châu cuối cùng bấm đốt ngón tay xong tới tìm nàng đều không có phản ứng. Long Nhật Thiên, bổ tọa vừa rồi ngày xem hiện tượng thiên văn, bấm đốt ngón tay một phen, ngày mai trời trong nắng ấm, cũng không sẽ có vũ. Hắn dừng một chút, lại nói. Như thế nào, biết buồn tọa lợi hại đi. Ngươi nếu là đem tên của ngươi nói cho ta, ta liền có thể thế ngươi lại tính toán một phen quá khứ tương lai. Hắn lần này có lẽ là bỏ thêm bạc tính quang hoàng nguyên nhân, nói chuyện trung thần thần thao thao lại mang theo một kia gọi người nhịn không được đánh nát đắc ý, ở tâm tình trầm trọng bạch lang trong thai, nghe thập phần thiếu tấu. Kia kiêu ngạo ngữ khí thông qua sáng lên tới hạt châu chuyển tới bạch lang trong thai. Nàng mí môi, không nói lời nào. Chỉ là trầm mặc đối với hạt châu Lâm bầm lầu bầu huyết thanh châu rừng. Qua một lát, hắn lại dường như không có việc gì tiếp tục bắt đầu nói. Nhưng mà vừa mới nói hai câu, lại ở quá mức yên tĩnh bầu không khí chung ngừng lại. Này như thế nào? Có điểm kỳ quái. Chẳng lẽ là hắn ảo giác? Lo liệu một cái tà giáo đầu lĩnh tông chủ tu dưỡng, hắn lại nói câu. Nhưng mà lại càng thêm tĩnh. Loại cảm giác này chung mang theo một tia yên tĩnh cùng kỳ diệu gọi người cảm nhận được xấu hổ sau càng thêm xấu hổ năng lực Huyết Thanh Châu bỗng nhiên nhắm lại miệng. Cảm nhận được sao? Ở hắn trầm mặc lúc sau, Bạch Lang bỗng nhiên trầm trọng mở miệng. "Cảm, cảm nhận được cái gì?" Huyết Thanh Châu thấy có người ra tiếng, mới dám nói tiếp. Bạch Lang hiểu rõ tiếp được hắn nói. "Một cổ mê chi xấu hổ." "Phương Sinh, đây là ở chào phúng hắn." Hắn mới vừa dâng lên cái này ý tưởng, liền nghe Bạch Lang nói, "Bất quá ngươi không cần suy nghĩ nhiều, nhân loại xấu hổ là chung, ngươi xấu hổ ta cũng có thể cảm thụ đến." Đã từng ra mặt dày truyền giáo lừa dối một tảng lớn người, đông nhiên quỷ dị trầm mặc xuống dưới. Lời này thuật tẩy náo bao như thế nào nghe có chút quen thuộc. Nhưng mà ở một mảnh không nói gì chung, không biết vì cái gì nghe được Long Nhật Thiên nói có thể cảm nhận được hắn xấu hổ lúc sau. Phương Sinh không tự chủ được mà bắt đầu dùng ngón chân khấu mà. Ngươi ở khấu mà đi. Bạch Lang lại nói. Phương Sinh. Hắn rốt cuộc nhịn không được, khô cần nói. ngươi làm sao vậy? Như thế nào một nén nhang thời gian không thấy, cứ như vậy. Huyết Thanh Châu nói đến nơi này, ánh sáng dừng một chút. Nguyên bản chất vấn nói tại đây loại ngữ cảnh hạ cũng mỏng manh số dưới. Ngươi có phải hay không cảm thấy ta tính không chuẩn? Ngươi ở nghi ngờ ta đúng hay không? Hắn ngữ khí tràn ngập quen thuộc khó hiểu. Bạch lang rất quen thuộc hắn nói. Bởi vì không lâu trước đây nàng cũng là giống nhau ý tưởng. Vì thế nàng chỉ là ở đẹ lại hạt châu sau, trong lòng yên lặng đếm đối diện huyết Thanh Châu khấu mà số lần, ở hắn miên man suy nghĩ đến cơ hồ muốn hỏng mất khi, mới nói Không phải, ngươi không cần nghĩ nhiều, ta chỉ là có chút tâm tình không tốt. Đã khấu một tầng mà phương sinh không tin. Hắn như vậy xấu hổ, đối phương sao có thể cảm thụ không đến. Hắn mê chi cùng một nén nhang phía trước bạch lang tương tự. Nội tâm tràn ngập lo âu cùng nghi ngờ. Những lời này tại đây loại thời điểm giống như là chứng thực phương sinh suy đoán giống nhau. Những người đó gian thoại bản tử. Cha! Nam có lệ câu nói chính là như vậy. Hắn sắc mặt khẽ biến, bắt đầu lung tung suy đoán lên. Kết quả tâm tình mới vừa cùng nhau phục, liền nghe đối phương lại nói, nghe lời, ngày mai thiên tình nói ta lại liên hệ ngươi. Những lời này cùng hoa quế bạch long đáng yêu có hiệu quả như nhau chi diệu. Quả nhiên, lâm vào xấu hổ, tư duy huyết thanh châu ngón chân đỗng nhiên lâm vào ngầm. Đã xã hội tính tử vong bạch lang, lúc này ngay cả bậc tính cũng nhấc không nổi hứng thú. Nàng cảm thấy chính mình đến trước dựa vào khác phương pháp bình tĩnh một chút. Thì như gọi người khác xấu hổ. Huyết thanh châu vốn là thập phần tức giận nhưng là ở câu kia mềm mại nghe lời lúc sau lại bỗng nhiên trầm mặc một chút bạch lang nhìn không thấy xa ở một khác châu trên biển an mặc bạch kim quần áo phương sinh nhị sau bạo hồng đung nhiên lâm vào một trận táo bạo cùng hỗn thẹn cùng không được tự nhiên đan chéo cảm xúc chung hắn thanh cụ thanh ngón tay buộc chặt nói ngày mai ngươi liền sẽ biết sự lợi hại của ta một khi đã như vậy vậy ngươi liền hắn lời nói còn chưa nói xong đã bị long nhật thiên đơn phương cắt đứt liên hệ còn ở đầu thoáng váng nao trướng tổ chức tìm từ huyết thanh châu Xấu hổ phản ứng lại đây, mới nhớ tới hắn vừa rồi đấy lòng là có một câu thô tục không biết làm hay không giảng. Nhưng mà, lúc này đã không ai. Phương sinh cuối cùng mạnh mẽ nuốt xuống thô tục, đem giày từ trên mặt đất rút ra tới.